chương năm trăm tám mươi bốn không đi kịch bản người qua đường hai mươi ba số hai cái gọi là kịch bản là một vòng con mắt còn là hai chu m ụ đa hoa phía trước không quá chú ý cái gọi là kịch bản bởi vì kịch bản bên trong mấy cái nhân vật chủ yếu cùng nàng không có nhiều gặp nhau cắt quá cắt tốt nhất nàng làm hệ thống lấy ra kịch bản tới chỉ làm cái tham khảo cũng không hoàn toàn tin tưởng bên trong tin tức hiện tại kịch bản bên trong nhân vật bắt đầu cùng nàng có gặp nhau nàng có tất phải chú ý một chút hệ thống cấp nàng kịch bản tư liệu có sở d ấ u diếm cùng sửa chữa tại nàng dự liệu bên trong không có một vòng con mắt hai chung mục ta cơ sở dữ liệu bên trong chỉ có này một phần kịch bản hệ thống ý đồ lừa gạt qua tại xem đến đ a m hoa đối nó nhẹ nhàng thoáng nhìn sau lập tức sửa miệng xuyên qua người là cái xuyên thư nặng ký ức bên trong có thư bản nội dung đại l a o nói chỉ cần chân thực phát sinh qua sự t ì n h cho nên ta liền không đem này đó tin tức truyền cho đại l a o đ a m hoa xuyên thư người là các người chủ thần thả xuống đến này cái thế giới tán hồn đi quen thuộc phối phương quen thuộc hương vị này vị sáng thế chủ thần thực yêu thích dùng xuyên thư này cái xáo lộ là đại lão tán hồn cùng mang hệ thống túc t r ụ không giống nhau tán hồn là một lợi chủ thần đem bọn họ thả xuống đến từng cái thế giới bên trong tự sinh tự d i ệ t nói nói các ngươi chủ thần chọn lựa tán hồn tiêu chuẩn là cái gì hệ thống phổ thông người chủ thần chọn đều là phổ thông người tán hồn còn sống khi càng là phổ thông trở thành xuyên thư người sau phá hư tính càng lớn phá hư là một phương thế giới trật tự tiến tới phá hư một phương thế giới quy tắc đam hoa hỏi ngươi lương thời đề nghị làm ta thay thế xuyên qua người trở thành mới phương thải dụ không sợ xáo trộn các ngươi chủ thần an bài không sẽ chủ thần đối tán hồn đều bất quá hỏi bọn họ muốn đem thế giới làm thành cái gì dạng tùy bọn hắn hệ thống chỉ nghĩ nghĩ không dám nói ra là nó tổng cảm thấy này vị đại lão gây sự năng lực so tán hồn phần lớn xem tại t ử lung giới làm ra nhiều lớn sự tình l i ê n là đại lão làm ra tới sự tình đều là đối chủ thân bất lợi muốn là ta thay đổi tán hồn trở thành phương thải dụ làm ra sự tình cùng chủ thần mong muốn không giống nhau chủ thần như thế nào cũng đến nhìn lên một cái sau đó ngươi liền phải cứu ta trước kia này dạng nghĩ quá hiện tại đã hối cải để làm người mới hệ thống cuốn quýt giơ lên nó móng nuốt cho thấy có lòng ta về sau đều nghe đại lão đam hoa không xoắn suýt tại này mặt trên xuyên thương người biết cái gọi là sách bên trong kịch bản là này phương thế giới nguyên bản hướng đi, đi. nguyên thế giới là một vòng con mắt theo xuyên thư người đến tới lúc sau này cái thế giới liền thành hai chu mục sẽ có ba vòng con mắt sao không sẽ nay sự tình không là bí mật hệ thống có thể nói một cái thế giới cùng một cái thời điểm phạm vi bên trong chỉ có thể tiến vào một lần liên la nói lại có nhiệm vụ người đi vào này cái thế giới tới phải chờ tới ba mươi năm sau thời điểm cùng đam hoa nắm giữ đến tin tức không sai bị lắm đem một vòng mục đích kịch bản chuyển tới ta cái này chuyển cho đại lão đam hoa x e m h ạ tại không có xuyên thư người qua tới kịch bản bên trong hà kiều hy lên sân khấu số lần nhiều hơn rất nhiều Vì dung kiện mụ mụ sự tiểu ạ t i phỉ bình trụ viện nửa đã o ạ n sau kỳ thật đ không có nhiều người chú ý. Mỗi ngày có rất nhiều tình phát sinh, càng bác người ngày càng có có mỗi ý, rất sự bị c chóng chỗ nào cũng có, người tình nào không mấy người còn tại chấp nhất tại mắng phỉ Bình. Phỉ bình tại tại Tiểu Tiểu chấp Phỉ Phỉ mắt mấy sự b đã bị hủy dung hà kiều hy lại là mấy tuổi đại tiểu nữ hải có chút điểm lương tâm người đều không sẽ vẫn luôn đối mẫu nữ hai bỏ đá xuống giếng tăng thêm này cái sự kiện không có cái mới xuất hiện kế tiếp tin tức làm đại chúng mất đi hứng thú cho nên mẫu nữ hai bàn đến liên thành sự tình không có bị chuyển đến mạng bên trên hà kiều hy không có mất tích quá nàng trực tiếp hảo cũng liền không bại lộ m ậ u nữ hai tại liên thành sinh hoạt tương đối khôi phục bình thường tiêu phỉ bình thâm thụ ốm đau hành hạ thậm chí không biện pháp dài thời gian ra cửa càng không cần nhắc tới công tác hà một mặt là tương đối bình thường sinh hoạt làm nàng tâm lý tình huống có chuyển biến tốt hà kiều h i một bên đi học một bên nghĩ biện pháp kiếm tiền nàng trực tiếp càng ngày càng thuần thục mặc dù mỗi cái nguyệt kiếm được tiền nhiều nhất lúc chỉ có hai n g h n tới khối nhưng tại huyện thành bên trong đủ m ậ u nữ hai cái ăn uống trừ làm trực tiếp bên ngoài tan học nhạc phế phẩm ngày nghỉ bán bóng bay chờ phạm là tiểu hài tử có thể làm kiếm tiền sự tình đều làm quá hai năm sau tiêu phỉ bình bắt đầu tại mạng bên trên viết tiểu thuyết kiếm tiền tiếp nhận nên gánh vác dưỡng ra trách nhiệm hà kiều hy thành tích ưu dị thi đại học lúc lấy một cái tốt hơn thành tích thi đậu trọng điểm đại học nàng thân phận bị phiên ra tới tiêu phỉ bình vượt quá giới hạn sự tình lại bị người n h ắ c lên nay lần tiêu phỉ bình có chuẩn bị thả ra một cái ghi âm hà thắng hải chính miệng thừa nhận là hắn đem tiêu phỉ bình thuốc trắng đưa đến người khác giường bên trên nguyên nhân là hà thắng hải không có khả năng sinh đẻ sợ bị người khác biết không ngẩng đầu được lên càng không muốn làm tiêu phỉ bình biết không hải từ nguyên nhân tại hắn vừa lúc mà gặp làm ra như vậy một cái man thiên quá hải sự tính tới tiêu ph hà thắng hải lại vào ngục sau đó không lâu tống gia tìm tới cửa nói hà kiều hy là tống trạch dương hải tử muốn để hà kiều hy nhận tổ quy tông kịch bản bên trong là lấy nữ c h ủ ôn giai dung thị dắt tới đứng ngoài quan sát này sự t ì n h hà kiều hy trưởng thành trải qua là thông qua phóng viên đưa tin cho ra tin tức tiêu phỉ bình cùng hà kiều hy bắt đầu không đồng ý sau tới lại đồng ý hà kiều hy đổi thành tống kiều hy tống gia sở dĩ nhận trở về hà kiều hy là bởi vì tống trạch dương phong lưu thành tính kết hôn sau cũng không biến mất mấy năm phía trước bị một cái c h ị hắn lừa gạt nữ tử đâm bị thương tử tôn căn mất đi sinh dục năng lực Tống Trạch tử từ Dương nhi từ từ nhỏ bị l à một hư, không thành niên lái xe thể thao chơi ra thai niên nạn lái xe xe ra c vòng con mắt bên trong kim ngại tình kịch bản rất ít chỉ nhắc tới đến nàng yêu thích tống trạch dương không để ý bằng h ư u hảo nôn k h u y ế t bảo đuổi ngược tống trạch dương tin tưởng tống trạch dương trước hôn nhân chơi chán hôn sau sẽ là cái hảo nam nhân đương nhiên chủ nếu là tống trạch dương giải có một bộ xuất sắc túi ra một chương có thể hoa ngôn xảo ngữ miệng v ừ a vạn kim ra cùng tống gia có hợp tác thông gia càng có thể làm hai nhà hợp tác càng kiên cố vì thế kim n g ả i tình cùng tống trạch dương kết hôn tống trạch dương kết hôn sau phong lưu tính tình không thay đổi hai người quá gà bay c h ó chạy kim n g ả i tình sinh nhi tử sau vẫn như cũ không có thể làm cho tống trạch dương hồi tâm một lúc sau đ ố i tống trạch dương hết hy vọng biến thành hai người c ắ t chơi k h á tại tống trạch dương bị thương mất đi năng lực sau kim n g ả i tình cùng tống trạch dương ly hôn sau đó không lâu cùng tình nhân tái hôn một vòng con mắt bên trong kim ngại tình thẳng đến ly hôn tái hôn đều không biết có hà kiểu hy tồn tại mà hiện tại kim ngại tình sớm sớ biết nàng đối với cái này làm ra phản ứng là diệt trừ hà kiều hy n à y không k h ó lý giải kim n g ả i tình chính mê liên tống trạch dương làm sao cho phép tống trạch dương có trừ nàng thân sinh tử nữ bên ngoài hai tử phát hiện hà kiều hy tồn tại sau âm thầm tìm người ra tay muốn e m hà kiều hy nhận tổ quy tông khả năng tính cấp kịp thời bóp chết rơi biết hà kiều hy cha đẻ là ai chỉ có xuyên thư người bản chương xong chương năm trăm tám mươi năm không đi kịch bản người qua đường hai mươi b ố là xuyên thư người nói cho kim n g ả i tình phương thải dụ đã chết đam hoa hỏi hẳn là đi hệ thống cẩn thận ngắm đam hoa liếc mắt một cái Phương thải dụ thần hồn hẳn là bị xuyên thư người nuốt lấy. Thấy người xuyên nuốt đại rụ là lấy. bị sau i tình không một tiêu đó nói cho này đó hôn phách ba ngày sau còn sống sót mới có thể rời đi còn làm này đó hôn phách biết thôn vệ mặt khác hồn phách có thể lớn mạnh chính mình bí mật Có h ồ người phách tuyển ố c một đại. Người cấp kim ngại tình phát cái cảnh cáo nếu là lại hướng liên thành đưa tay cẩn thận nang móng ướt hơn nữa đem miệng ngầm thần hệ thống kém chút theo không kịp đại lao ý nghĩ toát ra quá nhanh lại để cho nó làm rõ ràng đại lao chính mình biết thao tác hết lần này tới lần khác làm nó tới làm này hacker lời nói đại lao tại máy tính ra thao trường làm một điểm không hưởng phí năng lượng nó nhưng là thực phí năng lượng nhưng nó chỉ có thể lộ ra cười mặt mèo h à o đại lão Chậm, đại lao không là tu tiên giới nhân sĩ sao như thế nào sẽ hacker kỹ thuật nó phía trước như thế nào không nghĩ đến này đó đại lao tại khoa học chắc thế giới bên trong so nó trước kia túc chủ nốc còn có thứ tự chỉnh cái hệ thống đều không tốt ly hoa miêu pho tượng tự như ngồi một lúc lâu đều không nghĩ ra đầu mối tới đa hoa cũng mặc kệ hệ thống nghĩ cái gì chỉ cần h n nàng nói làm là được Nàng không theo í n n h i một ạ i đối k vòng mục đích kịch bản xem tống gia đưa ra làm hà kiểu hy nhận tổ quy tông kiểu phỉ bình mẫu nữ bắt đầu là không đồng ý này phù hợp đam hoa đối kiểu phỉ bình hiểu biết Tiểu thập đối nữ nhi cái gọi Phị phẩm Bình cha đẻ là thập phần căm hận, nữ càng đẻ căm là là sau ẽ không muốn đem u trải q vài chục năm đ a khổ nhi chắp lớn lên nữ tôi a đưa y đến ư nàng căm hận n làm căm g đồng ý đơn giản là đối phương thế lớn tiểu phỉ bình kháng tranh bất quá đối phương mạnh kháng sẽ cấp nữ nhi mang đến thái họa chỉ có thể túi đầu hà kiều hy thì bận tâm đến là kiểu phỉ bình an uy về đến trước mặt hiện thực nếu như bây giờ tống g i a biết nàng tồn tại còn có thể phát sinh tranh đoạt nàng giám hộ quyền sự tỉnh trừ phi nàng dùng phi thường thủ đoạn nếu không tiểu phỉ bình không tranh nổi tống ra mà kiều phỉ bình nhất yêu cầu là an bình sinh hoạt chỉ tống g i a tìm tới cửa cái này sự t ì n h liền sẽ cấp tiểu phỉ bình mang đến rất lớn tổn thương tiểu phỉ bình yêu cầu khôi phục thời gian đ a n hoa yêu cầu trưởng thành thời gian đợi nàng trưởng thành đến nhất định cao độ tống g i a cũng bắt nàng không biện pháp như thế nào sẽ xuất hiện một chỉ bạch hồ đâu phương thả i dụ liếc nhìn mới nhất cùng bạch hồ tương quan thiệp nàng trong lòng không biết như thế nào bất ổn sách bên trong một điểm đều không nhắc tới bạch hồ sự t ì n h phương thả i dụ không nghĩ đến chính mình sẽ xuyên qua nàng ra bên trong tuy nói không là đại h ả môn tại địa phương cũng là sổ phú hảo từ nhỏ đều là mặt khác nữ hải hâm mộ đối tượng đều quái kia cái chết con mọt sách cái gì nghĩ rõ ràng câu dẫn cô tư châu rõ ràng nàng cùng cô tư châu thanh mai trúc mã hai nhà còn đề cập tới thông gia sự t ì n h cô tư châu lại bị cái gì nghĩ rõ ràng mế hoặc không đồng ý thông ra nàng bất quá muốn cho cái gì nghĩ rõ ràng một bài học không nghĩ thật đâm chết nàng ai biết nàng xe cùng đối diện xe đục vào kết quả chết thành nàng lại tỉnh lại phát hiện nàng xuyên đến một bản sách bên trong nay bản sách nội dung nàng đều nhớ là bởi vì nam hai tên cũng gọi cô tư châu nàng xuyên tới sau phát hiện này cái cô tư châu tướng mạo cũng cùng nàng kia cái thế giới cô tư châu rất giống nguyên chủ yêu thích là nam chủ khâu thành tuấn vì được đến khâu thành tuấn làm rất nhiều hãm hại nữ chủ sự t ì n h thành thôi động nam chủ nữ chủ cảm tình phát triển ác độc nữ phối cuối cùng rơi vào cái phương ra phá sản nguyên chủ tự sát hiện tại nàng tới nam chủ ai ngờ muốn ai muốn nàng muốn là nam hai cố tư châu nàng xuyên tới lúc có điểm không tệ nam hai còn không có nhận biết nữ chủ nàng dành trước nữ chủ một b ư ớ c cứu xảy ra tai nạn xe cộ cố tư châu hiện tại nàng đã cùng cố tư châu tại cùng nhau xem không có nàng thôi động nam chủ nữ chủ còn có thể hay không tu thành chính quả nghĩ đến cố tư châu nàng trong lòng tràn lên xuân ý điện thoại vang phương hải dụ thấy là kim ngại tình kim n h i phiết hạ khỏe miệng, sau đó mới tiếp lên tới, ngại ngại, ệ t hạ khỏe lên nghe nói ngươi cùng Tống sau đó ra ạ c h hôn định Dương sự r chúc mừng. Kim ra bối cảnh thâm hậu xuất thân phổ thông nữ chủ có thể được đến nam chủ nhà tán thành cùng nữ chủ được đến kim gia lao thái g i a thưởng thức có quan cho nên nàng xuyên qua sau tận lực cùng kim n g ả i tình giao hảo tại kim gia lao thái g i a trước mặt soát hảo cảm hiện tại phương ra cùng kim ra quan hệ càng chặt chẽ hơn một ít kia đầu truyền đến kim n g ả i tình không khách khí tra hỏi hỏi nàng đem hà kiểu hy sự tình nói cho người khác biết không có phương thảy dụ nhịn xuống này khẩu khí nói nói không có ngoại trừ ngươi ta đối với người nào đều chưa nói qua đương nhiên sẽ không nói cho tống gia ngươi nghĩ à ta nếu là muốn nói cho tống gia sớm nói cho này như thế nào sẽ n à y dạng ân ân sẽ không lại nói cho người khác biết cố tư châu cũng không sẽ nói ta bảo đảm để điện thoại xuống phương thải rụ mặt trầm xuống lại là một cái không tại nàng dự tính bên trong sự tỉnh nàng đem hà kiều hy tồn tại nói cho kim ngài tỉnh đến kim ngài tỉnh một người tỉnh còn có hà kiều hy cái gì họ không tốt thế nào cũng phải họ hà nàng thừa nhận chính mình là từ cái gì nghĩ rõ ràng giận chó đánh m è o thượng hà kiều hy nhưng thì tính sao xem đến hà kiều hy mất tích tin tức sau nàng cho rằng là kim ngại tỉnh tìm người làm sau t ớ i thấy hà kiều hy lại trở về còn cho rằng kim ngại tỉnh lại lương tâm phát hiện đem người thả ai biết không là kim ngại tỉnh tìm người đi chào hà kiều hy lúc ra sự t ì n h nàng tìm người tự thú tự thú bị chảo bị chảo muốn không là kim ngại tỉnh đi cầu kim ra lao thái ra sợ là kim ngại tỉnh cũng phải bị dính l u vào kia phía trước bắt đi hà kiều hy người là ai x c h bên trong không có một chút manh mối chẳng lẽ có người giống như nàng trước tiên biết kịch bản hệ thống nhanh lên báo cáo đại lão ta nghe lén đến kim ngại tỉnh cùng phương thải dụ đánh điện thoại liền là phương thải dụ nói cho kim ngại t ỉ n h biết xem đến đại lão nhẹ nhàng nói câu tiếp tục viết nàng nàng tiểu học bài thi hệ thống nháy hạ mắt liền này đại lão không nên lập tức đi báo thù sao bản chương xong chương năm trăm tám mươi sáu không đi kịch bản người qua đường hai mươi lăm hệ thống tiểu hát nhân vật vào cương vị thời gian tới rất nhanh ngày thứ hai buổi chiều đam hòa thu được bành đào kêu gọi hệ thống đ a u thấu tim gan địa hoa phí có thể l ư ợ n g biến thân là một con mèo đen nhảy vào b à n h ra còn dám cùng ta sang sang còn dám cùng ta sang, sang. banh tự cường nhất chân đá hướng ôm đầu đảo tại mặt đất bên trên trường thu phương hắn này một chân là dùng lực chân trước sau này rút lui hạ lại hướng phía trước đá này một chân đá vào trương tú phương sống lưng bên trên x ú n g nương môn cấp ngư ơ i địa mặt liền dám cùng ta sang thiếu đánh hóa đá xong một chân không ngừng khởi chân lại đá trương tú phương phát ra từng tiếng ẩn nhẫn kêu trên nàng mặt đã sưng lên một vòng đại hai bên đều là dấu ngón tay không cho phép đánh m ụ mụ không cho phép đánh m ụ mụ bành nào kêu khóc muốn đi ô m bành tự cường chân ngăn cản bành tự cường đá trương tú phương nhưng bành tự cường một tay để hắn cổ áo đem hắn sách ở một bên liền bành tự cường còn một bên đều không thể đổ tới người hắn ta, uống ta. còn hướng này cái không cần nơ ư n g môn thật là một cái tiểu bạch nhãn lang bành t ự cường đem bành đào cấp ném ra ngoài hiển nhiên kiểm chế kính bành đào ngã ngồi đến mặt đất bên trên cũng không có bị thương mụ mụ không nên đánh mụ mụ bành đào kêu khóc đứng lên hướng trương tú phương chạy đi đâu tiểu hắc mau tới a tiểu hắc tiểu tỷ tỷ sẽ không lừa hắn tiểu hắc nhất định sẽ tới giúp hắn bành t ự cường không đem bành đào lời nói đương hồi sự xem bành đào nghĩ ú t sắp trương tú phương trên người hộ trường tu phương càng khí tiểu thọ t h tử cấp ta lan không phải liền ngươi cùng nhau đánh hướng bành đào vung lên nằm đấm ba một vệ bóng đen nhất điểm banh tự cường chỉ cảm thấy cái gì đổ vật đập tại hắn má phải bên trên tùy theo mà tới là đau rác không đợi hắn biết rõ là như thế nào hồi sự m á trái cũng bị đánh xuống nóng bỏng đau lên tới lại một chút đập tại hắn h u y ệ t thái dương bên trên lực lượng quá lớn hắn thân thể hoàn toàn không nhận khống bay đi ra ngoài a banh tự cường đau kêu lớn lên hắn bị đánh bay ra ngoài s a u đụng vào tường bên trên toàn bộ thân thể tan ra thành từng mảnh bản chỉ là một cái cảm giác đau toàn thân chỗ nào đều đau toàn tâm đau này không coi xong hắn trước mắt bóng đen lại nhất điểm hắn đùi bên trên lại bị đánh một cái bị đánh địa phương như là đập bản đau hắn ngao một tiếng liên tiếp lại bị đập đến mấy lần bành tự cường hoàn toàn không có sức hoàn thủ cũng làm cho hắn thấy rõ tập kích hắn là một con mèo đen người cái này x u ấ t sinh hai cái c h ữ còn không ra khỏi miệng bành tự cường chính đối mèo đen đủ lục sắc cầm c h ầ m con mắt trong lòng dâng lên vô tận sợ hãi l ạ i phí không thiếu năng lượng hệ thống tâm tình không tốt đối bành tự cường hào không lưu tình mấy món g nuốt đem bành tự cường đánh bay sau sau đó tiến hành đơn phương được đánh thẳng đến đem bành tự cường cấp đánh ô n đầu c ò lại đến góc tường muốn không là đại lao nói không có thể đánh chết người nó thế nào cũng phải hào hào hà dẫn không thể dù sao đánh hung ác đánh nhẹ năng lượng đều phí quá Nguyên、like b à n h đ à o không lại cảm thấy ba ba đáng sợ xem đến ba ba co lại thành đoàn bộ dáng b à n h đ à o không thành lòng tiểu h ắ c đừng đánh trương tú phương không lại cảm thấy trên người đau đem đầu theo mặt đất bên trên nâng lên xem đến một con mèo đen chính đối bành tự cường đánh hét lên a a từ đâu ra xuất sinh đi mau đi mau không phải tìm đại sư thu ngươi m è o ô miêu miêu ô thật không biết tốt xấu hệ thống khinh bị hạ trương tú phương nhảy lên đầu tường rời đi trương tú phương nghĩ đến bành đào vừa rồi tiểu h ắ c tiểu h ắ c gọi vài tiếng sau đó có chỉ m è o đen dậy sóng mẹo đen là ngươi gọi tới t i ề u hy đây đều là ngươi độc lập làm tại i ể u p nữ nhi ê n lấy ra bài thi làm nàng phê chữa lúc nàng đã lấy làm kinh hãi tại đội song hậu tâm bên trong lại là giật mình vừa khiếp sợ nàng đã tin tưởng là nữ nhi làm chỉ là muốn nghe nữ nhi chính miệng nói một lần là ta chính mình biết ta đã bắt đầu học năm niên cấp chương trình học này là đam hoa thiên tài kế hoạch bước đầu tiên nếu như nàng không cho kiều phỉ bình ý thức đến nàng là cái thiên tài kia nàng mấy tháng sau liền nên đi thượng tiểu học một nghiên c ấ p đa m hoa không nghĩ lãng phí chính mình thời gian nàng nghĩ sớm đi tiến hành gen dược vật nghiên cứu vừa vặn tiểu phỉ bình đi học lúc sách giáo khoa từ tiểu học đến cao trung đều tồn tại có nàng học tập nơi phát ra có xuất xứ máy tính là cái hảo l ã o sư không sẽ đổ vật đều có thể tra được tiểu phỉ bình biết nữ nhi thông minh chỉ không nghĩ nữ nhi đến so nàng nghĩ càng thông minh nhiều tại nàng không biết tình huống hạ nữ nhi chính mình làm trực tiếp kiếm tiền tự học tiểu học chương trình học tiểu hy thật tuyệt bất quá học còn là đến thượng đi học không chỉ có là học đồ vật trường học là một cái rất tốt du nhập g n xã hội bình đại làm ngươi có thể tùy thời cùng rất nhiều người tiến hành giao lưu ngươi cũng cần giao một ít cùng tuổi tiểu đồng bọn người là xã hội hình động vật người nhốt tại nhà bên trong lâu sẽ đối tính cách cùng tâm tính sản sinh rất lớn ảnh hưởng tư duy đã định hình đại nhân còn tốt chút có thể lên mạng tiến hành xã giao hoạt động có bản thân điều tiết năng lực nhưng tiểu hài t ử không được nhốt tại nhà bên trong sẽ quan phế đi n à y là kiều phỉ bình cứ việc lo lắng nữ nhi an toàn còn là thả nữ nhi chính mình ra cửa nguyên nhân ngươi học đã rất nhiều như vậy đi chờ khai giảng ta đi cùng hiệu trưởng thương lượng một chút làm ngươi nhảy lớp đến hai năm cấp đi đam hoa thầm nghĩ thất sách làm tiểu phỉ bình lo lắng khởi nàng sẽ trở thành sẽ chỉ học vẹn còn một sách nàng còn nghĩ cứu vãn một chút ta thượng hai cấp là lãng phí thời gian ta có thể đã gặp qua là không quên được nàng lại lần nữa tế ra này cái thiên phú năng lực nàng nguyên bản không nghĩ lấy ra tới nghĩ theo nàng học thâm nhập tiểu phỉ bình tiếp nhận nàng học tập năng lực có hay không có đã gặp qua là không quên được tiểu phỉ bình đương nhiên nghe nói quá này loại năng lực nhưng t h không biết đến có người thật có thể đã gặp qua là không quên được thật không bằng ngươi khảo khảo ta tiêu phỉ bình nửa tin nửa ngờ theo mạng bên trên lật ra một thiên văn t r ư n g tới không tìm quá phức tạp chỉ là thiên văn xuôi có ngàn đem chữ đa m hoa tiếp nhận điện thoại xem một lần sau đó đem điện thoại còn cấp tiêu phỉ bình bắt đầu đọc thuộc lòng tiêu phỉ bình nghiêm túc so a đ ố i một chữ không sai nữ nhi đọc xong sau lại bắt đầu cong lên tới tiêu phỉ bình bắt đầu nghe không hiểu quá một hồi nàng rõ ràng nữ nhi là tại ngã lưng xem một lần chính lưng như lưu tại tiểu phỉ bình năng lực tiếp nhận bên trong、xem、một lần đọc lậu lậu thật làm cho tiểu phỉ bình hảo một hồi mới tiếp nhận nữ nhi là cái thiên tài nghe được tiêu phỉ bình chập trùng không t r ừ n g nhịp tim thanh đan hoa biết này hạ cơ bản đem cục diện cứu trở về tối thiểu sẽ không để cho nàng đi thượng tiểu học hai năm cấp quan tại khác một cái vấn đề mụ mụ không cần lo lắng ta không đi học không có người chơi ta đã có cái cùng tuổi tiểu đồng bọn hãng ọ i bành đạo so ta nhỏ hơn một tuổi vì tranh thủ đến chính mình tự do đan hoa tính toán đem bành đạo giáo thành khác một cái thiên tài bản chương xong chương năm trăm tám mươi bảy không đi kịch bản người qua đường hai mươi sáu nữ nhi là cái thiên tài còn là khó gặp này loại tiêu phỉ bình nội tâm một hồi lâu k h á i động nàng lại là hối hận vừa mừng d ỡ lại là may mắn nàng hối hận chính mình tại nữ nhi tiểu thời điểm thấy nữ nhi tại hát một chút nhảy nhót phương diện bắt chức năng lực mạnh chỉ hướng này phương diện dẫn đạo đi không nghĩ hiểu biết nữ nhi chân chính thiên phú điểm tại chỗ nào may mắn trải qua như vậy nhiều biến cố đau khổ không đem nữ nhi thiên phú cấp bóp chết rơi tiêu phỉ bình không lại kiên trì làm nữ nhi đi đọc tiểu học hai năm cấp tới du nhập g n tập thể sinh hoạt thiên tài không thích hợp tại phổ thông giáo dục hình thức tỉnh thành thí nghiệm trung học là một cái thiên tài ban vừa vận là dừng chân chế mặt hướng toàn tỉnh thu nhận chín tuổi trở xuống có thể thông qua chiêu sinh khảo thí học sinh tiểu t h ằ n g sơ khảo thí độ khó đối nữ nhi tới nói không thành vấn đề nghe được tiểu phỉ bình nói muốn đem nàng đưa đến tỉnh thành thiên tài bán đi đ a m hoa cự tuyệt ta không đi ta tại nhà tự học là được một mụ ngươi quên ta còn có cái số hai sao xem nữ nhi mắt bên trong kiên định tiểu phỉ bình nội bộ nàng chỗ nào yên tâm đi nữ nhi một người thả tới trường học ký túc xá bên trong đi chỉ là lo lắng đem nữ nhi thiên phú làm chết mại nàng quang cố lấy kích động một lúc quên nữ nhi còn có cái tiểu hộ vệ sự t ì n h số hai tồn tại cùng nữ nhi cùng bạch hồ có liên quan sự tỉnh tuyệt không có thể bạo lộ ra nữ nhi không thể ở trường học đ a m hoa tiến thêm một bước đưa yêu cầu ta nghĩ tại nhà bên trong học tập làm thí nghiệm không nghĩ mỗi ngày đi học trường học lãng phí thời gian sau đó kiều phỉ bình xem đến nữ nhi làm quan tại viện tử bên trong thực vật sinh trưởng quan sát ghi chép xem đến nữ nhi tại máy tính bên trên lệnh nàng hoa mắt thao tác kiều phỉ bình không thể không tán đồng nữ nhi nói lời nói nữ nhi này loại trình độ thượng tiểu học chương trình học là tại lãng phí thời gian cuối cùng thương định là trước đi đăng ký học tịch sau đó lại cùng trường học thương lượng một chút không mỗi ngày đi học trường học thượng khóa vấn đề quá đường sáng sau đ ă n hoa có thể đương tiều phỉ bình mắt tiến hành các phương diện học tập nghiên cứu nàng mua một ít rau quả hạt giống loại mầm loại tại viện từ bên trong đã có thể kiểm tra nàng năng lực lại có thể ăn được tự ra loại đồ ăn mỗi lúc trời tối đố i kiều phỉ bình trị liệu tiếp tục lấy tiêu phỉ bình cơ hồ đã không còn đau đớn đại phát làm bình thường nỗi khổ riêng biến mất tinh thần hướng hảo tinh thần thượng khôi phục tiêu phỉ bình bắt đầu cân nhắc kiếm tiền vấn đề cùng kịch bản bên trong đồng dạng nàng tuyển chính mình đi học lúc yêu thích sáng tác viết văn học mạng tại nhà bên trong là được thực thích hợp không biện pháp bình thường ra cửa nàng bạch hồ lại muốn xuất hiện một ít chủ bà thu được êm nói là bạch hồ đem sẽ lại hiện thân dự báo tiếp cũng yêu cầu đến phía trước bảo m nay lần không người do dự các chủ bá vì đoạt lưu lượng có bao nhanh chạy nhiều nhanh hướng k i a cái gọi vương trang thôn chạy bạch hồ đúng hạn xuất hiện ai đều không biết nó cái gì thời điểm tới xem đến nó thời điểm nó đã tại cây b ê n trên qua n tại bạch hồ sẽ leo cây sự tỉnh đã có rất nhiều chuyên gia tiến hành phân tích có thể leo cây hồ ly chỉ có một cái chủ loại nhưng từ cái này bạch hồ đặc thù tới xem không thuộc về này loại bạch hồ này lần không có vẫn luôn ngốc tại cây bên trên tại hiện thân sau xem một vòng đám người liền từ cây bên trên bay xuống bên cạnh nóc nhà bên trên h a này là bay đi bay đi bay đi biết bay hồ ly bạch hồ là hồ tiên không chạy t bạch, Sở Sở bạch, hồ. bạch hồ dài xinh đẹp nàng là cái nhang khống cho nên nàng đã là bạch hồ phấn bỗng nhiên chuyển đến theo thôn bên trong c h u y ề n đến tiếng kêu thảm này lần tiếng i ê u thảm không chỉ một chỗ các chủ bá chia ra hướng tiếng kêu thảm nơi chạy tới này bên trong là này nhà chủ bá đại thờ phì phò chỉ một hộ nhân ra cửa gỗ giải thích lưu sở sở có thể rõ ràng nghe được từ giữa truyền đến kêu đạo thanh chủ bá đẩy cửa ra xem đến viện tử bên trong là một già một trẻ hai nam tử tại đ ố i đánh muốn không là lưu sở sở nhớ rõ này là trực tiếp thật cho rằng là lần trước trực tiếp phát lại đều là một già một trẻ đều mở ra một chương h è n mọt mặt đều cầm một cái đại m ụ c giang ngươi một chút ngươi một chút hướng đối phương hạ tam lộ đánh tới đều cứng rắn chịu đánh không tránh không né chỉ đau g à o vài tiếng quá quỳ dị hình ảnh một đen trực tiếp gián đoạn bạch hồ lại h ệ thân dài nhất không đến m ư ơ i phút trực tiếp gián đoạn m ạ n bên trên nhiệt độ lại là thẳng tắp t h ư ợ thăng bạch hồ không sẽ là mang đến thai h o a đi. ngươi xem nó đến kia chỗ nào phát sinh nhiễu loạn quá đáng sợ năm mươi tuổi lao hán vì cái gì giơ lên đại đ ồ n g mười mấy tuổi thiếu niên vì cái gì mài đao x o è n xoẹt hướng cha mẹ mời xem tiếp theo kỳ đến gần bạch hồ bạch hồ tuyệt đối là thành tinh không là nói kiến quốc sau không được thành tinh sao như thế nào sẽ xuất hiện cái hồ ly tinh thật hồ ly tinh bạch hồ rốt cuộc nghĩ biểu đạt cái gì này ba cái thôn có cái gì cùng thông c h ỗ sao nghe nói này ba cái thôn lẫn nhau thiết tha người đều phạm quá án có chủ bá thượng truyền thiệp nói là ban ngành liên quan chạy đến tiếp quản này cái thôn không tìm được bạch hồ Ai đều không biết bạch i ế t b hồ như thế nào thế trong, trong ngoài, ngoài linh tính b cử động từng có người hoài nghi nó là có người thuần dưỡng nếu như là thuần dưỡng bạch hồ làm ra này sự t ì n h mục đích là cái gì không một người luận ra cái có sức thuyết phục kết luận không nói phổ thông đứng ngoài quan sát người liên hệ thống đều không biết đại lão làm nó phân thành bạch hồ chân chính mục đích nó hỏi cũng hỏi không đại lão là sẽ không nói cho nó theo nữ nhi nói qua bạch hồ cứu nàng lúc sau tiêu phỉ bình vẫn luôn tại chú ý tại xem đến bạch hồ lại xuất hiện tiêu phỉ bình hỏi đam hoa tiểu hy ngươi biết bạch hồ muốn làm cái gì sao bạch hồ không có nói cho ta có một số việc còn là thiếu biết vì hảo đam hoa không có nói rõ bạch hồ tại lại ra thôn cứu ta khả năng mặt khác thôn cũng có giống như ta người muốn cứu đi tiêu phỉ bình trầm mặc sẽ sau đó thang h ẩ khí hy vọng bạch hồ không muốn bị người bắt được bắt được kia cái bạch hồ không có phương thải dụ hỏi nói bạch hồ lại xuất hiện làm phương thải dụ cảm giác càng không tốt nàng sợ cái này bạch hồ cấp làm loạn kịch bản làm nàng không biện pháp lại dựa vào kịch bản đương tiên tri hơn nữa cái này bạch hồ rõ ràng không tầm thường nói không chừng về sau sẽ cùng n ữ chủ có cái gì quan hệ là n ữ chủ k h á c một cái che giấu bàn tay vàng cũng nói không chính xác nàng không thể để cho n ữ chủ lên tới bản chương s o n g chương năm trăm tám mươi tám không đi kịch bản người qua đường hai mươi bảy không quản kêu bản sách bên trong đều là n ữ chủ chỉ cần vừa đ ắ c thế nữ phối liền phải không may thú chi là nàng này cái ác độc nư phối bất quá nàng không thừa nhận chính mình đã độc nữ chủ ôn g a i dung là cái không gãy không giữ trà xanh nghĩ muốn cái gì đến nam chủ nam hai nam ba trước mặt thở giải khí hoặc một tán tự có kia mấy người cấp nàng làm ra nàng còn làm ra cái à ta liền thuận miệng nói không quan trọng tự thái đồ vật đất thủ còn không cần thừa n h â n tình ôn g a i dung kia cái bàn tay vàng là làm thế nào đạt được đâu có phải hay không cùng bạch hồ có quan không q u ả n tỷ lệ có nhiều lớn bạch hồ cũng không thể lưu đối phương nói bắt được phương thải dụ nhất hỉ nó tại kia phát tới video làm ta xem xem thật là một cái không thể lại hào tin tức có thể xác định cái này bạch hồ không là tivi bên trên k i a cái không k i a cái cái đầu lớn cái đôi u cũng ngắn rất nhiều điện thoại kia đầu truyền đến này câu lời nói làm phương t h ả i dụ từ vui đ ổ i giận đuồng nịch nàng chơi đâu không là kia cái ngươi bắt cái cái gì kính không thể nói như thế nói hảo làm chúng ta tới này bên trong c h ả o bạch hồ cấp tin tức liền là cái này các ngươi cấp tiền cũng là vì c h ả o cái này giao phương đại tiểu thư chúng ta cũng không thể toi công bận rộn đối phương không mềm không cứng nói nói. phương t h ả i dụ chán nản không phải là tiền sao tiền đương nhiên sẽ không thiếu ngươi nhóm bất quá lần sau xem không là k i a cái cũng đ ừ n g bắt phí tiền lại phí thời gian đều là chút thấy tiền sáng mắt đồ vật vì tiền cái gì đều nguyện ý làm nàng là có tiền phương đại tiểu thư cái này bạch hột như thế nào xử lý đối phương cao hứng hỏi nói phương hải dụ cắn răng nói như thế nào xử lý còn phải hỏi giết lột d a cấp ta lấy ra vừa vặn mùa đông làm cái vây cổ hiện tại làm nàng xem cái nào hồ ly đều không vừa mắt vì bỏ đi kiểu phỉ bình đối nàng xã giao phương diện lo lắng đ a m hoa tìm bánh nào bánh nào chính ngồi sổm tại hắn bí mật căn cứ một bên cầm cái n ó i vỡ phiến tại mặt đất bên trên vẽ linh tinh tự ngô tự nhạc bởi vì bành tự cường từ nhỏ chọc sự trường đại ngang ngược không nói đạo lý đem hàng xóm đều đắc tội hàng xóm nhóm chỉ có thể không cho tự ra tiểu hài tử cùng bành đào tại cùng nhau chơi đùa t ỉ n h chọc bành tự cường bành đào tổng là một người chơi xem đến năm hoa bành đào ném rơi tay bên trong ngói vỡ phiến ngạc nhiên đứng lên tới tiểu t ỷ t ỷ hướng chính mình trên người nhìn nhìn còn tốt hôm nay hắn quần áo là mới đổi một điểm không bẩn này mới chạy tới tiểu t ỷ t ỷ tiểu hắc ban g quá ta nó đánh ba ba ba ba đều không còn dám đánh mụ mụ lại mặt bên trên vo thành một nắm ta xem ba ba gọi đau trong lòng cũng đau nhưng lại cảm thấy tiểu hắc đánh ba ba không sai bởi vì ba ba trước đánh mụ mụ ba ba nói tiểu h ắ c là cái miêu yêu quái không cho ta lại tìm tiểu h ắ c tới mụ mụ cũng này d ạ n g nói nói yêu quái đều là h ú t người khí ba ba mụ mụ đều sợ ta đam hoa còn đến thượng tuyến một chút đạo sư nhân vật ngươi không sai ngươi ba ba có sai bởi vì hắn trước đánh ngươi mụ mụ ngươi có thể thay ngươi mụ mụ phản kháng tiểu h ắ c tương đương với ngươi hai tay nó đánh ngươi ba ba là thay ngươi mở rộng chính nghĩa về sau chờ ngươi chính mình có năng lực mở rộng chính nghĩa liền không cần tiểu hát bang bận rộn nàng vẫn luôn chú ý bảnh đảo nhà độc tính tiểu hát rõ ràng không là phổ thông nghèo đem bảnh tự cường cùng tr n à y mấy n g à y h a i người đào ề u tại nghe ngóng n chỗ nào có đại sư, có cùng chung đại sư, mắt ụ c cãi tiêu, thiếu. tiến một tại biết biệt Thật! hai người liền Đối liền nói hai người nhau đều bành hành phen hù hống, bành không không pháp. Bành doa sao đen, là đào đào đào mèo m nhất lượng ta về sau có thể cùng t i ể u tỷ tỷ đồng dạng lợi hại sao có thể ta muốn cùng t i ể u tỷ tỷ học đáng người được thôi đ a n g hoa đ ố i con non đều rất con dung ngươi về sau không muốn một người tới này bên trong người xấu khả năng còn sẽ t ớ i b à n h da dưỡng dục phương thức có rất lớn vấn đề vành đào ngày ngày chính mình ra cửa nửa ngày không quay về đều không tìm đến một tìm hắn như thế nào không nghĩ đến b à n h đào trận to mắt trong lòng bắt đầu sợ lên sau đó mạnh gật đầu ân ân ân về sau ta không một người tới đi thôi về sau đi ta ra chơi b à n h đào không nói hai lời cùng đam hoa đi này con non cũng quá dễ dụ lừa gạt về sau ngoại trừ ngươi ba ba mụ mụ ai bảo ngươi đều không muốn cùng bọn họ đi ta biết tiểu tỷ tỷ gọi ta ta mới đi người khác gọi ta đều không đi đến nhà bên trong xem đến nữ nhi thật mang đến cái tiểu đồng bọn tiểu phỉ bình thực c a o hứng theo này sau b à n h đào thành tiểu già khách quen vành đào có cái lớn nhất ưu điểm đam hoa nói cái gì hắn nghe cái gì làm hắn làm cái gì hắn làm cái gì này là đ a m hoa nguyện ý làm b à n h đào qua tới nguyên nhân nếu là b à n h đào là cái thích khóc hoặc làm â m ý không nghe nói tiểu hải tử đ a m hoa sẽ dùng m ắ t khác phương thức bỏ đi tiểu phỉ bình lo lắng mà không là dùng này loại làm nàng hiện đến ấu trí phương thức tiểu phỉ bình sáng tác tiến vào quỹ đạo mặc dù còn không có kiếm đến tiền nhưng làm tân chú sách tác giả quyển tiểu thuyết thứ nhất vạn chữ sau liền thu được ký kết tin nhắn làm nàng có lòng tin trừ viết văn học mạng nàng còn tại mạng bên trên tiếp tây ngữ phiên dịch sống đương n i ê n thượng đại học nàng một lúc có hứng thú học tây ngữ cũng khảo cấp bậc giấy chứng nhận sau tới tại tìm việc làm thời điểm vì nàng mang đến rất nhiều chỗ tốt cho nên công tác nhiều năm không chỉ có không có nem rơi còn đem chuyên nghiệp từ ngữ cấp lệ ra chuyên nghiệp phương diện phiên dịch sống cấp phí tổn muốn cao chút còn làm xong thì trả tiền đại đại hóa giải nhà bên trong kinh tế áp lực bất quá phiên dịch sống cạnh tranh đại thu nhập không cố định nàng đem nghề chính đặt tại sáng tắc thượng viết cho tới chưa mệt mỏi tiêu phỉ bình đi tới viện tử bên trong viện tử bên trong một mảnh xanh lục nữ nhi đem viện tử bên trong vườn rau muốn đi nói là muốn tiến hành g i e trồng thí nghiệm nàng đương nhiên duy trì theo nữ nhi loại cái gì như thế nào loại đều là phổ biến đồ ăn rau thơm rau hẹn quả c à cải t h i ệ hành tây cà chua dưa leo dây mướp ban ngày quỳ mỏng hà tây hồ l ô trở đồ ăn mọc đều rất tốt cơ hồ đem phía dưới đất toàn phủ lên nàng không thể không đội phục nữ nhi không riêng loại hảo còn loại rất tốt xem các loại đồ ăn không là thành hàng cắm loại mà là một tiểu phiến một tiểu phiến lẫn nhau xen cái loại như cái bố cảnh vườn hoa tiêu phỉ bình đầu góc bên trong có cái ý nghĩ lên tới nàng bắt lấy này đồ ăn dài không khỏi quá nhanh đi nàng từ nhỏ tại này cái viện từ bên trong trường thành giúp cha mẹ loại quá đồ ăn biết một ít đồ ăn sinh trưởng chu kỳ sao có thể dài như vậy nhanh c nàng có kia k h o đặc biệt đối đãi kia cây hoa sơn trà đã dài đến cao năm mươi cm t dài ra rất nhiều đủ hoa nghĩ tới đây nàng lại câu liền thiên đạo nàng câu liên quan thiên đạo nhưng phát giác này phương thế giới thiên đạo tiến vào ngủ say bản chương s o n g chương năm trăm tám mươi chín không đi kịch bản người qua đường hai mươi tám thiên đạo sinh ra ý thức tự chủ thế giới không nhiều này phương thế giới là một cái ngủ say chỉ là ý thức tự chủ thiên đạo quy tắc một khắc đều không sẽ ngừng m ậ t c h u y ệ n đ a m hoa cùng thiên đạo quy tắc tiến hành quy tắc gian giao lưu n à y lần nàng chỉ nhằm vào nàng thân hòa lực tiến hành tin tức lục soát được đến phản hồi là nàng thân hòa lực không là độc hưu đã tồn tại tại này cái thế giới rất lâu đan hoa lần trước không có quấy dày ý thức tự chủ ngủ say nay lần nàng chọc chọc ý thức tự chủ xem có thể hay không đem nó đánh thức xem nữ nhi nhìn chằm chằm k i a cây hoa sơn trà bất động tiêu phỉ bình không lại hỏi nàng không muốn đánh gậy nữ nhi đối hoa sơn trà quan sát nàng cũng tự hồ tìm đến nữ nhi loại thực vật không tầm thường căn nguyên tại vườn rau một bên nằm thành một mảnh tấm thảm ly hoa miêu chẳng lẽ ly hoa miêu linh tính có phúc xạ tính vườn rau theo nó n ả y bên trong được đến chỗ tốt tiểu a di hảo tiểu hi tỷ tỷ hảo b à n h đào đẩy ra viện môn đi vào dậy x o n g tới tiêu phỉ bình đem thanh âm thả n u hòa hết thầy đều tại hướng hảo nàng dây thanh tải khôi phục tối thiểu mở miệm nói chuyện không sẽ hủ đến tiểu bằng hữu các ngơi hai cái tại viện phòng bên trong cái bản bên trên có nấu xong nước ô mai một hồi khắt chính mình đi đảo a nàng thật thích này cái nhu thuận hải tử tại loại này hoàn cảnh bên trong còn có thể duy trì một viên thuần túy tâm linh sạch sẽ tươi cười sao không khiến người ta yêu thích nghe được có nước ô mai uống b à n h đào chỉnh cái mặt đều bay b n g lên hướng tiểu phỉ bình toét ra miệng cảm ơn t i ể u a di b à n h đào đã nghe mụ mụ nói t i ể u a di hủy d u n g mặt bên trên rất khó xem rất khó xem cho nên mới sẽ đem mặt cấp chè kín hắn xem đến t i ể u a di lộ ở bên ngoài con mắt một bên vết sẹo không dễ nhìn nhưng kiểu a di con mắt thực ô n u đôi hắn cũng thực ô n u hắn một điểm còn không sợ kiểu a di h ủ y dung liền là m ặ t bị thương hắn mụ mụ bị ba ba đánh nhiều lần đều hủy d u n g mặt x ư ơ n g phủ làm hắn nhận không ra hắn đều không sợ ngoan tiêu phỉ bình tại bành đào đầu bên trên vớt vớt liên n à y cái cảm giác nữ nhi trưởng thành quá nhanh nàng đều không tốt lại dùng đối đa tiểu bằng hưu phương thức đối đại nữ nhi bành đào cười đến híp cả mắt hắn yêu thích kiểu a di sờ hắn đầu nói một tiếng ngoan hoặc gọi hắn một tiếng ngoan ngoãn này là hắn tại mụ mụ kêu bên trong đều không thể được đến mụ mụ đối hắn cũng rất tốt nhưng tổng là nói nam hải tử muốn đập giải không có sờ đầu gọi hắn một tiếng ngoan ngoan quá ly hoa miêu xem bành đào nghĩ hướng hắn này bên trong đ ấ u không đương tấm thảm khơi lập tức lẹn đến đầu tường bên trên xem đến thực không hữu hảo chừng bành đào ly hoa miêu tiêu phỉ bình b ậ t cười chi dư đầu góc bên trong có mới linh cảm vội hướng về gian phòng bên trong trở về tiện đem trong một ý niệm linh cảm n h ớ kỹ bành đào thất vọng nhìn ly hoa miêu hắn không biết vì cái gì ly hoa miêu xem đến hắn tới gần liền sẽ chạy đi sang một bên hệ thống nhưng không chào đón bành đào nó tổng cảm thấy chính mình là cái triệu tập nghèo bành đào một gọi nó liền phải biến thân đi qua nay mới nhiều dài thời gian đều triệu nó ba lần muốn nó nói, đem bành tự cường một lần chụp ch về s o u đều không có hậu hoạn đại lao không biết cái gì m a bệnh không phải nói không thể chết người đại l a o lại không là tới làm nhiệm vụ n à y cái thế giới ngốc không thành cùng lắm thì đi thẳng một mạch còn cố kỵ cái gì cái kính ta có cái gì m a bệnh người nghĩ biết sao hệ thống thân mèo t h ể cứng ngắc kém chút không theo đầu tường bên trên rất xuống tới nó phát bốn nó vừa rồi bình chướng sóng điện nao tàn mát đại lao sao có thể biết nó tại nghị cái gì người phát bốn không đáng tin hệ thống x i n khoan dung đại l a o ta không dám bành nào bận điệu đem trên người lưng túi sách bông u xuống nhắc tới đam hoa trước mặt tiểu hi tỉ, tỉ. Ta mụ mụ đ ồ người ý ta xế chiều mỗi ngày đều tới cùng kiểu hy tỷ tỷ học tập. Hắn đem túi sách đắp mở ra, xem, ta ra, mua khoa. xế xem, chiều cùng học sách sách hy Hắn mỗi kiểu giáo đều đem mở mụ mụ mua sách giáo khoa. Xem ngày đến. n g đắp đi phòng bên trong mở ra máy tính nghe giảng bài đi thôi còn nhớ đến như thế nào mở ra chương trình học đi đem bành đào mang đến quyết định là đúng bành đào có chân chính tiểu hại t ử tinh khiết tâm linh đối k i ể u phỉ bình tâm lý khôi phục khởi một ít tác dụng k i ể u phỉ bình chính mình không phát giác vẫn luôn đối k i ể u phỉ bình não bộ dị thường hoạt động tiến hành giám sát đam hoa thực rõ ràng đam hoa tại bệnh viện tâm thần d ạ n qua biết não bộ dị thường hoạt động đạt đến cái nào điểm tới hạn sẽ trở thành tinh thần bệnh tại nàng lúc mới tới tiêu phỉ bình não bộ hoạt động đã tiếp cận điểm tới hạn bệnh đi như kéo tơ tại tinh thần tật bệnh phương diện càng là chân thực hiện tại tiêu phỉ bình xem thượng thực bình thường nhưng nàng não bộ dị thường hoạt động cũng không có hoàn toàn biến mất đương nhiên nổi lên chủ muốn chị càng tác dụng là nàng mỗi ngày đem bên trong dùng thuốc cùng châm cứu vành đào đến tới chỉ muốn phụ trợ tác dụng nhưng có tác dụng là được mặc dù nhưng là muốn để đam hoa khai thác tay đem tay dạy người phương thức là không thể nào nàng liền tới trường học thượng khóa đều không nghĩ như thế nào sẽ đem lại lượng thời gian lãng phí đến giáo một cái tiểu hài từ học tập thượng nàng đem mạng bên trên chương trình học mặt khác video tư liệu tổng hợp sửa sang lại làm ra một bộ thích hợp bành đào chương trình học mỗi tiết hai mươi phút làm bành đào chính mình học thực sự không hiểu nàng chỉ điểm một chút nói đem bành đào giáo ra cái thiên tài nàng cũng không là bắn tên không đích nàng đối thân hòa lực nghiên cứu đã rất thâm nhập đối thực vật động vật đều có hiệu quả nàng đối mấy cái mèo hoang chó lang thang dùng thử quá so sánh hạ n g thực vật hiệu quả có hiệu quả n h ấ t nhất dùng tại m è o chó trên người một lần nhìn không ra đại hiệu quả mấy lần lúc sau có thể nhìn ra mấy con mẹo chó linh trí rõ ràng có đề cao hơn nữa đối thần hồn không có một chút tổn、thương. nguyên lai thân hòa lực còn có khai trí tác dụng nàng đem thân hòa lực dùng tại bành đào trên người bành đào chú ý lực rõ ràng tăng lên chú ý lực tăng lên là chỉ số thông minh tăng lên một cái bên ngoài biểu hiện này là đam hoa cùng thiên đạo giao lưu thân hòa lực vấn đề nguyên nhân này loại năng lực có chút n vị thiên không biết vì sao có thể tại này cái thế giới bên trong liền xem bạch hồ có thể câu ra cái gì người ra tới ta nhớ đến tiểu hi tỷ bành đào thẳng lưng ta hôn qua lưng bài khóa cũng còn nhớ đến tiểu hi tỷ tỷ nói cái gì thời điểm lưng cần thiết thẳng tắp không thể ôm lấy thực không sai đi thôi ai nghe được t i ể u hy tỷ tỷ khen ngợi bành đào lộ ra hai hàm răng trắng để túi sách đi vào phòng nếu chính mình nghĩ cái gì đều không thể gạt được đại lao hệ thống dứt khoát nghĩ cái gì hỏi cái gì đại lao trương tú phương như vậy coi trọng bành đào như thế nào không rời đi bành tự cường làm bành đào cùng ai đó đánh trương tú phương không chỗ có thể đi không dám rời đi trương tú phương là tại một cái trọng nam khinh nữ nhà bên trong trường thành nàng ra bên trong hỏi bành tự cường muốn mười vạn lễ hỏi một phân đều không cho trương t ú phương toàn lưu lại dùng làm trương t ú phương đệ đắp tiền p h n g trương ạ i năm t ớ c vạn lễ hỏi tại liên thành nông thôn bên trong không tính lễ hỏi thiếu, ư gia chẳng khác gì là muốn mua khác được muốn là tú i nhiều tiền, đương nhiên nổi ề n Bành cường như đương đánh trong lòng xem không dậy nổi chương tự t ra vậy dạy xem phương Chương tú phương tú không dám cùng bành tự cường ly hôn bởi vì một khi ly hôn nàng chỉ có thể lại trở lại nhà mẹ đẻ mà trở lại chỉ có một cái kết cục bị cha mẹ gả đi lại thu một lần lễ hỏi tiền bản chương xong chương năm trăm chín mươi không đi kịch bản người qua đường hai mươi chín trương tú phương bị dưỡng thành n u nhược tính tình lại không nghĩ về đến cha mẹ quản chế hạn lại không có dũng khí tự lập chỉ có thể ba bành tự cường sợ bị hắn đuổi ra khỏi nhà lạc cái không chỗ an thân cho nên tại hàng xóm thực tình giúp nàng lúc nàng không chỉ có không lĩnh tình ngược lại làm ra làm người sợ run lựa chọn nàng chịu từ nhỏ hoàn cảnh có hạn làm ra cho rằng đối chính mình tốt nhất lựa chọn b à n h tự cường nhìn ra trương tú phương sợ cho nên không cố kỵ đối trương tú phương muốn đánh thì đánh đ a m hoa nói nói số hai nên đi làm việc bạch hồ lại nên hiện một thứ thân lại là nó hệ thống u oán nhìn đ a m hoa liếp mắt một cái nhảy đến viện bên ngoài bạch hồ lại hiện thân nay lần không là tại nông thôn mà là tại ninh long thành phố xem bạch hồ bạch hồ quá có mang tính tiêu chí nó vừa xuất hiện tại một dãy kiến trúc phía trên lập tức bị người phát hiện bạch hồ đứng tại này đ ố n g kiến trúc lâu đỉnh một góc đôi cáo bị lâu đỉnh gió thổi phản phất là h ả o mấy cái làm người không khỏi liên tưởng tới cựu vĩ hồ truyền thuyết n à y ai muốn nói không là hồ tiên ta với ai cấp xem đến người đều cầm ra điện thoại trụ khởi video có vừa vặn chủ b á không quản phía trước tại phát cái gì hiện tại cũng đổi thành trực tiếp bạch hồ bạch hồ rất có thể tập lưu lượng phía trước hai lần trực tiếp chủ bà mỗi người đều đến rất nhiều chỗ tốt mặc dù đằng sau trực tiếp bị cắt đứt nhưng tại đằng sau trực tiếp bên trong nhấc lên đương thời sở thấy sở đến cũng thực n à y không là cái văn phòng sao văn phòng bên trong sẽ có cái gì phạm pháp sự tình bạch hồ là báo thủ hồ cũng hảo là tiên đoán hồ cũng hảo có một điều là đại gia tin tưởng nó hiện thân sau lẫn nhau giết lẫn nhau đánh mà chết mà tổn thương người không một cái là vô tội cứ việc quan phương không như thế nào nói chẳng lẽ là bởi vì bên trong k i a cái hảo môn câu lạc bộ n à y là tòa nhà cao cấp tính tổng hợp văn phòng tương đối độc lập phó lâu là một nhà hội viên chế hưu nhàn câu lạc bộ bởi vì ngạch cửa cao bị đương địa đại chúng ngay thẳng xưng là hảo môn câu lạc bộ có hảo h ì xem hảo môn câu lạc bộ bên trong cũng có người phạm nên bị thiết tội đại gia lòng dạ biết rõ đều biết thiết l à kia lại ra thôn vông ra thôn vương trang bên trong đánh lộn những cái đó người hạ tam lộ đánh thành như vậy hảo không được bởi vì này cái đối bạch hồ là hồ nương t ử chuyển thế quá đến báo thù cách nói nhất vì bị người tán thành ca o úc rất nhanh tụ hàng trăm hàng ngàn người người còn tại không ngừng hướng này bên trong dũng một lúc giao thông ngăn chặn ban ngành liên quan người cấp tốc đến bạch hồ nhất t h i ệ m không thấy văn phòng không khiến người ta tùy tiện ra vào phía dưới người chỉ có thể vây quanh tại lầu phía trước dự liệu bên trong tiếng kêu thảm không có văng lên làm đám người chờ đợi cái không bên ngoài người vào không được văn phòng bên trong có rất nhiều người mạng bên trên có hiểu rõ tình hình người báo liệu nói bọn họ tiếp vào thông báo các tự tại tại chỗ ai đều không được núp đích sau đó đi vào rất nhiều người ai tầng điều tra bạch hồ rơi xuống nhưng không có tìm được bạch hồ ai cũng đoán không ra bạch hồ này lần hiện thân là cái gì mục đích hơn nữa nó là làm sao làm được tại khắp nơi đều có theo dõi phố xá sầm bên trong vô ảnh đến vô ảnh đi chẳng lẽ bạch hồ có thể ẩn thân bạch hồ trên người bí ẩn càng nhiều có không ít mạng lưới thám tử phân tích khởi cái văn phòng này bên trong sở hữu công ty tới nghĩ theo bên trong tìm ra bạch hồ mục đích có một người cha ra có một nhà gọi tạc vui phạm công ty tổng giám đốc xuất thân từ này điều thiệp rất nhanh không phát thiếp người rất là kinh ngạc n à y cái thiệp đều có người xóa này đó mạng bên trên phân tích vốn dĩ là dân mạng tự ngu tự nhặt hành vi là dùng mạng bên trên có thể tra được tư liệu tiến hành tập hợp q u a n liên không mấy người thật coi hồi sự nhưng này một xóa thiếp ngược lại là dẫn khởi dân mạng chú ý như thế nào có dấu đầu lòi đ ô i kia vị này nhà tạp vui phạm công ty cái gì bối cảnh không biết ta xem tư liệu liền là một cái phổ thông chữa bệnh dụng cụ công ty tổng cảm thấy bạch hồ đáp án cùng này đống cao ốc có rất lớn quan hệ bạch hồ tại ô n g gia thôn xuất hiện sau ban ngành liên quan cấp tốc thành lập bạch hồ sự kiện điều tra tiểu tổ bởi vì mỗi lần đều không thể ngay lập tức đến điều tra tiểu tổ người không thể so với đại chúng biết càng nhiều văn phòng t r u n g quanh sở hữu theo dõi điều tra quá không có phát hiện bạch hồ tung tích bạch hồ như là đột nhiên xuất hiện tại tầng cao nhất tạp vật thời gian sau đó theo tạp vật thời gian ra tới từ thang lầu bên trên đến lâu đỉnh bên trên rời đi cũng là theo lâu đẩy xuống đến tạp vật thời gian đi vào sau không thấy nó ra tới không biết như thế nào biến mất nếu là nhận định nó sẽ ẩn thân liền có thể nói tới thông nó hành vi nó ẩn thân đi vào lâu bên trong cố ý tìm cái không có theo dõi tạp vật gian hiện thân rời đi cũng là tại tạp vật thời gian biến trở về ẩn thân trạng thái rời đi ai cũng không nguyện ý tin tưởng bạch hồ là cái yêu n à y sẽ phá vỡ bọn họ nhiều năm sở chịu giáo dục hạ hình thành tam quan không nguyện ý tin tưởng cũng không thể không theo này phương diện tới cân nhắc khả năng tính chúng ta đuổi theo bạch hồ chạy là không được n à y dạng lời nói chúng ta mãi mãi cũng nơi tại trong bị động ta xem đến theo cả nước phạm vi bên trong cha tìm tương đối không tầm thường kỳ nhân chuyện lạ tổ trưởng diêm huy bóp tắt tay bên trong t à n thuốc kỳ nhân chuyện lạ sao cũng có như vậy mấy cái tiểu tổ thành viên đều nhìn về tổ trưởng diêm huy thật là có a đương nhiên thiên hạ chi hạ tổng có chút không tầm thường người bảo mật kỷ luật các người biết không thể khuyết tán ra mấy người đều nhìn diêm huy chúng ta kêu lại không biết bảo mật sự t ì n h tổ trưởng người mau nói đi diêm huy nói nói này bạch hồ làm ta nghĩ đến một cái cổ lao thôn nghe nói bọn họ đến bây giờ còn có vu truyền thừa từ cổ trí kim truyền thừa không có từng đứt đoạn truyền thuyết vu năng lực vừa v ậ n là cùng động vật câu thông năng lực đặc biệt là rắn cho nên bọn họ tự xưng là nữ hoa truyền nhân không có tìm được bạch hồ phương thả i dụ thu được này cái không tin tức tốt t h à n h các ngươi tại ninh long thành phố nhìn chằm chằm đi phương thả dụ để điện thoại xuống trong lòng lo lắng vô cùng nàng hôm qua làm cái mộng mộng bên trong ôn giai dung thành thượng tầng vòng tròn bên trong ngồi khách quý c ũ n g rất nhiều đại lao đều giao hảo sau tới cố tư châu còn là thích ôn giai dung cùng nàng chia tay đi ôn giai dung bên cạnh về tới nguyên lai、like、kịch bản tuyến thượng cam tâm làm một cái thâm tình năm hai không chỉ là một giấc mộng mà thôi phương thải dụ tại xuyên qua sau có này dạng một cái cùng loại với dự báo mộng bàn tay vàng nàng rất nhiều dự báo mộng tại không thêm can thiệp sau đ ề u ứng nghiệm nàng phía trước nằm mơ thấy ôn giai dung được đến một cái bàn tay vàng này là ôn giai dung có thể bị kim g a láo g a tử tán thành nguyên nhân về phần là cái gì dạng bàn tay vàng không có thể nằm mơ thấy chỉ nằm mơ thấy cùng động vật cho nên nàng mới có thể cấp đi đầu tìm đến bạch hồ ôn giai dung xem tới nàng đến tiên hạ thủ vi cường không chỉ có muốn đối phó bạch hồ ôn giai dung này một bên cũng đến hạ thủ nghĩ tới đây nàng gọi điện thoại cho cô tư châu t ư châu ta nghĩ quá còn là đi tham gia k i a cái tiệc tối đi đi nghỉ phép sự tỉnh đẩy về sau đầy hảo nàng bảng nghĩ rời xa nam chủ nữ chủ nhưng trước khác nay khác hiện tại có tất yếu cùng nam chủ nữ chủ nhiều đánh giao thiệp yến hội tổng là sự cố nhiều phát hy vọng ôn giai dung quá vui sướng bản chương xong chương năm trăm chín mươi mốt không đi kịch bản người qua đường ba mươi đại lão hà thắng hải chiêu hệ thống đem đối hà thắng hải tiến hành hỏi thăm hình ảnh chuyển cho đ a m hoa đ a m hoa xem hình ảnh bên trên hà thắng hải tính là cái nhân vật biết chính mình như thế nào có thể cho người lưu lại hào ấn tượng mặc dù tại áp nhưng đem chính mình một thân thượng hạ thu thập rất sạch sẽ theo mặt bên nói do hắn tại bên trong quá không là rất kém cỏi hà thắng hải dài không xấu xí đi vào sau trở nên gầy gò một điểm không có cùng hung cực các tương mặt mang tựa như đắng chắt một mặt cười nay cái biểu tình đ a m hoa tại mạng bên trên xem rất nhiều lần tranh thủ rất nhiều người đồng tình tâm tiêu phỉ bình cáo hà thắng hải phỉ vũ nhục bản án lập ăn sau tại nhân viên điều tra tiến hành lấy chứng quá trình bên trong hà thắng hải vẫn luôn phủ nhận hắn sớm biết nữ nhi không là thân sinh hắn còn là kia cái thuyết tử nói là tại kiều phỉ bình hướng hắn đưa ra ly hôn sau hắn không lý giải kiều phỉ bình vì cái gì kiên trì cùng hắn ly hôn bởi vậy trong lòng sinh ra hoài nghi mới đi làm thân tử giám định này mới phát hiện nữ nhi không là chính mình thân sinh kiều phỉ bình vượt quá giới hạn là sự thật hắn cũng không có phỉ bán nàng nay sự tình kéo thời gian càng dài đối kiều phỉ bình tổn thương càng lớn kiều phỉ bình đến hiện tại mới thôi chịu tổn thương nào chỉ là hai lần ba lần tổn thương cũng không biết là bao nhiêu lần đa hoa làm hệ thống đi làm màu trong cha ra manh mối thối thủ đương tiểu phỉ bình luật sư lấy ra hà thắng hải kiểm tra sức khỏe bản báo cáo chỉ ra hà thắng hải giấu giếm tiểu phỉ bình không d ụ c chân thực nguyên nhân lúc hà thắng hải không ngoài sở liệu bị d i n nổ ta không bệnh Dạ. n a y kiểm tra sức khỏe báo cáo là giả là người giả tạo ra tới hình ảnh bên trên hà thắng hải bạo nộ không chỉ có thể làm ra tình nguyện đem t h ê t ử thuốc đào đưa đến người khác giường bên trên cấp chính mình mang cái mũ xe mang cũng muốn che giấu chính mình không thể sinh dục sự thật người đem tự tôn tâm toàn hệ đến kia hai lạng thịt bên trên nhất sợ chính là chính mình này cái bí mật bị người phát hiện không để phòng gian này cái bí mật bị bóc ra tới còn là đương chúng bóc ra tới hiện trường người đều biết hắn không loại n à y đôi hà thắng hải tự tôn tâm là có tính chất hủy diệt đà kích xấu hổ giận dữ không chịu nổi chính mình sẽ rách chính mình n g ư ờ i trang hà thắng hải bạo khiêu hành vi tự nhiên bị theo nếp ngăn lại rất nhanh hà thắng hải khôi phục tỉnh táo đ a n hoa xem đến hà thắng hải mắt bên trong lại lộ ra tinh quang biết hà thắng hải vẫn là không tính toán nói thật có hệ thống tại hà thắng hải nghĩ không nói thật sao có thể tùy theo hắn hệ thống cấp hà thắng hải ném đi một cái phun thật nước cũng tác một ít ký ức đến hà thắng hải đầu góc bên trong sửa chữa ký ức là hệ thống cường hạng hà thắng hải cùng nguyên nàng đối hà thắng hải thần hồn này loại trình độ hạ thủ không vượt qua nhân quả báo ứng phạm vi lúc sau hà thắng hải giao phó tại mặt khác người xem ra là hà thắng hải tâm phòng phá mới nói ra c h ậ t tướng sự tình đi qua cùng kịch bản bên trong nói đại khái không sai bị lắm hà thắng hải mắt xem thượng ba mươi tuổi hắn cha mẹ đối hắn thúc đẩy sinh trường thúc thực thần còn có một ít bạn học cũ bằng hữu gặp mặt tổng là hỏi hắn vì cái gì còn không muốn h ả i tử phòng ở xe mua công tác ổn định không có lý do không muốn hài tử hà thắng hải đối cha mẹ lén bên trong nói là kiểu phỉ bình thân thể không tốt không dễ dàng mang thai nhưng đối với bằng hữu không thể dùng này cái lý do có lúc bằng hữu vô ý hướng hắn nửa người rồi ngắm hắn đều cho rằng chính mình không loại sự tình bị người phát hiện hơn nữa đối k i ể u phỉ bình có thể giấu giếm một lúc không thể giấu giếm một đời k i ể u phỉ bình nếu là biết khoảng cách mọi người đều biết không xa có thể giấu giếm một đời phương thức chỉ có thể là k i ể u phỉ bình sinh cái hài tử hắn nghĩ quá nhân công phụ trợ phương pháp có thể dùng này loại phương pháp tiền đ ể là đến nói cho k i ể u phỉ bình thức tình cho nên bị hắn cấp từ bỏ sở hữu phương pháp suy nghĩ một lần cuối cùng đều không vòng qua được đi hắn không loại này cái sự thật trừ phi về s a đinh khắc chỉ có thể m ấ giống hà thắng hải thị kiều phỉ bình vì chính mình sở hữu vật chính mình cấp chính mình đội mũ xanh mang sự tình nghĩ nghĩ đều để hắn nghĩ tạm đồ vật hắn có thể bước qua này cái tâm lý ngay cửa là tại kiều phỉ bình làm hắn cùng hắn cùng nhau đến hải thành một nhà có danh sinh dục bệnh viện làm kiểm tra đ ể n g h ĩ sau hắn chỗ dạ sợ kiều phỉ bình đối hắn sản sinh hoài nghi chỉ phải đáp ứng hai người đến hải thành sau tiến vào một nhà cấp năm sao khách sạn tiều phỉ bình đại biểu công ty đến hải thành mở hội khách sạn là công ty đính hội nghị muốn mở cái mấy ngày chờ chút nghị mở xong sau mới đi bệnh viện hà thắng hải cấp không được mượn giống ý nghĩ lại lần nữa nâng lên nhưng mượn thế nào mượn ai đâu nhận biết người tuyệt đối không được tùy tiện một cái cái gì người cũng không được hắn nếu là thấy người cùng người đề này cái yêu cầu còn không bị người đương thành bệnh tâm thần đằng sau chân thực ký ức là đúng lúc tại hà thắng hải phát sổ lúc hắn tại khách sạn bên trong xem đến một người tống trạch dương hắn sở tại công ty cùng tống ra một cái công ty có hợp tác lâu dài hắn cũng tham dự một cái hạng mục đôi tống ra thành viên gia đình có hiểu biết biết tống trạch dương là cái hoa hoa công tử còn trải qua mấy lần đường viện tin tức tống trạch dương đổi bạn gái so thay quần áo còn nhanh ai đến cũng không có cự tuyệt đạo đức cảm rất thấp hà thắng hải cơ hồ là nháy mắt bên trong liền xác định mục tiêu nhân vật tống trạch dương d à i x o á i ra thế hảo quyết sẽ không với ai có một đêm sau liền yêu thích thợ ai không sẽ có kế tiếp hắn nghe được tống trạch dương biết tống trạch dương này một đoạn thời gian đều ở tại này cái khách sạn bên trong thầm nghĩ thật là thiên trợ hắn cũng hắn nghe được tống trạch dương hành trình là một m phen an bài tiểu phỉ bình dài xinh đẹp không xinh đẹp lời nói hà thắng hải không sẽ theo cao nhất khởi đạo d i ố n g tâm tư truy nàng hơn hai năm còn tốt cuối cùng đem tiểu phỉ bình cấp đổi tới tay bởi vì kiều phỉ bình không có sinh dục dáng người vẫn như cũ thực t h o n thả xem đi lên cùng hai mươi ba hai mươi bốn không sai b i t lắm lại có mang phong tình thành thục ý vị tống trạch dương nhất định không sẽ bỏ qua hôm nay buổi tối hà thắng hải cấp tiểu phỉ bình nước bên trong thêm thuốc tiểu phỉ bình phục thuốc sau ngủ thiết đi hà thắng hải thì là chờ tống trạch dương theo quán ba bên trong trở về tiến lên nói cùng tống gia có hợp tác khác một công ty tên cấp tống trạch dương chính mình gian phòng thẻ phòng nói là cấp tống trạch dương một kinh hỷ tống trạch dương hiệu là cái gì ý tứ rất được lợi cầm thẻ phòng đi xem đến gian phòng bên trong là cái ngủ mỹ nữ tống trạch dương chỗ nào cầm giữ trụ xuân phong nhất độ không là ta cấp chính mình đội mũ xanh là ta cùng tống trạch dương dùng cùng một cái nữ nhân này là hà thắng hải lừa mình dối người thuyết phục chính mình tiếp nhận cấp chính mình đội mũ sanh hành vi q u ỷ biện nói cho cùng hà thắng hải đem kiều phi bình xem thành chính mình sở hữu vật mà không là độc lập một người theo đầu đến cuối chỉ nghĩ tới chính mình mặt bên trên có đẹp hay không đầu bên trên lục hay không lục duy đọc không nghĩ quá hỏi một chút kiều phi bình ý kiến đối kiều phi bình không có một chút t y náy có chỉ là sau tới đối kiều phi bình chán ghét cùng giận chó đánh mẹo một phương diện chán ghét kiều phi bình bất chính k ế t một phương diện lại trong lòng có loại cùng tống trạch dương này cái danh công tử dùng cùng một cái nữ nhân vận mẹo như là có người cưới hoàng đế đã từng phi t ử sau sẽ tới nơi cùng người tiên dương nói hắn ngủ hoàng đế nữ nhân một bộ vô cùng v i n h d i ệ u bộ dáng bản chương xong chương năm trăm chín mươi hai không đi kịch bản người qua đường ba mươi mốt nhưng nam hoa không muốn cùng tống ra dính liễu quan hệ cho nên mới làm hệ thống đem cùng tống trạch dương có quan ký ức cấp thay thế sửa chữa quá ký ức là hà thắng hải khắp nơi đi dạo tại đầu đường thu được một cái tiểu quảng cáo nói là có thể phụ trợ sinh dục hắn tìm tới cửa vừa nhìn liền biết là cái phòng khám r ộ n hỏi không là chính quy bệnh viện này loại nhân công bồi dưỡng thụ tinh chứng phương thức là càng đơn giản một loại nói cơ bản một lần liền có thể thành công có thể để trượng phu tiến hành thao tác hà thắng hải cấp tiểu phỉ bình nước bên trong hạ thuốc nói tìm được một nhà sinh dục bệnh viện cùng đi xem xem tiểu phỉ bình đồng ý uống thuốc tiểu phỉ bình tại xe bên trên ngủ tới rồi lúc sau hà thắng hải đem nàng dịu vào đi đ a m hoa sự tình chức tra quá tại kia cái địa phương đích sắc có cái phòng khám rộng làm làn à y loại sinh ý mấy năm trước đã bị thủ tiêu l i ê n tính không có thủ tiêu phòng khám bệnh bên trong chỉ thu tiền mặt bình thường không làm ghi chép hơn bảy năm đi qua ai có thể nhớ đến hà thắng hải đi không đi quá hà thắng hải miêu tả ra phòng khám bệnh đại khái tình huống tiếp c h n người tướng mạo tên họ cùng chân thực tư liệu tương xứng cho nên này đoạn ký ức không sợ c h a hà thắng hải xem qua tiểu phỉ bình thể nghiệm báo cáo biết tiểu phỉ bình thuộc về nghi mang thai thể chất kết quả cũng như hắn hy vọng tiểu phỉ bình một lần liền mang thai chờ hai tử ra đời sau hoàn thành hướng thế nhân chứng minh hắn có thể làm nhiệm vụ hà thắng hải đối tiểu phỉ bình bắt đầu chán ghét lên tới nhưng hắn không d á m quá mức bộc lộ chỉ dấu ở trong lòng nghẹn lâu liền thành hận tiểu hy không là hắn hải tử hà thắng hải đương nhiên không yêu thích t r ọ n nam k i n h nữ tại đương kim vẫn bị rất nhiều người coi là bình thường hành vi hà thắng hải đối nữ nhi không vui bị đương thành hắn ghét bỏ nữ hải không có hoài nghi hà thắng hải năng lực không ra hồn thăng chức rất chậm tương ứng tiêu phỉ bình mặc dù bởi vì sinh dục làm chậm trễ một năm lại là năng lực xuất chúng phục chức một năm sau thăng chức thu nhập càng cao này bị hà thắng hải cho rằng là một loại đối hắn công khai vũ n h ụ hắn lấy nữ nhi vì cái cớ nhiều lần làm tiêu phỉ bình từ chức về nhà làm toàn chức vụ mụ tiêu phỉ bình không đồng ý tại tiểu hy bốn tuổi nhiều lúc hà thắng hải nhân công tác sai lầm tạo thành tổn thất không nhỏ bị công ty rút lui chức vụ hoặc là tự động rời t r ư c hoặc là làm một cái phổ thông nhân viên về đến nhà tiêu phỉ bình qua tới cùng hắn thương lượng chuyển đến cao cấp nhà trẻ sự tình hà thắng hải tích lũy hận một chút bạo phát đánh tiểu phỉ bình cùng tiểu hy sau tới mâu thuẫn từng tầng từng tầng thêm sâu hà thắng hải cuối cùng lựa chọn hủy tiểu phỉ bình cùng tiểu hy tới tiêu trừ hắn trong lòng hận có đam hoa xem hà thắng hải sửa không được khẩu có hà thắng hải lời khai lại có một ít phụ trợ chứng cứ bản án rất nhanh tuyên á n xuống tới tiểu phỉ bình thắng k i ệ n hà thắng hải tăng lên thời hạn thi hành án tiểu hy ngươi hiện tại còn này dạng nghĩ sao tiểu phỉ bình hỏi đam hoa thông cáo phát ra ngoại sẽ làm cho ngươi lại bại lộ tại đại chúng tầm mắt bên trong còn sẽ có người mắng một ít khói lời nói tiêu phỉ bình dần, dần đem đam hoa tại làm ra một ra trọng ít đ ạ i hà o ặ c sự tình nốt v o náng q u y ế thắng đ ị n lúc đều đam đối sẽ hỏi hoa Hà h kiến. Tại ý t hải nhấc lên tố tụng lúc tố tụng yêu cầu có làm sáng tỏ phỉ bán cũng làm hà thắng hải công khai xin lỗi điều khoản này dạ n g một mang thủy dung m â u nữ cái này từ điều thế tất lại bị người vượt lên tới hai người bình tĩnh sinh hoạt sẽ lại lần nữa bị đánh vỡ nếu là nữ nhi đ ổ i chủ ý tiêu phỉ bình sẽ yêu cầu không chọn dùng thông cáo phương thức bởi vì vụ án không là công khai thẩm tra xử lý theo lập án đến thẩm để ý đều không có bại lộ tại trước mặt công chúng mặc dù tiện nghi hà thắng hải bởi vì không công khai làm sáng tỏ sẽ làm cho đại chúng vẫn cho là là nàng lôi nhưng nếu là vì nữ nhi nàng nguyện ý thừa nhận đ ề u danh dù sao đã bị qua mụ mụ sợ sao đ a n hoa hỏi đ a n hoa làm hệ thống sửa chữa hà thắng hải ký ức là vì t i ể u phị bình hảo t i ể u phị bình nghe hà thắng hải là đem ngủ nàng mang đến phòng khám dậm chịu mang thai rõ ràng t â m tình hảo nhiều lấy t i ể u phị bình hiện tại tâm lý tình huống không thể lại trải qua chịu quá lớn kích thích có thể giấu bao lâu giấu bao lâu đi nàng sợ sao tiêu phị bình tim đập nhất đốn ngày à n l có chút cho sóng gió không nghĩ nhi thân nhi trên. trong suốt trọng mắt sợ, nàng mụ mụ nữ nơi ngọn bên Nữ vào lại để đưa đầu ê n lặng nàng, xem thứ i ê u p ỉ b ì hai luật sư đại vì tại mạng bên trên r a làm sáng tỏ thông cáo cũng ban bố hà thắng hải công khai xin lỗi sách ứng tiểu phỉ bình yêu cầu thông cáo bên trong nói rõ hà thắng hải tại tiểu phỉ bình mất đi ý thức tình huống hạ mang nàng đi một nhà phòng khám bệnh đối khai thác nhân công phụ trợ thủ đoạn làm tiểu phỉ bình đã hoài t h a i chưa nói cụ thể chi tiết thông cáo ra tới sau mạng bên trên nhiệt độ khởi rất nhanh đào ngược quá triệt đ ể quả thực là một trăm tám mươi độ lập tức bình luận như nước thủy triều Ác! n à y là cái gì chủng loại rắt r ư i chính mình tìm mũ xanh mang còn trách tội đến vô tội thê tử trên người kiểu m ô m ô quá đáng thương bị hủy dung còn muốn bị toàn vong mắng những cái đó nói hà thắng hải xem liền là một điều hết tính hán tử người đâu đứng ra người tốt người xấu xem liếc mắt một cái màn hình liền nhìn ra tới không đương thám tử thua thiệt mới ngươi thực xin lỗi ta không nên tin cái gì r ồ i mắng ngươi thực xin lỗi ta cái này đi xóa thiệp đi sự tình không nhất định là thật đảo ngược đều đừng vội chạm đội ai biết hà mộ mộ không làm mềm lòng đem tội danh nắm vào chính mình trên người cấp cho kiểu mộ mộ tẩy thoát đều danh ha ha có thể làm ra dội người lưu toan ác độc sự tình người ngươi nói hắn sẽ mềm lòng đây là muốn đem mềm lòng cái này từ làm cho thối đi nhân ra mềm lòng chỗ nào đắc tội ngươi đúng là đừng con vị chết m ạ n miệng này cũng không là tẩy thoát đều danh sự tình không thấy được hà mộ mỗ nhiều phán quyết mấy năm sao không chứng cứ hắn nhận tội tòa án cũng không sẽ phán hắn có tội. nữ nhi nhất đáng thương vốn dĩ vì là phụ không tử sau tới bị nói thành mẫu bất an hiện tại thành phụ bất t ư ở n g ta thật không rõ nam nhân vì cái gì sẽ đem chính mình mặt mũi toàn thả đến kia hai lượng bên trên n h ắ c lên không được đều sẽ tặng đánh cái phổ thông thủ thế đều nói là vũ nhục phân người đi không có hài tử cường đại vĩ đại nam tính n h i ề u đi chỉ có những cái đó tự ti nam phổ tín nam mới có thể đem toàn bộ tự tôn đặt tại kia hai lượng bên trên nhiệt độ bảo trì không bao lâu nhân là bạch hồ lại lại xuất hiện hấp dẫn đám người ánh mắt bạch hồ này lần đi là khác một cái thôn nó biến mất lúc sau thôn bên trong kêu thảm thanh văng lên tiệc rượu bên trong áo hương tóc mai ảnh ăn uống linh đỉnh phương thải dụ xuyên một thân ngân dạ phục màu đỏ cầm một ly chẳng định đứng tại lan căn nơi xem ôn giai dung kéo khâu thành tuấn đi đến làm nam chủ khâu thành tuấn giải sẽ không kém nếu là tiến vào giới giải trí dựa vào dung mạo cũng có thể hồng nhất ba mặc dù cố tư châu giải cũng không kém nhưng phương thải dụ vẫn ghen ghét ôn giai dung dựa vào cái gì ôn giai dung xuất thân như vậy thấp lại có thể được đến khâu thành tuấn yêu ái một bước vượt qua giai tầng tiến vào thượng lưu vòng tròn bản chương xong chương năm trăm chín mươi ba không đi kịch bản người qua đường ba mươi hai phương thải dụ lựa chọn tính không để ý đến cái gọi là thượng phú hào nhóm thượng lưu vòng tròn hình thành bất quá mấy chục năm này bên trong người có một cái tính một cái nhiều nhất là phú tăng đại cho dù gia tộc tại cũ thời đại là cái đại hội nhân gia nhưng mới cũ thời đại giao thế sau cũng không tính là sổ hiện tại tiền tài đều là này mấy chục năm một lần nữa tụ thành phương hải dụ ba ba phát ra phía trước chỉ là cái chờ sắp xếp việc làm thanh niên ỷ vào phương g i a g i a g i a trên quan trường nhân mạch chuyển hàng hóa khởi nhà mấy chục năm sau phát triển thành hiện giờ phương gia phương hải dụ trong lòng trướng mắt ôn gia dung nhưng ôn g i dung là nữ chủ nàng không nghị công khai đối tượng tránh khỏi có cái gì nữ chủ quan hoàn đem nàng cấp phá hôi lầu bên dưới đại sảnh bên trong ôn giai dung hào phóng đắc thể xã giao cơ hồ sở hữu thanh niên tài tuấn đều vây quanh tại ôn giai dung chung quanh phương thải dụ trong lòng thầm mắng thanh trà nữ biểu nàng có điều cố kỵ người khác nhưng không có trương vui á khinh thường xem phía dưới ôn giai dung suy hiện tại này loại trường hợp càng tới càng không giảng cứu cái gì người đều có thể trà trộn vào tới n à y đó người mắt đều dán lên sao nhìn không ra nàng là tại trang thượng lưu vòng tròn cũng phân tầng trương gia gia đại nghiệp đại trương vui á có công khai biểu đạt k i n h thường tư bản thượng lưu vòng tròn cùng phổ thông người tri gian có cách ăn ôn giai dung một cái phổ thông người bị người mang vào không cẩn thận từng ly từng tí ở lại còn nghĩ tại đông đảo ưu tú công tử bên trong mọi việc đều thuận lợi này là phạm trúng nộ phương thải dụ không ứng hỏa chỉ mỉm cười phẩm khẩu tay bên trong c h ẳ n t ịnh. muốn nói ôn giai dung không có nữ chủ quan hoàn n à n g là không tin không được đến phương thải dụ đáp lại trần v u i á binh môi cùng bên cạnh một cái khác nữ hải phàn nàn đi này hồi đến đáp lại hai người có qua có lại đối ôn giai dung tiến hành toàn phương vị trào phúng nghe được có người mang ôn giai dung phương thải dụ t ư thái nhiều chỉ sau lưng nói nói cảm thấy chưa đủ nghiền hai người xì xào bản tán một trận sau đó kết bạn xuống lầu không một hồi phương thải dụ xem đến chương vui á hai người c ắ t đoan một ly tràn đầy thải sắc đồ uống hướng ôn giai dung đi đến tuyển thời gian rất khéo ôn giai dung mới từ một vòng thanh niên tài tuấn bên cạnh đi ra lẻ loi một mình chương vui á hai người một trái một phải cùng ôn giai dung đi cái mặt đối mặt tại lầu bên trên phương thải dụ vừa nhìn liền biết hai người muốn làm cái gì đơn giản là giả bộ làm không cẩn thận đem đồ uống hất tới ôn giai dung trên người rất tiểu nhi khoa cử động ôn giai dung xuyên là một cái một tầng tơ chất bàn lễ phục váy nửa người trên thực t i ế p hợp thân thể bị đánh ở mức vải áo sẽ g i n tạ trên người tại này loại trường hợp trở tại số mặt có thể làm ôn dai dung xấu mặt là phương thải dụ thích nghe ngóng sự tình mắt xem muốn cùng ôn dai dung sai thân mà qua trương vui á hai người trao đổi hạ làm kịch lập tức đ ạ t được ánh mắt các tự đi mo một bước hướng ôn dai dung tới gần ai ra ai biết ngoài ý muốn phát sinh trương vui á giấm lên chính mình mấy thân hình bất ổn hướng thiên về một bên đi mà nàng đồng bạn nhìn như là chân kinh chân một uy thân thể cũng nghiêng về một bên á hai người đụng vào nhau hai người tay bên trong cái ly ngã xuống đến mặt đất bên trên bởi vì mặt đất bên trên phủ lên thật dày đ i ệ thảm thịnh phóng đồ uống cái ly không có ngã nứt nhưng bên trong đồ uống văng khắp nơi hai người trên người bắn lên rất nhiều hai người đặc biệt tuyển nhan sắc á m hồng mang theo nhất định độ đặc đồ uống n à y hạ hảo hai người trên người màu sáng lễ phục như là mặt thượng vết máu không thấy được trước mặt phát sinh sẽ làm cho người cho rằng hai người thân ở cái nào hiện trường vụ án ôn giai dung thì phản ứng rất nhanh lui lại một chút trên người một điểm không dính bảo phương t h ả i dụ mắt sắc vẫn luôn chú ý ôn giai dung nàng nhìn thấy ôn giai dung động tác một đại theo lễ phục lĩnh bên trong lộ ra một cái hạng sức tới ôn giai dung đứng b ư n g sau túi đầu xem mắt ngược phía trước xem đến lộ đến bên ngoài hạng sức giống như tùy ý đem hạng sức cấp tắc trở về cổ áo bên trong nếu như hạng sức không phối hợp lễ phục có thể không mang đeo lại không lộ ở bên ngoài làm người khó hiểu phương thải dụ đối phát sinh tại ôn giai dung trên người sở hữu không tầm thường sự tình đều thực chú ý cho nên nàng vừa rồi vô ý thức chú ý xem kiệu kiện hạng sức xảy ra bất c h ắ c địa điểm vừa lúc ở nàng đứng dưới lan căn phương nàng xem thực rõ ràng là cái dùng n ú t buộc trang sức mặt trên t r ó i năm loại trang sức dài đều có khoảng một tấc đại khái có thể phân ra có ngọc chất kim loại cốt chất tạo hình tương đối kỳ lạ bên trong một cái ngọc chất trang sức làm phương thải dụ nhìn quen mắt chỉ là một lúc nghị không dậy nổi ở nơi nào g ặ n qua nhưng khẳ Phương Thải dụ t ạ i nghĩ tình sự lão ú c phía d ôn giai dung có vấn đề nàng có một loại đặc thù năng lực ta thấy được nàng dùng năng lực đem hai người cấp làm ngã sắt xuống hệ thống cũng buồn mực kịch bản bên trong như thế nào không có nói tới ôn giai dung không là cái phổ thông người bất quá kịch bản bên trong có nhắc tới ôn giai dung xuất thân từ một cái cổ lao s ơ n thôn n à y cái sơn thôn làm chủ người không là thôn trưởng mà là vu ôn giai dung là này nhất đại bị tuyển ra tới vu s ơ n thôn cổ lão nhưng cũng không ngăn cách cho nên ôn giai dung ra ngoài lên đại học cũng lưu tại đại thành thị công tác phương t hải d ụ thật đáng tiếc không thấy được ôn giai dung xấu mặt nàng hoài nghi trương vui á hai người là chịu ôn giai dung nữ chủ q u a n hoàn ảnh hưởng nàng mọi nơi nhìn nhìn không tìm được cô tư châu thân ảnh đến tiệc rượu tới là làm giao tế xã giao nàng cùng c ố tư châu đại biểu các tự gia tộc hơn nữa xã giao đối tượng không giống nhau đi vào sau không lâu hai người tách ra phía trước c ố tư châu vẫn luôn tại cùng hai cái hợp tác phương tiến hành trò chuyện có một hồi nàng không chú ý không biết c ố tư châu đi đâu lại nhìn ôn giai dung cũng không tại nàng tầm mắt bên trong cái này khiến nàng lại nghĩ đến kia cái dự báo ngộng nàng bông xuống tay bên trong cái ly chuẩn bị đi tìm c ố tư châu phương t hải dụ đổi cái địa phương tìm một sẽ tìm được c ố tư châu làm nàng sắc mặt n h ấ t biến bởi vì cô tư châu cùng ôn giai dung tại cùng nhau nàng ngàn phòng vạn để phòng không cho cô tư châu cùng ôn giai dung đơn độc tại cùng nhau không để ý còn là làm hai người đến cơ hội nghĩ đến dự báo mộng bên trong cố tư châu lại lần nữa yêu thượng ôn d i a i dung nàng không cách nào lại sống chết mặc bấy thượng vội vàng đi xuống lầu dưới nàng đi q u á gấp kém một chút đạp hụt bậc thang may mắn bị một người cấp phù đem chỉ lung lay hạ thân hình không thè xuống phương t h ả i dụ dọa c h ả y mồ hôi lạnh ướt xuống cả người đây chính là tại cầu thang bên trên nếu là lăn xuống đi trước không đề cập tới thương hay không thương vấn đề nàng xã tử là nhất định chỉ còn lại có không nhiều mấy cái bậc thang không là thốn kỉnh băng không chết tổn thương đều không sẽ có nhiều trọng thật phát sinh nàng sẽ tình nguyện ngã thành trọng thương nàng t ự xác định không người lợi nàng chỉ là nàng chân không biết như thế nào mềm nún nguyên kịch bản che giấu bản chương s o n g chương năm trăm chín mươi bốn không đi kịch bản người qua đường ba mươi ba này bên trong khắp nơi là theo dõi theo dõi bên trên sẽ chỉ thấy là nàng chính mình đạp ngã về sau ai nhắc lên nàng đều sẽ nghĩ tới nàng lăn xuống đi tình cảnh kia nàng thật không có cái gì hình tượng có thể nói phương t hải dụ ôm ngực nghĩ mà sợ nói thanh cảm ơn nói xong nghiêng đầu lại xem đến dịu nàng một bà người nhận biết là trần tâm n g h i ê n trần tâm n g h i ê n đối nàng có khác tâm ý cười một tiếng phương tiểu thư không đi đem đường cũng phải cẩn thận nói xong trước đi xuống lầu phương hải dụ mặt trắng lại bạch trần tâm niên h biết lần trước là nàng động tay chân lần trước hiến hội nàng thiết kế một bà khâu thành tuấn muốn đem trần ra đại tiểu thư trần tâm niên h cùng khâu thành tuấn đưa làm một đôi nàng theo kịch bản bên trong biết trần tâm niên h t h ầ m mến khâu thành tuấn trần tâm niên h âm thầm làm quá nghĩ chia rẽ ôn giai dung cùng khâu thành tuấn sự t ì n h chỉ là làm rất bí mật không thành công lúc này thu tay lại có nguyên chủ này cái á c độc nữ phối ở phía trước đ ỉ n h không có người phát hiện trần tâm niên h t h ầ m mến cùng với nàng t ừ n g x u ấ t thủ qua trần gia quyền thế không là khâu thành tuấn này cái tân quý so được với nếu là hai người thành chưa tốt khâu thành tuấn nghị không phụ trách đều không được ôn giai dung mất đi khâu thành tuấn này cái đại trợ l ự c xem nàng như thế nào trưởng thành vốn dĩ khâu thành tuấn đều đã trúng chiêu được đưa đến khách sạn gian phòng kết quả trần tâm nghiên còn không có đi vào gian phòng bên trong liền bị ôn giai dung tìm tới khâu thành tuấn bị ôn giai dung mang đi nay chuyện làm đủ chu đáo c h ắ c chẽ nhưng ôn giai dung vẫn tìm đến nàng dĩ nhiên không phải chính mình ra tay mà là tìm người cổ động nam ba làm nàng âm thầm để cung cấp nam ba trần tâm nghiên thẩm mến khâu thành tuấn sự tình nếu là cùng khâu thành tuấn tại cùng nhau là cái phổ thông nữ hải khâu thành tuấn dùng tiền liền đã phát chia rẽ không được hai người là trần tâm n h i ê n liền không đồng dạng nàng ba tự â gây tính rất đến chấp, nhiều cho cố được dai dung làm rất nhiều gây bất lợi cho khâu s t ì nhận cơ cuối cùng cảm hương hộ thành phản phái, cuối cùng bị ôn dai dung cảm hóa, đi xa tha h tự Nàng ôn dung n dai đi đi. bị xa không sẽ có người cha được này sự t ì n h cùng nàng có quan không nghĩ đến trần tâm nghiên thế nhưng biết trần tâm nghiên cha được mặt khác người đâu đ a m hoa thu được hệ thống phát tới tin tức sau nàng hặc vào tiệc rượu hệ thống theo dõi biết một vòng con mắt hai chu mục nam chủ nữ chủ còn có hai cái chu mục mấy cái nam phối nữ phối đều tụ tại cùng nhau đ a m hoa làm hệ thống qua tới phan có nam chủ nữ chủ địa phương chắc chắn sẽ có biến cố phát sinh húng chi là hai cái chu mục bốn vị nhân vật chính đều trình diện nói không chừng sẽ có thu hoạch này không phải có tại theo thiên đạo nơi đó biết thân hòa lực không là nàng độc hưu mà ôn giai dung che giấu tung tích là một cái cổ lao thôn xóm tân nhiệm vũ lúc nàng đoán được ôn giai dung khả năng không là phổ thông người hệ thống truyền đến tin tức chứng thực nàng suy đoán theo hệ thống truyền đến tin tức bên trong nàng có cái thu hoạch ngoài ý liệu nguyên chủ mất đi khuyên thai ngọc đeo tại ôn giai dung cổ bên trên nguyên chủ khuyên thai ngọc không là gia chuyển là nguyên chủ ông ngoại vật sưu tập nguyên chủ ông ngoại yêu thích la chỉ coi cái nghiệp dư yêu thích mua đều là không đáng giá mấy đồng tiền này cái khuyên thai ngọc bởi vì tạo hình xấu xí bán không thượng giá bị nguyên chủ ông ngoại nhặt được c h ỗ t ố t hai vị lao nhân xảy ra thai nạn xe cộ qua đời sau tiêu phỉ bình thu thập di v ậ t lúc xem đến này cái khuyên thai ngọc tạo hình đặc biệt ngọc chất cũng không tệ nghĩ ngọc dưỡng người liền cấp nữ nhi đeo khuyên t hai ngọc là bắt đi nguyên chủ người lấy đi hiện tại đến ôn g a i dung tay bên trên số hai nhìn chăm chăm hảo tìm đúng thời cơ đem khuyên thai ngọc cầm về khuyên thai ngọc bên trong bí mật có khả năng cùng thân hỏa lực có quan kịch bản bên trong không có nói tới ôn g a i dung có đặc thù năng lực. nhưng ôn giai dung có thể được đến thượng tầng sở hữu thế hệ trước yêu thích bản thân liền không giống bình thường hệ thống tra xét ôn giai dung là nguyên trang không có hệ thống chi loại bên ngoài quẻ kia nàng bàn tay vàng chỉ có thể là cùng nàng che giấu tung tích tương quan về phần khuyên thai ngọc lạ như thế nào đến ôn giai dung tay bên trên đam hoa đã biết là ai thủ bút phương thả i dụ tầm mắt không tự chủ được nhìn về cô tư châu theo nàng này cái góc độ chỉ có thể nhìn thấy cô tư châu b ó n g lưng lại có thể xem đến ôn giai dung hơn phân nửa khuôn mặt ôn giai dung mặt bên trên khỏi nàng chiêu bài thức bị sách bên trong hình dung tài trí nhưng không mất ôn n u tươi cười tại phương thải dụ xem tới, cái này là biểu bên trong biểu khí cười ôn giai dung tựa như có sở xem xét n h ấ c mắt hướng phương thải dụ này bên trong nhìn sang lại quay lại đến cô tư châu trên người phương thải dụ đầu góc ống hạ máu thẳng hướng nào xông lên nàng đem cô tư châu đương thành hai đời người yêu đời trước không có chiếm được cũng coi như này một thế nếu là được đến nàng quyết không cho phép lại mất đi để tránh lại ném đ ả o phương thải dụ để mép váy một bước dừng lại đi xuống cầu thang tư châu ngươi vừa rồi đi đâu ta đi tìm ngươi không có tìm được đi tới cô tư châu bên cạnh nàng tự nhiên kéo lại cô tư châu cánh tay tuyên thệ chính mình chủ quyền ôn g a i dung xin lỗi、nói. xin lỗi phương tiểu thư là ta tìm cố tiên sinh nói một ít sự t ì n h lại đ ố i c ố tư châu c ư ờ i h ạ cố tiên sinh kia sự t ì n h chúng ta về sau lại tìm cái thời gian nói đi phương t hải dụ trở mặt cố tư châu ngươi di tình biệt luyến nàng không để ý tới c ố tư châu ngạc nhiên t h ầ n sắc nhìn hàm hàm hướng ôn giai dung là ngươi ngươi như thế nào thấy không đến ta hảo ta yêu thích khâu thành tuấn thời điểm ngươi đem hắn c ấ ớ p đi kia thời điểm ta cũng làm sai rất nhiều sự t ì n h này sự t ì n h cũng liền đi qua ngươi đã có khâu thành tuấn vì cái gì còn muốn cùng ta đoạt tư châu ôn giai dung nghĩ giải thích bộ dáng phương tiểu thư ta chỉ là nàng lời nói bị phương thả i dụ đánh gãy đình chỉ phương thả i dụ đông n h i ê n cười ôn tiểu thư ngươi đ ố i ta vừa rồi biểu hiện vừa lòng sao nếu như không hài lòng ta còn có thể biểu diễn lại khoa t r ư ơ n g một ít ngươi nếu là cảm thấy ta biểu diễn còn đạt tiêu chuẩn lời nói đem ngươi hạng sức lấy ra tới làm đại gia xem xem phương thả i dụ nhớ lại ôn giai dung hạng sức thượng ngọc sức phẩm là hà kiều hy hà kiều hy mất tích lúc tuyên bố ảnh trục thượng của bên trên mang này dạng một cái khuyên thai ngọc này cái khuyên thai ngọc tạo hình hàm nhận là cái rất xấu đầu chim hình hà kiều hy mất tích cùng ôn giai dung có quan không có đ ó n nàng cũng sẽ làm bọn họ có quan nàng không thể bỏ qua này chỗ đặt sẵn ôn g i a i dung vào chỗ chết cơ hội dự báo mộng bên trong ôn g i a i dung trở thành thượng tầng thượng khách bộ dáng cùng hiện tại đầu dạng nàng nếu là không ngăn cản mộng bên trong tình hình sẽ chân thực phát sinh mặc dù nàng trực giác thượng liền là hà kiều hy tiêu cái bất quá vẫn là đến làm ôn g i a i dung lấy ra tới lại xác định một chút đúng đúng nhanh bắt lấy tới hệ thống hai mắt phóng quang đại lão làm nó đem đồ vật lấy về nhưng chúng nó hệ thống bị hạn chế quá nhiều muốn không chúng nó kia cần dùng đến khóa lại tốt chủ giống như này sẽ hạn chế đồ vật mang tại ôn dai dung trên người nó không biện pháp thu lấy chỉ có thể đem đồ vật k ở i xuống tới mới được ôn d a i dung hơi hơi nắm lên tay phát khẩn phương tiểu thư ta không có cho ngươi xem nghĩa vụ phương t h ả i dụ lấy điện thoại di động ra lật ra một tấm hình ta ném đi một cái hạng sức cũng là dây thừng đen kết ta hoài nghi bị ngươi nhặt đi rất khéo nguyên chủ đồ trang sức bên trong có nút một loại vừa vặn làm phương t h ả i dụ lấy ra sử dụng bản chương xong chương năm trăm chín mươi năm không đi kịch bản người qua đường ba mươi b ố cố tư châu vì bạn gái ra mặt ôn tiểu thư không bằng lấy ra tới làm đại gia xem xem như không là ta đại thảy dụ hướng ngươi chịu nhận lỗi phương thảy dụ trong lòng một trận ấm áp đọc sách lúc nàng liền yêu thích nam hai đối sở ái chi người toàn tâm bao dung che chở đúng a lấy ra tới xem xem là ngươi ngươi sợ cái gì phương tỷ tỷ cũng sẽ không cứng rắn đ o ạ n ngươi vừa rồi phương thả i dụ kêu một phen lời nói dẫn tới không ít người vốn di cho rằng phương thả i dụ lại phạm đại tiểu thư tính tình qua tới vừa thấy hóa ra là khác một hồi sự tình xem đa số người đều đứng tại nàng này một bên phương thả i dụ toàn thân thoải mái hệ thống âm thầm cấp phương thả i dụ gọi hảo không hổ là chủ thần tuyển bên trong tán hồn này quáy sự tình năng lực liền là mạnh ôn giai dung không nghĩ cũng không được nàng cũng xem đến p h ư ơ n g thải dụ đưa ra ảnh chụp bên trong dây truyền trừ là cái dây t h ư ờ n g đen kết mặt khác cùng nàng hạng sức đều không giống nhau như vậy nhiều người nàng cũng không tốt theo cổ áo bên trong lạp ra tới làm người xem chỉ phải giải xuống tới cầm tại tay bên trên này là ta cha mẹ lưu lại một cái n i ệ m tưởng cùng phương tiểu thư ném không có bất luận cái gì quan hệ cùng phương thải dụ ảnh chụp thượng hạng sức trừ đều dùng dây t h ư ờ n g đen kết thành mặt khác địa phương chỉ có thể nói không quan hệ chút nào đích sắc không là cùng một kiện đồ vật xem ra là cái hiểu lầm tại đám người cho rằng phương thải dụ biết nói xin lỗi lúc chỉ ngọc đầu chim Là m ấ tia tích k cái tiểu nữ hủy à i dung mụ, mụ nữ nhi phía trước đoạn thời gian mất tích lại tìm đến có người cầm lên cơ lên mạng lục soát có người làm phương thải dụ đem ảnh chủ truyền cho chính mình ôn giai dung sắc mặt t r ắ n g bệnh nàng nhất là biết này cái ngọc sức phía trước thuộc về ai nhưng này là người khác đưa cho nàng nàng cùng tiểu nữ hài mất tích không có bất luận cái gì quan hệ này đó người này đó người đợi nàng thành chân chính vũ trúc sẽ làm cho này đó người này đó người nỗ lực đại giới nàng nhớ ký cầm xem kẻ trộm ánh mắt xem nàng người đều là ai về sau đừng nghĩ cầu đến nàng đầu bên trên nghe được tin tức khâu thành tuấn gián đoạn quan trọng thương vụ hội đàm chạy tới thấy chính mình bạn gái bị đám người vây vào giữa hắn đi qua nhẹ nhàng nắm ở ôn giai dung vai lo lắng hỏi nói, giai dung ngươi không có chuyện gì sao ôn giai dung gạt ra một cái cười tới ta không có việc gì là phương tiểu thư đối ta có chút hiểu lầm xem đến ôn giai dung miễn cưỡng mũi cười khâu thành tuấn đau lòng đồng thời càng thêm chán ghét phương thải dụ phương thải dụ ngươi còn có hết hay không cố tư châu lạnh mặt xuống khâu tổng không hiểu rõ sự tình ngọn nguồn không nên tùy tiện có kết luận lại nói thải dụ là ta bạn gái khâu tổng sợ là không có tư cách nói này lời nói đi phương thải dụ cười tùng tìm nói ta hoài nghi ôn tiểu thư mang nút buộc hạng sức là tăng vật nếu như ôn tiểu thư nói không nên lời nguyên lời nói không bằng báo cảnh sát đi nàng sớm nhìn khâu thành tuấn không vừa mắt đem nguyên chủ hại như vậy thảm đột nhiên đám người mắt tối xâm lại cũng không là toàn bộ màu đen đúng lúc mở ra điện thoại màn hình là lượng rất nhanh đều phản ứng qua tới này bên trong mất điện như thế nào sẽ mất điện ha ha quá b u ồ n cười này trồng trọt phương thế nhưng có thể mất điện là b u ồ n cười này loại cao cấp c h à n g sử dụng điện sớm cân nhắc đến ngoài ý muốn tuyến đường trục chặt vấn đề đi là nhiều cái tuyến đường không phải giống như đi qua lạp cái công t ắ c nguồn điện liền có thể toàn dừng nhưng sự thật bày tại này bên trong sở hữu ánh đèn đều diện tà dây truyền không thấy nay vừa mới dứt lời đại sành trọng lại phát sáng lên ôn giai dung nâng tay không đầy mặt không thể tưởng tượng nổi đám người đều là s ư ớ n g sở lập tức gâm lưu luận có người phí như vậy đại lực chính là vì trộm đồ các tự kiểm tra một chút chính mình vật phẩm trên người đều tại kia chính là vì trộm đi cái này hạ n g sức nguyên bản đều không coi trọng mắt cái này hạ n g sức hiện tại đối này cái kiện hạ n g sức khởi hứng thú nghĩ có phải hay không chính mình trước tìm đến sau đó tìm người giám định một chút lại nói còn không còn không là ta ta nhưng không cầm phương t h ả i dụ trong lòng vui thực cố ý giơ hai tay lên cũng lung lay hạ thủ bên trong điện thoại đồ vật ném đi báo cảnh sát đi báo cảnh sát sau nàng thỏa đáng cái hào thị dân giúp ôn giai dung nói nói mặt trên ngọc đầu chim sự tình không cần ôn giai dung trong lòng tại t í c h huyết lại chỉ có thể nhẹ nhàng bỏ qua chỉ là kiện vật kỷ niệm phẩm không đáng bao nhiêu tiền báo cảnh sát cũng không hề dùng nàng cảm ứ n g quá hạng sức đã không tại này cái lâu bên trong báo cảnh sát cũng không biện pháp từ nơi này tìm ra tới hơn nữa mặt trên ngọc đầu chim là cái nhược điểm nàng vô cùng hối hận đem đồ vật lấy ra tới nàng m í mắt chấp xuống không để cho chính mình chân thật ý tưởng toát ra tới nàng trước kia chỉ đem phương thả i dụ đương chê cười xem phương thả i dụ chính mình tìm đ ư ờ n g chết chỉ không nghĩ đến nàng lại bị này dạng một cái không đầu góc chê cười âm một bà nàng không sẽ bỏ qua phương thả i dụ chúng ta đi thôi khâu thành tuấn ôm khẩn ôn giai dung、ừ. ôn giai dung túi đầu xuống đáp khâu thành tuấn lâm đi phía trước xem phương thả i dụ liếc mắt một cái lộ ra âm lãnh làm phương thả i dụ tâm m á n h máy động nàng đột nhiên nghĩ đến ngọc đầu chim là ai cấp ôn giai dung chẳng lẽ là khâu thành tuấn p ư ơ n g thả dụ đầu góc lập tức chuyển qua vòng tới nguyên chủ đối người nhà nói muốn gả cấp khâu thành tuấn thời điểm nguyên chủ ba ba là thực phản đối nói khâu thành tuấn không là mặt ngoại thượng như vậy đơn giản không phải một cái công ty mới vừa lên tới không lâu tân quý dựa vào cái gì lập tức đi vào thượng lưu vòng tròn bên trong là nguyên chủ không muốn cách khâu thành tuấn quá gần nguyên chủ không nghe nguyên chủ ba ba vì nguyên chủ hành vi trả tiền tặng cho khâu thành tuấn rất nhiều lợi ích nguyên chủ ba ba vì cái gì sẽ kiên kỵ khâu thành tuấn đúng là kiên kỵ phương thải dụ nhất thời một thân mồ hôi lạnh hoang dã c ủ a hoang dài càng cao càng mật giữa t r ư n g buổi trưa đi làm đi làm đi học đi học ánh nắng l o á mắt bình thường ít có người tới hoang dã lại không người tới nếu có người theo không chung nhìn xuống sẽ xem đến một cái kỳ dị cảnh tượng một cái không lớn tiểu nữ hải xuyên ô vương đâu v á y trang lưng một cái ba lô nhỏ không nhanh không c h ậ m hướng hoang dã trung gian đi đến nàng đằng sau cùng liên tiếp bất đồng giống loài động vật miêu miêu miêu vông vông vông chít chít chít tiền quân là ba con m h o cậu một chỉ bùi ly hoa một chỉ quýt mèo cậu là một chỉ thổ hoàng sắc thổ cậu ba chỉ đều là lưu lạc động vật đa hoa tìm kiếm bật hặc váy thảo nhánh nàng đ ố i quần áo kiểu dáng không yêu ghét nhưng mặc váy thực sự không thuận tiện nhưng nguyên chủ quần áo theo xuân hạ đến thu phần lớn là váy trang tại nhà bên trong kinh tế tình huống không có đại cải thiện tình huống nàng không hướng tiểu phỉ bình đưa ra mua quần áo mới yêu cầu vâng vâng vâng thổ cầu chạy tới dùng răng đi cắn bên cạnh thảo nhánh là muốn giúp nàng bản chương s o n g chương năm trăm chín mươi sáu không đi kịch bản người qua đường ba mươi lăm hai con mèo hướng thổ cầu miêu miêu gọi vài tiếng tại lên án thổ cầu chân chó hành vi tại nàng thân hòa lực tác dụng hạ ba con mèo cầu linh trí c o tăng lên da lông cũng trở nên bóng loáng nước trượt m è o chó loại động vật cảm quan linh mẫn dị vang đối đa m hoa đều là thân cận không đủ e ngại có thừa tại thân hòa lực ảnh hưởng hạ đối nàng thân cận nhiều mẹo chó đằng sau còn cùng một chỉ chuột đồng một con nhím một đ i ề u không độc xanh sầm rắn trên trời còn bay một chỉ hôi hì thước đều là nàng thân hỏa lực nghiệm chứng đối tượng mỗi lần nàng qua tới đất hoang này một bên n à y đó ra hỏa đều sẽ đụng lên tới đam hoa d ừ n g bước sau tới một chuỗi đều d ừ n g xuống tới chuột đông trái rối rối đầu phải rối rối đầu nhìn một cái không đương theo ba con mẹo cầu kẽ hở nơi thử lưu lập tức lẹn đến đam hoa bên chân thành hàng thứ nhất tự nó không lưu phùng chạy không được này bên trong liền có, nó cái thiên địch, tăng thêm một điều có thể tóm nó cầu tử bốn cái đều là nó không trọng đuổi hôi hì t h c nó cũng không thể trêu vào bị mổ một chút cũng quá sức hồi l i miêu mắt lom lom chừng chuột đồng đại có một có cơ hội đi lên đem chuột đồng c ấ p t ấ n tại trào hạ s u thế cậu tử cũng hướng chuột đồng thử nhẹ răng quýt m è o không quan tâm chuột đồng lén qua hành vi chạy đến đ a m hoa trước mặt lộn mấy vòng muốn gây nên đ a m hoa chú ý hôi hỉ thức chiếm có không trung ưu thế rơi xuống đ a m hoa bả vai bên trên nhẹ nhàng mổ mổ n à n g tóc chim sẻ cũng không cam chịu r ớ t lại phía sau bay đến đ a m hoa theo vai bên trên bắt lấy tới ba lô bên trên thu thu gọi đ a m hoa nhìn quen này đó động vật tránh sủng ngón tay vạch một cái đều xếp thành một vòng ba con mẹo cậu trước hết lĩnh hội nàng ý tứ x đ a m hoa quay đầu xem mắt hôi hỷ thức chỉ bên trái nói người đi kia tảng đá bên trên đứng hôi hỷ thức kêu một tiếng bay đi qua chim sẻ không đợi nàng nói cùng hôi hỷ thức như một làn khói bay đến tảng đá bên trên đứng nếu bàn về linh tính cái này chim sẻ so hôi hỷ thức còn thắng một bậc các người đều ngốc tại chỗ đường động con nhím cùng thái hoa xà xem đến đ a m hoa thủ thế không t ạ i lại hướng phía trước chỉ có thật vất vả cướp được đầu hàng chuột đồng còn ngốc tại đ a m hoa bên chân đ a m hoa cúi đầu nhìn sang chuột đồng chính n g a đầu dùng đen đâu đâu tròn mắt nhìn thấy nàng đan hoa đối nó nói người đi qua bên kia chột đồng chỉ phải chạy cách đam hoa bên chân đứng đến chỉ định vị trí miêu hôi l i miêu thỏa mãn kêu một tiếng thổ cầu miệng mở rộng ha ha ha thở phì phò tựa như tại chê cười chột đồng q u y ế t m è o thì đem chính mình co q u ắ p thành một khối m è o bánh đam hoa thả ra tinh thần lực tìm kiếm một lần kết quả như t h ư ờ n g này đó chỉ là linh trí tăng lên không có yêu hóa nàng theo mang đến hai vai bao thực tế thượng là theo không gian bên trong lấy ra một cái nút buộc hạng sức tới n à y là nàng làm hệ thống theo ôn dai dung tay bên trên lấy ra này chúa i nàng đưa cho kiều phỉ bình xem hạng sức bên trong ngọc đầu chim xác định là nguyên chủ trên người mang k i ế cái hạng sức bên trên đồ trang sức cùng sở hữu năm cái phân biệt là ngọc chất đầu chim làm bằng vàng chế tiểu kiếm chất gỗ bình nhỏ xương chế q u á i thú thủy tinh vòng tròn mỗi cái đồ trang sức bên trên đều khắc họa có kỳ lạ đường vân lấy khóa khấu vì thượng ngọc đầu chim kim kiếm ở một bên xương thú thủy tinh vòng tại k h á c một bên chất gỗ bình nhỏ ở giữa đeo lên sau tại phía dưới cùng nàng cầm tới tay sau liếc mắt một cái xem xuyên qua hạng sức tác dụng là dùng tới tụ hợp năng lượng cái này sức không thuộc về tu chân bên cạnh pháp bảo càng cùng loại với đạo môn pháp khí nhưng cùng đạo môn năng lượng thể hệ lại có chỗ khác biệt ôn giai dung là vu truyền nhân gọi vũ khí càng thích hợp năm loại đồ trang sức tăng thêm nút buộc tổ thành một tổ phù văn nút buộc cắt ra trạng thái phù văn không khởi động đ a m hoa đem nút buộc cài lên tại nàng tinh thần lực hạ phù văn sóng gió nổi lên một cô năng lượng hướng nút buộc này bên trong vọt tới vọt tới năng lượng đi qua phù văn hội tụ cuối cùng tụ tập vào một chế bình nhỏ bên trong này đó năng lượng không là linh khí mà là sinh cơ chi khí vũ khí cấp bậc thấp chỉ có thể thu tụ có cây sinh khí tức đoạt không được người cùng động vật một cái bình tại lấy ra phía trước đã có một điểm màu xanh lá chất lỏng là tụ hợp thành dịch sinh cơ phù văn khởi động sau động vật nhóm bắt đầu táo động trước hưng phấn là thái hoa x à nó theo c u ộ n lại biến thành ngồi thẳng lên nhìn đam hoa tay bên trên hạng sức phun lười rắn miêu miêu v ư ơ n g v ông chi chi từ đối với đam hoa e ngại chúng động vật không có một loạt tiến lên chỉ là tại tại chỗ r ụ c dịch phù văn đối chúng nó đều có ảnh hưởng vu thân hòa lực nơi phát ra tìm đến đam hoa đem ngọc đầu chim theo nút buộc bên trên hai xuống phù văn vẫn có thể khởi động nhưng chỉ nói là miễn cưỡng nổi lên tác dụng tụ tập qua tới sinh khí ít càng thêm ít sao động mèo chó an tĩnh xuống tới hôi ly m i u nghi vẫn nhìn chằm chằm đam hoa thổ cầu ngờ đầu không rõ vừa rồi thực hấp dẫn nó đồ vật như thế nào đột nhiên không quýt m è o so phật hấp dẫn nó nước miếng hướng trào ra ngoài đồ vật không lại lần nữa nằm vật xuống chuột đông không gọi đứng lên hai chân lại bông u xuống h ô i h ỉ thức chim sẻ thu thanh cấp tự sơ lý khởi lông vũ tới chỉ có thái hoa xà còn tại phút lưới n h ì n trăm trăm nút buộc con nhím cũng có chút chịu ảnh hưởng không là nói linh trí cao không bằng linh trí thấp mà là linh trí thấp động vật càng xu hướng tại dựa vào bản năng thái hoa xà bản năng làm nó cảm ứng được phù văn ba động nay cũng đam hoa thân hòa lực ảnh hưởng thứ tự giống nhau đồng dạng dài ngắn thời gian hạ thực vật chịu th Động đẳng cấp từ thấp đến cao, thân lực ảnh hưởng vật theo từ thấp hòa cao, cấp lực giảm dần. sự thật thực rõ ràng cái này vũ khí bên trên ngọc đầu chim không biết cái gì thời điểm bị mất cuối cùng luân lạc tới đồ cổ hàng vỉa hè bên trên bị nguyên chủ ông ngoại mua đi mất đi niên đại không sẽ ngắn bởi vì nguyên chủ ông ngoại mua ngọc đầu chim thời gian tại hơn bốn mươi năm trước tại này phía trước lại trải qua bao nhiêu người không được biết nguyên chủ tại tiến hành trực tiếp lúc mang ngọc đầu chim bị ôn giai dung xem đến sau đó nghĩ biện pháp làm đến tay bởi vậy hại nguyên chủ một cái mạng đ ă n hoa xem tuần sau đây phía trước màu xanh biết doanh, doanh tươi tốt bụi cỏ hiện tại có chút đánh đự xịu tại tinh thần lực hạ có thể xem đến này đó thảo sinh cơ mất đi một ít chúng nó sẽ so mặt khác đồng loại thảo sớm mấy ngày khô héo nàng cắt ra nút buộc sinh cơ rút ra dừng lại tuy ý rút ra mặt khác sinh linh sinh cơ đồ vật nên xưng là tà khí nếu đến nàng tay bên trên nàng sẽ không lại làm này cái tà khí ra mắt đ a m hoa theo ba lô bên trong lấy ra đồ ăn cho mẹo cẩu lương hoa quả chim ăn trở phân biệt đặt tại mấy tảng đá bên trên hảo qua tới ăn đi n à y đó là nàng cấp chúng nó giao thù lao thái hoa xả đồ ăn làm mấy cái trứng gà chuột đông cái gì đều ăn còn yêu thích cất giữ đồ vật cho nên đ ă n hoa không s ợ lấy ra tới đồ vật nhiều còn lại nhiều ít đều sẽ bị chuột đồng lôi trở về hoa bên trong đương dự trữ cho mùa đông lương đam hoa lại đi chọc chọc thiên đạo ý thức thiên đạo ý thức bị nàng trật tình h ả o tại không có rời dường khí thiên đạo ý thức đã biết nàng ở chỗ này cái thế giới là cùng bản thổ sinh linh làm giao dịch lại nhận ra đến nàng mang đồng loại khí tức đối nàng tương đối hữu hảo bản chương xong chương năm trăm chín mươi bảy không đi kịch bản người qua đường ba mươi sáu đam hoa hỏi ngươi như thế nào không nghị hóa cái hình ra tới nàng cảm thấy người hình hảo dùng liền hóa thành người hình thiên đạo ý thức thân vốn vô hình vì cái gì muốn hóa hình đam hoa bởi vì thú vị thiên đạo ý thức không lý giải đam hoa nói thú vị ý nghĩa ở đâu nên nói chính sự đam hoa đem vũ khí phủ văn ba động truyền cho thiên đạo ý thức thiên đạo ý thức cơ hội là nháy mắt bên trong phản hồi làm nàng hủy cái này vũ khí nó lai lịch thiên đạo ý thức đem tương quan tin tức truyền cho nàng vu truyền thừa từ xưa đến nay cổ thời vu tinh thông thiên văn địa lý tinh tướng xem bói y dược y thuật các kỹ năng tới làm người cầu nguyện dùng dược vật chữa bệnh dự đoán hạ phúc sau tới theo nho ra chờ văn hóa h ư khởi vu văn hóa dần dần suy sụp vu truyền thừa chỉ ở tương đối bế tắc núi cao nước xa địa phương có thể tiếp tục kéo dài hoài sơn bộ lạc bên trong một cái bảo lưu có vu văn hóa địa phương tại hoài sơn bộ lạc vu không được đến một phần cái gọi là thượng cổ truyền thừa phía trước hoài sơn bộ lạc vu trừ nắm giữ phổ thông người tiếp xúc cùng không đến liên quan đến đến thiên văn địa lý y dược ngũ hành bắt quái chờ tạp nhiều tri thức bên ngoài bản thân cũng là một cái phổ thông người một cái gọi ôn kim vu trúc tại núi bên trong tìm kiếm thảo dược lúc ngoài ý muốn được đến một phần ra d â quyển mặt trên là một phần tu luyện công pháp cùng với một phần cùng tu luyện công pháp xứng đôi bộ vũ khí chế tác sử dụng phương pháp ôn kim vui mừng quá đỗi trở về sau chiếu mặt trên công pháp tu luyện lên tới công pháp cùng vũ khí là hỗ tr không có vũ khí tu luyện công pháp chỉ có thể cường thân kiệt thể có vũ khí mới có thể tu luyện cùng làm dùng r a siêu thoát tại phổ thông người năng lực vũ khí chế tác không dễ dàng bất quá ôn kim là vũ trúc tại bộ lạc bên trong có rất lớn ngữ quyền có lúc hắn lời nói so thủ lĩnh còn có tác dụng hắn phái gia nhân thủ đến các điệu tìm kiếm có thể dùng tài liệu rốt cuộc tại năm năm sau đem tài liệu tập hợp đủ lại hoa một năm thời gian chế tác thành vũ khí ôn kim dựa theo da dê quyển bên trên nói bắt đầu dùng vũ khí làm hắn có được có thể cùng động vật tiến hành cầu thông năng lực tại vũ khí phụ trợ hạng hắn tu luyện ra cùng loại với nội lực khí tình hắn xưng là vũ lực vũ khí tụ tập sinh cơ dịch làm hắn trong vòng một đêm phản lão h o à n đ ồ n g theo năm mươi nhiều tuổi khôi phục hơn hai mươi tuổi lúc dung mạo cùng thân thể ôn kim bề ngoài biến hóa cùng năng lực triển hiện làm hắn tại bộ lạc bên trong địa vị thăng đến cao nhất đều biết hắn được đến tổ tiên truyền thừa trở thành cùng v ũ tổ đồng dạng có đại năng chân chính vũ trúc một năm sau bộ lạc chung quanh sơn lâm đại diện tích chết héo hơn nữa chết héo phạm vi có lan tràn ra phía ngoài xu thế ôn kim biết này bên trong nguyên nhân là vũ khí rút ra đi này đó cây cối sinh cơ tạo thành hắn nhưng điều khiển vũ khí rút ra sinh cơ tốc độ chậm một chút cấp cây cối khôi phục thời gian nhưng một chậm lại hắn được đến sinh cơ dịch tương ứng thiếu. hắn duy trì trẻ tuổi dung mạo cùng vũ lực đều yêu cầu sinh cơ dịch cung ứng hoài sơn là hắn căn bản ôn kim cũng không muốn đem hoài sơn cấp biến thành núi hoang lĩnh vì thế hắn rời đi hoài sơn đến mặt khác địa phương tiến hành sinh cơ dịch thu thập đi tới trung nguyên địa khu sau ôn kim bị kinh thành phồn hoa hoảng hoa mắt đồng thời cũng kích động ra hắn d i ã tâm hắn đem sinh cơ dịch tăng thêm một ít dược liệu pha loang sau chế tắc thành kéo dài tuổi thọ đan cung cấp một ít quan lớn đại tộc sinh cơ dịch có thể khiến người ta trẻ trung hóa khỏe mạnh hóa mặc dù duyên niên đích đan là bên trong hàm có sinh cơ dịch là pha loang rất nhiều lần nhưng vẫn nổi lên chữa bệnh kéo dài tu chỉ cần không là bệnh nan y hoặc đại thọ đã tới sinh cơ dịch đều có thể khiến người ta theo giường bệnh bên trên xuống tới chỉ là kéo dài tuổi thọ đ a n không là nhất lao vĩnh g i ậ t yêu cầu lặp lại dùng dùng khoảng cách tùy từng người mà khác nhau bình thường hai ba năm liền muốn dùng một lần kéo dài tuổi thọ đ a n thành quan lớn đại tộc tranh đoạt đồ vật ôn kim được cả danh và lợi còn được phong làm quốc sư sinh cơ dịch nhu cầu lượng càng ngày càng nhiều ôn kim thu thập tần suất cùng tốc độ tăng tốc hắn sở đến chỗ có cây chết h é o hoa màu không thu hoạch được một hạt nào sinh cơ thu hoạch quá mức có thổ địa thậm chí nhiều năm đều sinh không ra một gốc thảo tới không có lương thực hậu quả là số lớn b á c h tính chết đói rất nhiều người trôi giạt khắp nơi khắp nơi có người cầm vũ khí nổi dậy chỉnh cái quốc gia đều loạn cả lên mỗi cái thời đại tổng là có sáng suốt người có người phát hiện ôn kim bí mật biết có cây chết héo cùng hắn sử dụng vũ thuật có quan trình lên triều đình hoàng đế là nghĩ trường trường cựu cựu còn sống nhưng tiền đề là hắn đến là cái hoàng đế hiện tại thiên hạ đại loạn hoàng đế v ị tràn ngập nguy hiểm thân thể lại hiển lộ đến trẻ tuổi bị người một giết cũng sẽ chết cân nhắc tri hạ hắn thông cáo thiên hạ nói quốc sư ôn kim tu luyện tạt h u ậ t tạo thành có cây chết héo cũng phái người đi chào ôn kim chém đầu lấy bình d ôn kim có vũ lực lại có thể cùng động vật c â u thông đào thoát hoàng đế bắt giữ đang chạy trốn quá trình bên trong vũ khí bên trên ngọc đầu chim mất đi hắn người cũng bị thương nặng cuối cùng may mắn trốn về mật t à n g tại thâm sơn bên trong hoài sơn bộ lạc mà hoàng đế không như vậy may mắn triều đình bị lật đổ quốc gia chia năm xẻ bảy hào nhiều năm bị rút khô sinh cơ thổ địa mấy năm sau mới chậm rãi khôi phục sinh cơ một lần nữa giải ra hoa màu chết đói người không thể đếm hết mất đi ngọc đầu chim vũ khí không cách nào người vì khống chế thu thập sinh cơ dịch tốc độ tự nhiên thu thập tốc độ vô cùng vô cùng thấp ôn kim nghĩ lại chế tạo ra một cái lại luôn chế tắc không thành、công. không sinh cơ dịch cung ứng ôn kim trọng thương không chiếm được trị tận gốc không bao lâu chết tại chết phía trước hắn đem vũ trúc chi vị chuyển cho hắn như tử mà không là theo lệ thông minh quy củ từ toàn bộ lạc đề cử ra đời tiếp theo vũ trúc từ đó về sau mỗi một nhâm vũ trúc đều là ôn kim hậu nhân da dê quyển cũng chuyển thừa xuống tới chỉ là lại không người có thể chế tạo ra một cái mới vũ khí tới khuyết thiếu ngọc đầu chim vũ khí vẫn có thể làm một nhâm nhâm vũ trúc có một ít đặc thù năng lực chỉ là năng lực thực không nhiều cùng động vật câu thông năng lực giới hạn bởi cùng rắn loại trờ thấp linh trí động vật ôn kim nhi tử vì che giấu da dê quyển cùng vũ khí tồn tại liền đ ố i bên ngoài tuyên bố hoài sơn bộ lạc là nữ hoa truyền nhân này sự tình nhiều năm truyền thừa liền hoài sơn bộ lạc hậu nhân đều tin là thật da dê quyển là ngoại lai vật đi vũ khí phủ văn cấp đam hoa một loại không hài hòa cảm ứng đương không là này cái thế giới nguyên sinh phẩm thiên đạo ý thức khẳng định đam hoa lời nói t h ầ n tại phát hiện so đối với cái này tiến hành bổ cứu thế giới không là phong bế ngoại lai vật đến tới như là các loại thiên thạch đầu bắn tới hư không năng lượng chờ thâm t ụ thế giới thiên đạo hoan n ê n h a dê quyển là vật chết nó tiến vào không có trái với này phương thế giới quy tắc thiên đạo ý thức không thể trực tiếp nhúng tay tiêu hủy chế tác vũ khí sử dụng tài liệu cùng chế tạo ra vũ khí người đều tới tự bản thổ thế giới thiên đạo ý thức càng không thể ra tay thần chỉ có thể theo nhân quả quy tắc ra tay cướp đoạt ôn kim trên người bộ phận khí v ậ n cho nên có người có thể kịp thời phát hiện ôn kim cùng có cây chết h é o có quan ôn kim tại trên đường chạy trốn bị mất ngọc đầu chim trừ cái đó ra thiên đạo ý thức không có làm càng nhiều sự tình cũng không thể làm bản chương xong chương năm trăm chín mươi tám không đi kịch bản người qua đường、37. người có thể suy tính một chút không có ta đến tới ôn d i a i dung sẽ dùng cái này vũ khí làm cái gì sao đam hoa sẽ suy tính nhưng kia có bản giới thiên đạo ý thức suy tính chính mình thế giới tới thuận tiện còn không chi phí nàng năng lượng thiên đạo ý thức nói hành như vậy hảo nói chuyện thiên đạo ý thức đam hoa là lần thứ nhất gặp được thiên đạo ý thức tiến hành suy tính đi đam hoa nhìn nhìn tiểu động v ậ t nhóm đều chính dùng bữa ăn vui sướng chuột đồng ăn nhanh nhất nó đã bắt đầu hướng q u a bên trong kéo đồ vật trước kéo là bị hôi hì thức mổ một nửa quả táo hôi hì thức nửa quả táo ăn no ngập một cái hoàn chỉnh trở về tổ chuột đồng tùy thời đem hôi hỉ thức ăn còn lại này nửa cái cắn hướng động bên trong kéo đam hoa thường tại này bên trong cấp c h u n g nó bị ăn chuột đồng sớm tại này bên trong khác mở cái thông hướng hai h ổ cửa động có thể lấy ngắn nhất khoảng cách đem đồ vật kéo về động bên trong đi không biết là đúng lúc còn là thổ cầu cố ý thổ cầu ăn xong cầu lương đem đam hoa mang đến cấp nó mài răng xương cốt điêu đến chuột đồng trở về động khu vực cần phải đi qua gặm chuột đồng ôm quả táo né tránh theo thổ cầu bên cạnh chạy tới tại nó cho rằng đại công cáo thành lúc thổ cầu như thiểm điện dối ra một cái chân trước ngăn chặn chuột đồng tế đôi dài chuột đồng quán tính hướng phía trước v không h n nghĩ nghĩ, gian h sản sinh một trận cực nhẹ nhàng bao động đan hoa đối diện thêm một người xuyên áo bào màu trắng ngồi xếp bằng tại bụi cỏ bên trong bất quá chỉ có có thể nhìn thấu quy tắc tri thân đan hoa thấy được này người không là thật ngồi tại bụi cỏ bên trong là cùng bụi cỏ trường hợp mà này người hình tượng đan hoa không thể lại quen thuộc Là chiếu nàng thu ạ i tiên giới ô n độn nàng tiến vào này cái thế giới bên ngoài hư không lúc hiện hiện chi cái lúc thể thế hư tới, giới vào q á t hồi i ngươi ê n thành sóng âm, hình tượng Nàng đạo Đam hoa. ý thức tắc thực thú thu hóa h lấy quy âm, vị. nói thiên đạo ý thức đã là cái thành thục thiên đạo ý thức kia câu nàng không biết chính mình bộ dáng thú vị tại kia miêu miêu hôi ly miêu cảnh giác nhìn về phía thiên đạo ý thức sở tại phương vị quýt mèo cũng có sở xem xét nhưng nó này sẽ ăn no vừa và nằm nhấc mấy lần đầu cuối cùng còn là lựa chọn nằm xuống không biết cái gì thời điểm lăn đến đam hoa bên cạnh con nhím lộ ra nó màu hồng c á c bụng mắt thấy hướng cùng một cái phương hướng vương ông cậu tử buông xuống x ư ơ n g cốt ngoắt ngoắt cái đuôi chạy đến đam hoa trước mặt hướng thiên đạo ý thức phương hướng tìm kiếm chuột đồng không vội mà đem thừa quả táo kéo về động bên trong lưu một bên l ẻ n đến cùng thiên đạo ý thức trùng hợp đ u ổ i cỏ bên trong chúng nó xem không đến thiên đạo ý thức bất quá thiên đạo ý thức là nảy phương thế giới quy tắc hóa thân chúng nó thân xử quy tắc bên trong đối thiên đạo ý thức có thiên nhiên thân cận cảm chim sẻ trước bay tới tại chuột đồng bên trên đầu vòng quanh vòng bay cấp gia nhân đưa đồ ăn trở về hôi hỉ thức cũng rơi xuống gần đây thái hoa xà thẳng lên nuốt mấy quả trứng gà biến thành một khối cổ thiên đạo ý thức r ộ i ra tay quy tắc chi lực từng cái vớt ve quá động vật nhóm đích sát thú vị tiểu động vật nhóm cũng không miêu miêu bông bông chích chít đều ngoan ngoắn mà nằm thiên đạo ý thức tự mang thiên uy cho dù chỉ có một điểm điểm tiết lộ đều là chúng nó không thể thừa nhận chi trọng chúng nó đối thiên đạo ý thức lại là thiên nhiên thân cận nhưng gọi là trọng áp chi hạ vui vẻ thiên đạo ý thức sau đó đem một đôi tin tức truyền cho đ a m hoa đ a m hoa xem hạ hoài sơn bộ lạc đến hiện tại đổi tên là hoài sơn thôn ôn g a i dung từ nhỏ tu luyện ra rề q u y n bên trên công pháp là bị đương thành đời sau vũ trúc b ồ dưỡng nàng phụ thân qua đời sau nàng thành mới được đến vũ khí vũ khí là không trọn vẹn mỗi một thời đại vũ trúc đều tận hết sức lực tìm kiếm mất đi kia cái ngọc đầu chim da dê q u y ể n bên trên có rõ ràng đồ án còn truyền có vũ khí chế tác người ôn kim sau tới chế tác khác một cái ngọc đầu chim nghe nói mất dấu mất gần như giống nhau cho nên nếu là nhìn thấy chính phẩm đều có thể nhận ra nguyên chủ sở tại trực tiếp bình đài lệ thuộc vào khâu thành t u ấ n công ty ôn giai dung thường xuyên sẽ lật ra xem xem rất khéo là một lần ôn giai dung lật đến nguyên chủ phòng phát sóng trực tiếp xem đến nguyên chủ cổ bên trên mang khuyên thai ngọc ôn giai dung nghĩ biện pháp cầm tới tay sau bắt đầu dùng vũ khí n có thể khống chế vũ khí đối sinh cơ thu thập cho nên không làm người phát hiện dị dạng nếu như không có đam hoa làm hệ thống ra tay đem vũ khí theo ôn g a i dung tay bên trong vụ n g trộm lấy ra ôn g a i dung sẽ đi lên ôn k i m đường xưa ôn g a i dung có chút tâm cơ nàng không có lập tức đem đồ vật lấy ra tới mà là chờ sinh cơ dịch thu thập rất nhiều mới lấy ra tới tại này phía trước nàng chỉ cần tại chính mình trên người lấy bảo trì t h a n h xuân mỹ mạo nàng đánh yêu thích du lịch cơ hiệu đi các nơi có cây tươi tốt địa phương âm thầm tiến hành sinh cơ dịch thu thập mấy năm sau ôn g a i dung cảm thấy thu thập không sai biệt lắm đẩy ra một loại dự tề nói là dùng nàng tổ tiên lưu lại tới cổ lao phối phương phối chế mà thành dược tê là nàng dùng sinh cơ dịch pha loáng sau chế tạo ra tới tập mỹ dung kháng giả yếu trị bệnh nan y làm một thể nàng v u trúc thân phận rất dễ dàng thẩm tra dược tê có tác dụng hay không có được hay không nhưng tại phòng thí nghiệm bên trong tiến hành nghiệm chứng phân tích sinh cơ dịch là phi thường nhưng quý đồ vật đối người thân thể chỉ có hảo nơi không có chỗ xấu ôn g a i dung lấy này dược tê trở thành thượng tầng vòng tròn ngồi khách quý tại ôn g a i dung phía trước thượng tầng vòng tròn dùng kháng giả yếu thuốc là một loại màu đỏ chất lỏng được xưng là hồng dược hồng dược chế tắc không chính lai lịch bất chính ôn giai dung lấy ra dược tề mang nhàn nhạt màu xanh lá lại là thuần thiên nhiên được xưng là lục thuốc lục thuốc so hồng dược hiệu quả hảo còn không có tác dụng v ụ chịu đến đám người truy phủng ôn giai dung địa vị nước lên thì tuyệt lên vũ khí thu thập sinh cơ dịch hành vi thực bí ẩn không người có thể nhìn ra ôn giai dung lạc như thế nào chế tạo ra dược tề không phải không người muốn đem ôn giai dung bắt ép hỏi phương thuốc nhưng ôn giai dung có rất nhiều thượng tầng lao ra từ hộ những cái đó người cũng không dám thật sự xuống tay ôn g a i dung quá hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt ôn g a i dung nghĩ hảo nàng tại một cái địa phương chỉ rút ra một tiểu bộ phận sẽ không tạo thành có cây chết h hơn nữa nàng là tại toàn thế giới phạm vi bên trong tiến hành thu thập sinh cơ dịch không sẽ bị người phát hiện nhưng sinh cơ dịch nhu cầu quá nhiều theo quốc nội đến nước ngoài cầu thuốc người không ngừng gia tăng nàng chỉ có thể từng bước một thêm đại thu thập lượng nàng n à y dạng làm tạo thành hậu quả so tổ tông của nàng ôn kim nghiêm trọng nhiều thời cổ vận lực có hạn ôn kim địa phương có thể đi không nhiều hai họa địa phương cũng không nhiều cho nên có thể rất nhanh bị người phát hiện mà ôn giai dung đi địa phương là thế giới phạm vi bên trong hai họa là toàn thế giới năng lượng là bảo à n tổng thể rút ra sinh cơ nhiều vài chục năm sau ảnh hưởng bắt đầu hiện hiện ban đầu là cây cối chết héo xuất thừa thăng cha không ra nguyên nhân lại lúc sau là thổ địa trở nên c ặ n c ỗ i lương thực từng bước một giảm sản lượng bản chương s o n g chương năm trăm chín mươi chín không đi kịch bản người qua đường ba mươi tám rừng d ầ m thảo thực chết héo cấp rất nhiều chủng loại hoang dại động vật mang đến thai nạn là có tính chất hủy diệt rất nhiều nơi sa mạc hóa hoang mạc hóa có địa phương mặc dù nguồn nước dồi dào lại tốc m ộ c không dài thế giới phát sinh kịch liệt hoàn cảnh biến hóa đại phiến địa phương theo xanh tươi đến hoang v ụ như cùng tạ thế bởi vì ôn g a i dung đại đa số thời gian đều tại quốc nội cho nên quốc nội bị thai họa lợi hại nhất nhân loại gặp được sinh tồn nguy cơ đ a m hoa v ấ n thiên đạo ý thức không ngăn cản sao thiên đạo ý thức không hiểu vì cái gì muốn ngăn cản này đối với xã hội văn minh tiến trình là một đả kích lớn bọn họ chính mình lựa chọn đ a m hoa hiểu thiên đạo quy tắc hảo hảo nhân loại chính mình nguyện ý tìm đường chết là nhân loại sự tình không có người đối lục thuốc lai lịch hoài nghi tới sao có thậm chí sớm nhất hoàn cảnh bắt đầu biến hóa lúc đã có người đem này đó hiện tượng cùng lục thuốc liên hệ tới nhưng thân là đã đến lợi ích người không bỏ được lục thuốc cấp chính mình cấp gia tộc mang tới chỗ tốt không đến mất đắc dĩ không muốn để cho lục thuốc biến mất Đã đ ế nàng lợi í c lại đều lần à t h nữa thu hồi thu hồi phía trước lời nói này là cái thành thục thiên đạo ý thức rất biết thuận nước đầy truyền sao thiên đạo ý thức không thể trực tiếp hủy vũ khí vừa vặn mượn nàng tay hủy nếu ngươi không để ý nhân loại đi nào con đường vậy không bằng cấp ta chút quyền hạn đam hoa đổ cùng t r í hiện đem nàng muốn làm sự tỉnh chuyển cho thiên đạo ý thức thiên đạo ý thức nhắm một hồi mắt lại nhẹ nhàng chân mở nói nói hảo bạch i thân ảnh nhất điểm điểm hóa tán biến mất xem khác một cái chính mình tại chính mình trước mắt binh giải tựa như hóa không là cái đặc biệt thể nghiệm đam hoa đáp ứng đem vũ khí hủy đi không sẽ nuốt lời nàng tay bên trên dùng c h ú t tính n ú t buộc phân thành v à i khúc n ú t buộc là cái này vũ khí căn bản thiếu ngọc đầu chim vũ khí vẫn có thể bắt đầu dùng liền là này cái đạo lý n u t buộc là dùng p ù n g tại da dê q u y ể bên trên không biết tên tài liệu htti n u t buộc thành nay cái thế giới th Lại không đây là tới cầu sờ sờ trước hết là đam hoa bắt lấy chuột đồng sau cưỡng ép theo đầu sờ đến ngôi đương thời chuột đồng dọa đến toàn thân thằng dun mặt khác mấy cái đều đồng dạ mấy lần sau bản năng biết bị sờ hào nơi mỗi người biến thành chủ động cầu sở dĩ vãng không là hôi l i miêu liền là cậu tử hàng đằng trước hôm nay chuột đồng tranh đến thứ nhất hôi l i miêu cùng cậu tử đối chuột đồng tiến hành tử vong n g ư n g thị đam hoa sợ sợ chuột đồng đồng thời dùng tinh thần lực xếp hạng không có phát sinh đại biến dị như nàng s ở nghĩ thiên đạo ý thức không muốn cho chúng nó thành yêu từng cái đều sợ qua sau đam hoa đứng lên đem ba lô l ư n g bên trên nói nói các ngươi tại nơi này đi ta đi lại cương điệu nhìn n hôi ì n h l i miêu cùng cậu tử không cho phép khi dễ nhược tiểu nhược tiểu căn bản là đặc biệt là chuột đồng một đám bên trong có nó ba cái thiên địch cậu tử cùng hôi hỉ thức là nó không trọng nổi chim sẻ mặc sát nó nó cũng với không tới chim sẻ con nhím hào chút cùng nó nước giếng không phạm nước sông đ a m hoa chỉ yêu cầu chúng nó nội bộ không tử đấu đối ngoại tùy tiện m è o nên trào chuột chột tới được đến một trận miêu miêu bông bông đáp lại đ a m hoa mới vừa quay người lại chuột đ ồ n g lập tức vọt về đến động bên trong lẩn tránh nguy hiểm năng lực rất mạnh m è o ô m è o ô m i ê u đại lão ta trở về hệ thống theo vứt bỏ dự chế bản đôi phía dưới chui ra nó thực tế thượng là ẩn thân truyền thống về tới truyền thống địa điểm đặt tại chỉ có mẹo mới có thể tiến vào chui ra khe hở bên trong còn tốt có đại lao truyền thống p h không phải đến chạy t r ư ớ nó hệ thống vừa hiện t h ầ n tiểu động vật nhóm giải tán lập tức nghe ô ô ô miêu đại gia đều là động vật chạy cái gì chạy mỗi lần kia q u ầ n g i a hỏa đều tránh nó ô n thần làm hệ thống rất không tam l ò n g hướng chạy mất một đám trùng thiên rỗi cái chân trước đương dựng thẳng n g o nó giữa đam hoa một bên hướng nhà bên trong đi một bên hỏi hệ thống như thế nào dạng hệ thống nhanh lên thu hồi phía trước chảo đuổi kịp đam hoa ôn giai dung tại tìm kia kiện vũ khí khâu thành tuấn tại giúp h n tìm bọn họ hoài nghi là phương thải dụ cấp trộng đi hướng phương ra tạo áp lực sau đó cố từ châu giúp phương ra ha, ha, ha bọn họ bốn nhà nhái nhưng có x khâu thành tuấn vì giúp ôn giai dung tìm vũ khí vận dụng khâu ra kia điều tuyến thượng rất nhiều người bị cố gia phương ra bắt được cái trôi khâu thành tuấn bị khâu ra láo ra người cấp vấn đúng ta còn nghe được một tin tức quan trọng khâu ra cùng ôn gia tại lao sớm lao đã sớm hợp tác qua khâu thành tuấn là khâu gia cấp ôn giai dung chuẩn bị vị h ô n phu căn bản không là tại công ty bên trong mới quen ừ m đ a n hoa tại thiên đạo cấp tin tức bên trong xem đến bạch hồ điều tra tiểu tổ người tìm thượng ôn giai dung làm nàng hỗ trợ tìm đến bạch hồ ôn g i a dung đáp ứng hệ thống nói xong chính sự lại vui vẻ lên đại lao ngươi biết sao cố tư châu bị ôn giai dung cấp lửa gạt cố tư châu thu được một cái tin tức nói là kêu năm tại hoài sơn cứu hắn không là phương thải dụ là ôn giai dung cố tư châu năm đó thai nạn xe cộ là bởi vì phanh lại mất khống chế vì không rơi đến vách núi h ạ hắn đem xe vọt tới rừng cây xe dừng lại hắn cũng bị thương hôn mê đi lại tỉnh lại là tại bệnh viện bên trong đưa hắn tới bệnh viện là phương thải dụ phương thải dụ nói nàng đi ngang qua xem đến có người ra thai nạn xe cộ nàng mới vừa mở gần xe liền phát sinh khởi hỏa bạo tạc may mắn hắn bị quăng g i xe nàng lập tức đem hắn đưa vào bệnh viện mà tin tức bên trên nói ôn giai dung cứu hắn nói là ôn giai dung xem đến có người ra thai nạn xe cộ đi qua đem người theo xe bên trong thả đến ngoài xe sau đó trở về đánh cái cấp cứu điện thoại ôn giai dung bởi vì là ra tới hái một ít đồ ăn điện thoại không mang ra tại xe bên trong cũng không thể tìm cố tư châu điện thoại cho nên mới trở về về nhà gọi điện thoại chờ đánh xong điện thoại xem đến có người đem hắn mang đi xe cứu thương không chạy một chuyến mà hoài sơn chính là ôn giai dung láo ra nửa giờ sau chuột đồng nhô đầu ra quan sát một lúc lâu cũng không thấy thiên địch nhóm thân hình nó ra động đi vận chuyến thứ hai thời điểm c h ộ t đồng đầu bên trên lạc cái tiếp theo cái bóng là cầu tử c h ộ t đông trốn cầu tử truy vì thế có hoang bụi bên trong lại náo nhiệt lên về đến nhà lúc sau đan hoa đem một chế cái bình đem ra một cái bình bên trong có gần nửa giọt màu xanh lá chất lỏng là sinh cơ dịch bản chương xong chương sáu trăm không đi kịch bản người qua đường ba mươi chín nửa giọt không ít hoang dã k i a một mảng lớn có cây sinh cơ toàn rút sạch đều không nhất định có thể t ụ ra nửa giọt tới ôn dai dung được đến ngọc đầu chim có một đoạn thời gian sinh cơ dịch không biết thu thập n h i ề sinh cơ dịch là này cái thế giới sản phẩm có thể sử dụng tại kiểu phỉ bình trên người nguyên bản trừ tận gốc tiểu phỉ bình ốm đau còn cần một đoạn thời gian có sinh cơ dịch này mấy ngày liền có thể trừ tận gốc nàng cấp tiểu phỉ bình làm trị liệu đã đổi thành năm ngày một lần mỗi năm ngày đem bên trong đứng lên một hồi vì tiểu phỉ bình thi châm m â n thuốc bây giờ còn chưa lộ thầy vạn nhất lần nào không có để ý làm tiểu phỉ bình nửa đường tỉnh qua tới nàng nhưng nói không rõ rút ra đi sinh cơ dịch là không trả lại được vũ khí là tạ khí sinh cơ dịch là đồ tốt đ a m hoa không sẽ bởi vì vũ khí không tốt mà lãng phí này nửa dọn sinh cơ dịch đương mượn đ ă n hoa cấp tiểu phỉ bình dùng thượng sinh cơ dịch hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng tiểu phỉ b ì nàng h h về sau sẽ k lại cấp m g chính mình làm quy hoạch là bốn năm sau tham gia thi đại học ít nhiều hoàng nhã nam cảnh sát hỗ trợ mang nàng đến liên thành bên trong học tham gia nhập học khảo thí không cần từ tiểu học thực khởi nhân nàng thân phận đặc thù tính trường học cũng không muốn gây nên dân mạng chú ý này sự tỉnh trường học không chuyển đi còn đáp ứng nàng bình thường không cần tới trường học thực hóa cuối kỳ tới trường học tiến hành khảo thí liền có thể hệ thống không lý giải đại lão ngươi làm gì làm như vậy phiền phức làm cái khoa học thành quả ra lui tới nước ngoài đại học một gửi nghĩ cầm mấy cái đại học giấy trúng tuyển có thể cầm tới mấy cái kiếm ấ y cái có danh toán học phỏng đoán ta này bên trong đều có đáp án đại lão muốn hay không muốn còn có thực tế h à o kỹ thuật đại lão không nghĩ xuất ngoại gửi đến quốc gia ban ngành liên quan cũng được ta này bên trong có vũ khí cải tạo bán vẽ ngươi chừng nào thì như vậy học phóng ta đối đại lão một mảnh trung tâm không cần đến đ ă n hoa không nghĩ giải thích thêm nàng lật xem x é mạng bên trên thiệp cùng bạch hồ tương quan chủ đề đã không có phía trước nhiệt độ cao ngày trước bạch hồ hiện thân lúc thảo luận độ còn t h ậ c cao không hai ngày liền xuống đi nàng tra một chút là bị hạn c h ạ y rút lui nhiệt tiếp người không là khâu ra cũng là cùng khâu ra tại trên một sợi thường người khâu ra tại ninh long thành phố một mang kinh doanh mấy chục năm nghĩ đem bọn họ trừ bỏ không là một ngày hai ngày có thể làm đến cho nên nàng làm bạch hồ xuất hiện đem dân chúng ánh mắt hấp dẫn đến khâu ra trên người bạch hồ đi mấy nơi đều là khâu ra thế lực bao trùm sở tại nàng lấy là bạch hồ xuất hiện hai ba lần sau liền sẽ đạt đến mục đích không nghĩ tới bây giờ mới thôi bạch hồ hiện thân bốn lần khâu ra còn là không có việc gì những cái đó bị thương chết đi người đều án tụ chúng đánh nhau hậu đà xử lý có thể thấy được khâu ra thế lực dễ sâu cố khâu ra sự tình không tốt cha bởi vì rất nhiều tư liệu đều không có liền đến mạng bên trên hào tại có hệ thống đ a m hoa tư liệu cha không sai biệt lắm nhanh là thời điểm đ a m hoa không cần phải trường học bên trong thượng hóa nhưng mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi đồng dạng có quy luật nàng hiện tại tuổi tắc còn nhỏ cần đại lượng ngủ thời gian tới làm thân thể bình thường trưởng thành cho nên bình thường tình huống hạ mỗi ngày bảy giờ rưỡi mới rời giường buổi tối chín điểm đúng giờ ngủ mỗi cái thế giới chi thức hệ thống đều có chỗ khác biệt đam hoa mỗi ngày đại lượng thời gian đều hoa tại đọc sách siêu tập các loại học thuật tư liệu bên trên mặc dù nàng sẽ không để cho chính mình cận thị nhưng tiểu phỉ bình không biết quy định nàng đối máy tính thời gian vượt qua một giờ liền đến nghỉ ngơi một chút mỗi ngày tổng thời t r ư ờ n g không thể vượt qua bốn cái giờ tiểu hy nghỉ ngơi một hồi tới hốc chút nước tiểu phỉ bình đoan một cái vào phòng、ừ. đam hoa bưng lỏng ra tay bên trong con chuột tiểu phỉ bình cầm chén đặt tại đam hoa trước mặt cái bàn bên trên b á t bên trong trang làm ớ i vừa nấu xong xương đầu bọc a n h đan hoa cầm lấy t h ì t uống một ngụm nhiệt độ vừa mới hảo canh rõ ràng vị lại rất đậm uống ngon nàng n à y một trận dài rất nhanh tiêu phỉ bình lo lắng nàng dinh dưỡng theo không kịp mỗi ngày nghĩ biện pháp cấp nàng b ổ canxi b ổ sắt dù sao heo canh xương hầm dê canh xương hầm đều uống qua uống ngon uống nhiều một chút ta xương đầu bỏ nhất b ổ canxi tiêu phỉ bình nghe được này hai cái chữ đánh giá mắt bên trong đều là ý cười đứng ở một bên xem nàng uống uống vào mấy ngụm sau đan hoa thân thể hơi ngừng tạm là hệ thống truyền âm q u ắ tới đại lão ta xem đến ôn g i dùng n đa m hoa án nguyên lai tốc độ uống x o n g canh tiểu p h ỉ bình hỏi còn uống sao muốn hay không muốn lại xới một bát qua tới đa m hoa lắc đầu một chén đủ không muốn uống may mắn nàng tiêu hóa tốt đẹp tiêu hao lại nhiều không phải liền tiểu p h ỉ bình này cái đầu v i pháp nàng sớm đã cùng lúc mới tới béo như hai người tiểu p h ỉ bình hơi có tiếp nối thu hồi bát nữ nhi còn là như vậy gầy chẳng lẽ là dinh dưỡng hấp thu không tốt tiểu p h ỉ bình chuẩn bị lần sau làm cái heo bụng canh lại để cho con mắt nhiều nghỉ ngơi một hồi a tiểu phị bình lại dặn dò thanh thu hồi cái chén không đi ra đa hoa vung ra tinh thần lực bên ngoài hệ thống ngồi s ổ m tại đầu tường bên trên hướng một cái phương hướng xem ôn giai dung cùng hai người kia đứng cách kiểu ra viện từ phía n g o à i xa hơn mười mét ôn giai dung cầm một cái la bàn tại tay bên trong k h u ấ y động lấy hai người kia trên người có huyết khí quân quanh đều là lương có nhân mệnh là khâu ra thủ h ạ tại kịch bản bên trong tại thiên đạo cấp kế tiếp bên trong ôn giai dung đều là cái t r í ít tại luật pháp phương diện hai tay sạch sẽ người á c sự đều là người khác làm nàng nhiều nhất là sự tình sau mới đoán ra tới xem tới ôn giai dung là cấp cùng khâu ra người triệt để quấy hợp lại cùng nhau ôn giai dung tu luyện nguyên bộ công pháp đối vũ khí có cảm ứng la bản là phóng đại này loại cảm ứng đồ vật ôn giai dung cũng không là cha được vũ khí mất đi cùng nàng có quan đơn giản là nàng mất tích lại trở về không b ô n g tha nàng này cái khả nghi đối tượng mà thôi đi thôi ôn giai dung mặt đen đối hai người kia nói nói một người lấy lòng nói nói ôn tiểu thư muốn không đem này tiểu cô nương cấp mang đi tử tế hỏi hỏi ôn giai dung không cự tuyệt cũng không nói hành ta lại đi phương ra mấy cái biệt thự tìm xem thật tìm không đến lại nói ba người rời đi mạng bên trên đột nhiên phát thiên cái địa nhảy ra một cái áp quảng cáo tên gọi chắc chắn ngươi là ai nói là chỉ cần quét mã đao loạt tiến hành đăng ký liền có thể kiểm tra đo lường đến ngươi cha mẹ nhi nữ huynh đệ tỷ m ộ i là ai nhất bắt đầu ai đều không đem này đương hồi sự đánh các loại người mang bom kinh người mánh lưới áp quá nhiều này loại mở ra giao diện đột nhiên nhảy ra tới quảng cáo nhất nhận người phiền rất nhanh có người phát hiện này cái áp không có tới nguyên không biết là kia ra công ty đề ra hơn nữa các trang web đều xóa bỏ không được này cái quảng cáo chỉ có thể mặc cho nó nhảy ra tới không lâu lại có phát hiện bạch hồ cùng bạch hồ có quan áp đao loạt mặt dưới sau nhảy ra giao diện là bạch hồ phim hoạt hình giống như thật ra thật là a bản chương xong chương sáu trăm linh một không đi kịch bản người qua đường bốn mươi hồ tiên áp quảng cáo nói nếu là thật còn thật có ý tứ tốt nhất không là thật quảng cáo trang bên trên nói nếu là giả còn tốt muốn là thật không biết có nhiều ít gia đình gặp phải có nhiều ít thật vất v ả thoát đi nguyên sinh gia đình người kết quả lại bị tìm đến kia người hẳn là tuyệt vọng ai chỉ cần lên mạng ai đều tránh không khỏi này cái chắc chắc ngươi là ai áp có không ít trang web tao đến khiếu l ạ i trang web chỉ hảo đứng ra nói này quảng cáo bọn họ xóa không xong đây càng là đầy cao này cái chủ đề thảo luận độ đều tại đoán là a i h o ặ c là cái nào tổ chức làm ra như vậy một cái đại t h ủ bút mục đích là cái gì trong tối ngoài sáng quan phương tư nhân đều tại truy tra áp tuyên bố người ai có thể nghĩ tới tuyên bố người là một con mèo đâu áp là đam hoa lấy ra tại mạng bên trên tuyên bố sự tình giao cho hệ thống áp bên trong có đam hoa khảm vào huyết mạch quy tắc này là nàng hướng thiên đạo ý thức muốn quyền hạn một trong nguyên chủ bị bắt đi nếu như không là bị đánh chết về sau cũng rất khó tìm trở về hai chu mục kịch bản bên trong nguyên chủ mất tích hai năm sau tiểu phỉ bình tâm lý thừa nhận đ ư c đạt đến cực hạn tự sát tiểu phỉ bình là nguyên chủ duy nhất thân nhân nàng vừa chết lại không người sẽ tìm nguyên chủ nguyên chủ không chết cũng chờ tại kiểu hy này người biến mất tại thế giới thượng có này cái áp có thể làm cùng nguyên chủ có giống nhau tao n ộ hài từ sớm đi bị tìm về nhà cũng là vì đem khâu ra n ổ t ậ n gốc khâu ra sau lưng có người hộ là bởi vì khâu ra tay bên trên có hồng dược có tiền có thế người sợ nhất là chết có thể chậm lại già yếu tăng trưởng tuổi thọ hồng dược là bọn họ t i ê n đan hiện nay gen kỹ thuật không thành thục hồng dược cũng không phải thật sự là gen dược vật một tề hồng dược đều liên lụy đến không biết nhiều ít điều nhân mệnh các loại nguyên nhân hồng dược chỉ có nước ngoài một số tư nhân cơ cấu bên trong có thể chế tác hồng dược phí t ổ n cao chế tác không thể lộ ra ngoài ánh sáng chỉ ở đạt đến nhất định tiền thế giai tầng bên trong mới biết được hồng dược tồn tại khâu ra là hồng dược trung gian thương đam hoa làm ra bạch hồ là hướng về phía khâu ra đi sau tới t r a được hồng dược không nghĩ đến trung gian lại t r a ra tới cái ôn giai dung lục thuốc là cái ngoại ý muốn chi hỉ khâu ra cùng hoài sơn ôn gia tổ tiên tương giao biết ôn gia có lục thuốc bất quá lục thuốc sản lượng thiếu khâu ra mười năm mới có thể hoa giá cao mua được một h o à n cho nên khâu ra n g i a u n g u y ệ n ý đem khâu thành tuấn cùng ôn g i a dung đưa làm đôi không có vũ khí ôn g i a dung cái gọi là ẩn thế vũ trúc thân phận một phân không đáng. khâu ra cũng không nghĩ mất đi lục thuốc cung ứng nhất định không sẽ bỏ qua tìm kiếm vũ khí đa hoa đương thời thân thể thừa nhận không được không gian chi lực lôi kéo không có biện pháp sử dụng truyền tống phụ cho nên chỉ có thể đi nhờ xe trở về khâu ra nếu là có tâm t r a sẽ tra được chút đồ vật lấy khâu ra làm sự tình phong cách không quản vũ khí mất tích cùng nàng có hay không có quan đều sẽ đem nàng cùng tiểu phỉ bình bắt đi lại hỏi khâu ra không bông tha nàng nàng chính thật không muốn bỏ qua khâu ra ôn g a i dung nói nghĩ muốn nguyên chủ khuyên thai ngọc khâu thành tuấn sai xử phó cương bắt người đoạt đồ vật phó cương đoạt khuyên thai ngọc giao cho khâu tuấn sau án hắn lý giải ý tứ thuận tay đem nguyên chủ khâu thành tuấn biết có người t r a được phó cương lại kẻ sai khiến đem phó cương cấp di ệ t k h ẩ u đem tên sửa một chút đổi thành hồ tiên áp đ a m hoa phân p h ó hệ thống chắc chắc n g ư ờ i là ai là nàng vì dẫn phát đại chúng hiếu kỳ tâm khởi không có hồ tiên tới thuận miệng đ a m hoa cân nhắc đến công năng lạm dụng vấn đề là một m ít hạn chế nàng chỉ mở ra cha mẹ nhi nữ huynh đệ tỷ bội gian tìm kiếm liền là căn cứ vào này cái ý tưởng bởi vì áp bản chất thượng là huyết mạch quy tắc tại có hiệu quả đăng loạt sau không cần điểm tài liệu cá nhân chỉ cần điểm mở đăng ký nút bấm liền đăng ký hoàn thành lúc sau sẽ còn có mấy cái lựa chọn một đồng ý bị người tìm thấy được hai, đồng ý bị người tìm thấy được nhưng không biểu hiện sở tại phương vị ba là cự tuyệt bị người tìm thấy được không tuyển tình huống hạ thừa nhận làm hai đồng ý bị người tìm thấy được nhưng không biểu hiện sở tại phương vị hơn nữa gần ba tháng bên trong chỉ có tại quan phương chính thức đăng ký nhà bên trong có người mất tích người mới có thể bắt đầu dùng tìm kiếm đối phương phương vị công năng ba tháng sau đam hoa sẽ xem tình huống có bung ra hay không phổ thông người tìm kiếm đối phương phương vị công năng hồ tiên áp đao loạt nhân số khả quan hướng này cái áp lai、like、lịch quỷ dị cũng muốn đao loạt tới xem xem l ạ như thế nào hồi sự tìm đến tìm đến còn nhớ đến mạng bên trên kia cái tìm chính mình hài tử mười năm mặc dù không tìm được chính mình n h i tử nhưng đấu chi đấu dũng hỗ trợ giải cứu ba cái hài tử anh hùng mụ mụ sao nàng nhi tử tìm đến nàng tại chính mình dưới số tài khoản phát mới thiệp nó i chính chạy tới áp phương vị sở tại địa phương nhìn không hiểu cái gì ý tứ hồ tiên áp a cha tìm thân nhân phương vị ta đáp loạt như thế nào chỉ có thể cha được ta một cặp cha mẹ một c á i m bụi sau đó nói phương vị không mở ra không cách nào thẩm tra đến đối phương phương vị ta là đối phương cự tuyệt ngươi thẩm tra các ngươi không xem nói rõ sao hồ tiên áp cùng tìm thân lưới liên động gần nhất ba tháng bên trong chứng ỉ phương phương kiến, kiến dương ngón tay hướng hạ xê dịch sau đó một điểm không là điểm đóng lại mà là điểm hạ trợ hắn vẫn luôn có cái trí nhớ mơ hồ là hắn ngồi tại công viên trò chơi đu quay ngựa bên trên truyện ác chuyển còn có một cái nữ nhân thanh âm tại hắn bên thai nói nhi tự hào dạng nhưng hắn tại thượng tiểu học ba niên cấp phía trước đi xa nhất địa phương liền là trấn thượng mà thành phố bên trong mới có công viên trò chơi hắn không đi quá thành phố bên trong hắn đã một ư ơ i bốn tuổi biết có mua tiểu hài sự t ì n h nhưng cha mẹ đối hắn rất tốt so đối tỷ tỷ hảo nhiều hắn trước kia chưa từng hoài nghi tới thượng sơ chung sau đồng học mở đùa d ỡ n nói hắn cùng cha mẹ không hề giống hẳn là nhặt được đồng học là cùng hắn đánh đùa d ỡ n hắn nghe được trong lòng đi hắn làm mắt hai mí mà cha mẹ đều làm mắt một mí tỷ cũng làm mắt một mí dương dương ta hôm nay mua một thùng sữa bỏ ngươi uống hay không chứng kiến dương điểm mở phần mềm tay dừng lại lại nghe được mụ mụ gọi hắn dương dương uống hay không hắn nhanh lên đáp lời không uống sau đó nghe được mụ mụ thấp giọng lại nhải này không uống kia không uống chọn chứng kiến dương cúi đầu xem x xe é điện thoại bản thân an ủi nói dù sao liền coi là trò chơi hắn mở ra hồ tiên áp một phút đồng hồ sau phần mềm cho ra kết quả nói hắn một cặp cha mẹ không có huynh đệ tìm vội hắn hai tay run dày điểm lục soát cha mẹ p h ư ơ n g vị biểu hiện cha mẹ phương vị đều tại tỉnh ngoài mà hắn biết rõ hắn cha mẹ đều ở nhà như thế nào tỉnh ngoài còn một cặp cha mẹ hơn nữa mặt trên biểu hiện mẫu thân đã tìm thấy được hắn phú vị m chương sáu trăm linh hai không đi kịch bản người qua đường bốn mươi mốt hắn lên mạng lục soát lục soát tương quan thiệp xem đến rất nhiều báo tin vui nói là có người dựa vào hồ tiên phần mềm cung cấp phương vị tìm đến thất lạc thân nhân chứng kiến dương đầu góc hỗn loạn lên tới hào một hồi hắn hạ quyết định đáp lại phần mềm bên trên mẫu thần lục soát bình thường người sẽ bận tâm đến cá nhân tư ẩn có thể hay không tiết lộ mất tích nhân viên thân nhân cũng sẽ không có một tia hy vọng bọn họ đều nguyện ý thử một lần theo không ngừng có người tại mạng bên trên phát thiệp nói tìm được chính mình n h ư tử nữ nhi càng ngày càng nhiều tìm thân người đao loạt hồ tiên áp phần mềm thao tác quá đơn giản đao loạt sau không tới một phút liền có thể tra được chính mình thân nhân phương vị không quản này cái phương vị là thật là giả tổng làm mau mau đến xem vạn nhất là đâu xem đến mất tích thân nhân rốt cuộc có một cái xác thực định vị hào quá mò kim đáy biển bán khắp nơi chạy có là vui đến phát khóc có là khóc giống không chỉ bởi vì áp bên trên biểu hiện thân nhân đồ tiêu là màu xám cho thấy kêu bên trong là thân nhân trôn xương nơi thân nhân đã không tại nhân thế bọn họ bên trong đại bộ phận đều là lập tức xuất phát chạy tới anh hùng mụ mụ nhi tử tìm đến là nàng nhi tử không sai g e n xứng đôi nghe nói hắn nhi tử còn nhớ đến mụ mụ dẫn hắn đi công viên trò c h ơ i chơi tình cảnh rất tốt gần nhất tin tức tốt quá nhiều đại gia không phát hiện sao đến ninh long thành phố tới tìm thân nhân nhiều nhất đặc biệt là bạch hồ hiện thân kia mấy cái thôn thôn thôn đều có mười mấy mấy chục người đi qua tìm người còn có là tìm thi cốt nghe nói hảo nhiều người bị chảo mỗi cái thôn đều có bạch hồ, hồ tiết áp này hạ trần tướng nguyên lai bạch hồ là vì những cái đó hải tử minh bất bình rốt cuộc biết lại ra thôn gông g i a thôn những cái đó cái thôn lẫn nhau thiết người là như thế nào hồi sự bọn họ trên người đều lưng có nợ máu bạch hồ còn là mềm l ò n g nên đêm này đó người tất cả đều giết chết làm bọn họ hô hấp đều sẽ nhiễm bẩn không khí không gian một cơn chấn động sau hệ thống truyền thống đến đam hoa gian phòng bên trong đại lão khâu thành tuấn đem phương thải rủ c ù n g cố t ư châu bắt đi khâu ra lầu cao sắp đổ khâu thành tuấn nhất định sẽ bí quá hóa liều đem phương vị cấp ta hệ thống đem k â u thành tuấn bọn họ định vị truyền cho đam hoa người tại này bên trong xem đam hoa cấu trúc một cái truyền t ố n g đạo phủ theo gian phòng bên trong biến mất dùng tinh thần lực cấu trúc không gian thông đạo đối nàng thân thể sẽ rách lực muốn tiểu nhiều sẽ không tổn thương đến nàng thân thể cũng là thiên đạo ý thức cấp quyền hạn một trong đam hoa đi tới một cái cũ kho hàng bên trong này cái kho hàng tọa lạc tại một cái vứt bỏ bến cảng một bên là khâu ra buôn lậu hàng hóa cứ điểm một trong nàng hướng trên người c h ủ cái ẩn thân phủ tinh thần lực có thể ít dùng thì ít dùng đam hoa chỗ đặt chân là kho hàng một góc kho hàng rất lớn loạn thất bát tao đẩy một ít không biết là cái gì cái dương nàng hướng có tiếng người địa phương đi đến không một hồi đi tới kho hàng trung gian n à y khối địa phương bị thanh lý ra tới trừa lại một khối đất trống đất trống bên trên đứng ngồi một đám người phương t hải dụ cùng cố tư châu bị trói tại một bả cũ ghế gỗ bên trên đứng bên cạnh bốn năm cái cao lớn vạm vỡ đạ thủ có cầm keo đồng có cầm dao găm chống giữ hai người phương t hải dụ cùng cố tư châu trên người đều thấy tổn thương mặt mũi bầm d ậ p trên người một đoàn dơ giấy bẩn t h i u không còn có thường ngày hào môn danh viện công tử bộ dáng hai người đều túi t h ấ p đầu không biết là ngủ qua đi còn là hôn mê khâu thành tuấn cùng ôn g a i dung đứng tại hai người trước mặt mệnh lệnh thủ h ạ đem nàng làm tỉnh lại có một người đi đến bên cạnh một cái thùng bên trên theo đặt tại mặt trên một cái bao bên trong lấy ra một cái ống kim tới sau đó đi đến phương thải dụ đằng sau dùng ống kim tại phương thải dụ gáy đâm một chút tiếp tại c ố tư châu cổ sau cũng tới một m ú i không hẳn sẽ hai người đều động h ạ c ố tư châu chậm rãi nâng lên đầu tới khỏe mắt xem đến bên cạnh có người đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác xem đến trói phương thải dụ cố tư châu giật mình thải dụ thải dụ ngươi không sao chứ thải dụ phương thải dụ mở mắt ra xem đến cô tư châu nhất hỉ tư châu lập tức lộ ra một tia hoảng loạn túi đầu cố tư châu chân ăn nói đừng sợ bọn họ không sẽ bắt chúng ta như thế nào dạng cố tư châu quay đầu cùng khâu thành tuấn ôn giai dung một vừa đối mắt đi qua các ngươi này dạng làm sẽ chỉ làm khâu ra lạc bại càng nhanh khâu thành tuấn khuôn mặt tâm trầm cố tư châu ít nói lời vô ích ngươi đem kia cái dây chuyển giấu tới chỗ nào đi tốt nhất sớm một chút lấy ra tới không phải đừng trách ta không k h á c h khí cố tư châu cười lạnh ngươi không là đã không k h á c h khí sao ngươi còn muốn như thế nào không k h á c h khí giết ta ta lại nói một lần đồ vật không, là ta cầm, chính mình đồ vật không bản lánh trông giữ hảo tìm vô tội người tắt cái gì khí ôn giai dung tán n ô i một mặt không đành lòng tư châu n g ư ơ i biết kia cái dây chuyền là dùng làm gì đúng không kia cái dây chuyền chỉ có ta có thể sử dụng ngươi cầm cũng dùng không thành chỉ cần ngươi đem dây chuyền giao ra ta bảo đảm hàng năm cấp các ngươi cố ra một tề lục thuốc cố tư c h â u mặt lạnh ta cũng nghĩ cầm đáng tiếc dây chuyền không tại ta này bên trong khâu thành tuấn khí cười xem tới ngươi thật không sợ chết đến bây giờ còn mạnh miệng đúng biết là ai nói cho ta dây chuyền tại ngươi kia bên trong sao hắn nhìn hướng phương thải dụ cố tư c h â u khó mà tin được thuận khâu thành tuấn ánh mắt rơi xuống phương thải dụ trên người phương thải dụ hoảng loạn lắc đầu mang nước nỡ nói không lả ta không nhận ý bọn họ đánh ta tư châu ngươi sẽ tha thứ ta đi ta không có biện pháp tư châu ta đã nói với ngươi kia cái dây chuyền là kiện vũ khí có thể chế tạo ra lục thuốc ngươi biết phương thải dụ là tại dây chuyền ném đi lúc sau mới làm mộng nà mơ m thấy dây chuyền chân chính công dụng nà mơ m thấy vũ khí sử dụng phương pháp ôn giai dung ném đi vũ khí làm nàng cao hứng hư đem tìm bạch h ồ người phái đi tìm dây chuyền cố tư châu trầm mặc một hồi ta nhìn l ầ m ngươi hắn như là nghĩ thông suốt cái gì hỏi ôn g a i dung kia cái nặc danh tin nhắn là ngươi phát đi nói ngươi mới là cứu ta người còn có ta có thể đi hoài sơn là ngươi mượn người khác tay lộ ra cấp ta hoài sơn có cô ra cần gấp trăm năm tham đúng không hai nạn xe cộ cũng là ngươi an bài ngươi là vì cái gì đồ vật ta mệnh sao đ a m hoa ra tay bất quá nàng không là cứu phương thải dụ cùng cố tư h châu mà là đem phương thải dụ hồn phách theo thân thể bên trong lạp ra tới này cái phương thải dụ không là thật phương thải dụ nàng trực tiếp theo lạp ra nàng hồn phách không trái với này cái thế giới quy tắc phương thải dụ đột nhiên bất động hai mắt mở to phía trước cầm ống kim kia cái nam tử đầu tiên là do xét hạ phương thải dụ hơi thở lại tại nàng cổ h n sẽ đối khâu thành t u nói khâu thiếu nàng chết chết như thế nào chết thả i dụ cố tư châu hoảng sợ sau hô lớn một tiếng phương thả i dụ hồn phách rời thân thể sau lập tức tiêu tán nhanh đến phương thả i dụ chỉ tới kịp xem đến đam hoa tồn tại liền cái phản ứng đều không thể làm ra không là đam hoa làm là thiên đạo phương thả i dụ là lén qua tới ngoại lai sinh linh đồng thời thôn phệ thật phương thả i dụ hồn phách bị thiên đạo phát hiện chỉ có hồn phi phách tán một cái hạ tràng bản chương s o n g chương sáu trăm linh ba không đi kịch bản người qua đường bốn mươi hai đam hoa tay bên trong nhét một cái hải quỷ bản quan đoàn không ngừng hướng bên ngoài phát ra xúc tu bản tia sáng vặn vẹo không chỉ này là theo phương thả i dụ thần hồn bên trong cầm r a tới nàng bàn tay vàng phương thả i dụ cho rằng nàng bàn tay vàng là dự báo ngộng cũng không biết nàng dự báo ngộng đều là n à y cái quang đoàn mượn mộng hình thức nhét vào nàng đầu góc bên trong đ a n hoa gặp qua này quang hải quỳ gọi là kịch bản biên tập khí hệ thống công cụ có thể thu t ậ p các loại tin tức tiến hành tổng hợp phân tích tới suy đoán ra tương lai một ít đi hướng nàng không có tin hệ thống số hai theo như lời tán hồn bị thả xuống đi ra ngoài chủ thần liền mặc kệ phương thả dụ không là cái làm sự tình chú đáo chặt chẽ lộ ra có thể dự báo đến một ít sự tình manh mối theo này xem đ ă n hoa phán đoán phương thả dụ có bàn t phương thải dụ không là thật phương thải dụ không nhận thiên đạo bảo hộ đa n hoa dùng tinh thần lực thẳng vào phương thải dụ thần hồn phát hiện kịch bản biên tập khí tổn nàng chọn đọc phương thải dụ ký ức phương thải dụ vừa rồi hôn mê lúc làm cái mộng nà mơ m thấy vũ khí ở trong tay h a i n à y là kịch bản biên tập khí căn cứ hiện thực đi hướng biến hóa tiến hành kịch bản điều chỉnh cũng đem nó thu thập đến quan trọng tin tức hoặc một ít quan trọng suy đoán chuyển cho phương thải dụ phương thải dụ tỉnh lại sau lộ ra một tia hoảng loạn không là bởi vì bán cô tư trâu trong lòng hộ thẹn mà là nàng theo dự báo n g bên trong biết vũ khí rơi xuống trong lòng có quỷ nàng nghĩ chính mình đem đồ vật theo kiều hy tay bên trong đoạt tới phương thải dụ t r ộ t dạ không có thể giấu giếm được khâu thành tuấn đan hoa quả đoán ra tay tại khâu thành tuấn đối phương thải dụ sử dụng dược vật ép hỏi trước đó phương thải dụ không chịu nổi dược vật vũ khí rơi xuống kiều hy cha để thân phận từ từ sự t ì n h đều sẽ bị khâu thành tuấn hỏi ra kho hàng bên trong mặt khác người đều xem không đến hôn phách không biết phương thải dụ là như thế nào chết chỉ thấy phía trước một khắc lập tức không hô hấp phương thải dụ chết quá q u dị lại ba xác định phương thải dụ là thật chết mà không là ngất đi lúc kho hàng bên trong đột nhiên yên tính trở lại cố tư châu mặc dù đối phương thải dụ cực kỳ tức giận phía trước cũng tra được phương thải dụ âm thầm làm rất nhiều sự tình đối hắn nhiều có lựa g ạ t thật không nghĩ quá làm phương thải dụ chết hắn không sẽ làm vô năng cùng nộ cử động chứ sẽ chọc giận đối với phương ngoại không dạy nổi bất luận cái gì tác dụng hắn kéo căng khởi đ ô i môi chầm mặc xuống tới lạnh lùng xem khâu thành tuấn phương thải dụ chết cùng khâu thành tuấn thời không ra quan hệ khâu thành tuấn trên người phiền phức đủ nhiều hắn không muốn biết chết phương thải dụ hơn nữa hắn còn nghĩ theo phương thải dụ trên người được đến vũ khí rơi xuống có vũ khí liền có thể rất nhanh chế tạo ra một nhóm lục thuốc tới có lục thuốc làm thẻ đánh bạ vừa rồi phương thải dụ thần sắc cho thấy nàng biết vũ khí rơi xuống hắn tin tưởng phương thải dụ cuối cùng sẽ nói đi ra không chủ động nói tại dược vật tác dụng hạ nàng cũng sẽ nói đi ra phương thải dụ liền như vậy chết thất bại trong g ă n t ứ c khâu thành tuấn tức muốn hộp máu giật ra cổ bên trên cả vạn ôn g i a i dung sớm thì phương thải dụ vì người chết phương thải dụ thật chết nàng chỉ cảm thấy hạ giận chỉ là chết quá không là địa phương nàng nhữ m à y lại thành tuấn kế tiếp làm sao bây giờ khâu thành tuấn xích n g m ắ t nhân là đối ôn dai dung hắn đệ nén trong lòng lửa giận chấm thấp c u ố học nói phương thải dụ có thể biết ta không tin lại không người biết vũ khí sự tỉnh quá sau lại tìm giai dung trước làm ra một chi hồng giờ tới ôn giai dung gật đầu theo bao bên trong lấy ra một cái tạo hình quái dị cây đèn dạng đồ vật n à y đồ vật có vẻ như thanh đồng lại có ngọc cảm nhận cây đèn phía dưới là cái không biết tên người hình quái thú không người xem đến ôn giai dung làm cái gì đồ vật phát ra xanh l é t qua n mang đam hoa xem đến là ôn giai dung dùng nàng vô lực khởi động quái dị cây đèn là khác một cái vũ khí hoặc giả nói tà khí quái dị cây đèn bên trên khắc họa phù văn làm nàng thực không thoải mái cây đèn bản thân cũng tràn ngập v ế t khí cố tư châu trực giác là hướng về phía hắn tới hắn không cách nào lại trầm mặc xu hắn phía trước đoạn thời gian t r a được ôn giai dung vũ trúc thân phận ôn giai dung dáng vẻ hay nấy cố tiên sinh ngươi không sẽ có quá lớn sự tình quá sau tính dưỡng một đoạn thời gian là được thu hồi ngươi này phó dối trá sắc mặt xem buồn ôn cố tư châu chán ghét chuyển qua mắt không cần lại hỏi đương nhiên hắn gặp được thai nạn xe cộ là có dự mưu ôn giai dung là nghĩ theo hắn trên người được đến đồ vật chỉ là không có nghĩ rằng bị phương t h ả i dụ thiệt hồ mặc dù hắn t r a được phương t h ả i dụ xuất hiện tại hoài sơn cũng t h ự t kỳ quặc như là cố ý chờ ở nơi đó đ ồ n dạng nhưng phương thảy dụ hư ở ngoài sáng dù sao cũng so ôn giai dung hư ở bên trong h tàn nhẫn tại ôn d a i d u n g mắt bên trong trợt lóe lên nàng thúc động thủ bên trong đồ vật mặt khác người chỉ thấy ôn d a i d u n g phùng quái dị đồ vật lẩm bẩm cái gì sau đó đồ vật bên trên xanh lét quang mang lưu động lên tới đ a m hoa tinh thần lực hạ xem đến c ố tư châu thể nội sinh cơ chịu đến triệu hoa bản hướng cây đèn phương hướng tiêu tán mắt xem liền muốn xông ra c ố tư châu thân thể cây đèn là dùng tới thu lấy người sinh cơ đ a m hoa không thể ngồi thị không quản nàng manh phóng xuất r a tinh thần lực thâu bạo đem kho hàng bên trong trừ cô tư châu bên ngoài người đều xung kích trắng phát thông phát thông đất đều đ ổ tại mặt đất bên trên a ôn giai rung đ a n g hoa đ ố i ôn giai dung cùng khâu thành tuấn lục soát ký ức cầm lên cây đèn rời khỏi nơi này v ề phần đằng sau như thế nào dạng nàng đã cởi bỏ cố tư c h â u sợi dây trên người không cần nàng thao tâm đ a n g hoa rời đi sau trước đi một chuyến hoài sân thôn tìm đến kia mấy t r ư ơ n g gia dê quyển tiến hành tiêu hủy cây đèn cũng cùng nhau tiêu hủy ôn kim đương nhiên cùng gia dê quyển cùng nhau được đến còn có này cái cây đèn bởi vì lặp đi lặp lại thôi động cây đèn sẽ chỉ phát ra lục quang không có khác dùng nơi ôn, kim đem cây đèn đèn dùng. Chuyến đến ôn giai dung tẳng, tẳng tổ phụ tay bên trong hạ tại một lần thôi động cây đèn đương lượng chỉ dùng lúc cố tư châu trúc đặc biệt có thể bị thu lấy sinh cơ người chảo phương thải dụ là khâu thành tuấn cha ra phương thải dụ dị thường rất nhiều sự tỉnh hảo giống như đều biết trước bộ dáng có bạch hồ ví dụ còn có ôn giai dung cùng lục thuốc tồn tại khâu thành tuấn hoài nghi phương thải dụ cũng có đặc thù năng lực càng hoài nghi vũ khí mất đi cùng phương thải dụ có quan Chào cố tư châu là vì luyện chế ra hồng dược hồ tiên áp mang đến nhận thân hành động ảnh hưởng quá lớn vì khâu da che cái nắp người không bưng b i ế t được nghĩ bỏ qua khâu da khâu da cần gấp một tề hồng dược đ ã thông quan hệ tới được đến một vị cao tầng lao ra t ử che chở đ ê m này ba nguy cơ cấp vượt qua nhưng hiện tại khâu da buôn lậu con đường bị để mắt tới nước ngoài này loại hồng dược vào không tới bản chương xong chương sáu trăm linh bốn không đi kịch bản người qua đường bốn mươi ba hết thệ đều đối tượng hạng sức vũ khí không hoàn trình được đến sinh cơ dịch quá ít đều không đủ tự ra sử dụng ôn ra dùng thượng cây đèn vũ khí khâu da làm là bắt cóc vốn bán nhân khẩu hoạt động mà ôn gia cần muốn tìm tới đặc biệt người thu lấy bọn họ sinh cơ khâu gia cung cấp người ôn gia đưa cho khâu gia thuốc đến mới thời đại sau làm nhiều việc các khâu gia bị quốc gia xử lý gần mấy chục năm khâu gia cho tàn lại cháy làm lên lão nghề dựng lên gia tộc thế lực ninh long thành phố một mang là bọn họ gia tộc thế lực phạm vi ôn gia bởi vì xúc tại thâm sơn cùng cốc bên trong trốn khỏi một kiếp gần chút năm cùng khâu gia lại liên hệ thượng mới có ôn g i a dung cùng khâu thành tuấn thông gia kinh bạo khâu thành tuấn bị trào này là cái đại dư a khâu thành tuấn là ai nổi danh khoa học kỹ thuật công ty tổng giám đốc Trẻ tuổi, tướng、Mạo、Tuấn Mỹ, thường xuất hiện tại tạp chí trang trong. hiện cùng phóng vấn bên bạo Mỹ, chí địa khâu thành tuấn tốt nghiệp ở nước ngoài danh giáo về nước dự nghiệp n g bằng hai bàn tay trắng năm sáu năm gian liền chế tạo ra một cái thượng thị công ty tới hắn tại người phía trước hình tượng lạnh lùng mã cơ t r í thâm thụ đại chúng truy phủng còn mang hỏa nhất ba lấy hắn làm nguyên mẫu cùng nhân văn muốn không là khâu thành tuấn không thường phát tiếp phấn thi sổ có thể lấy ngàn vạn mà tính mà không là hiện tại trăm vạn mà tính khâu thành tuấn bị bắt ai dám tin tưởng rất nhanh quan phương ban bố thông cáo chứng thực khâu thành tuấn bị trảo chơi ạ khâu thành tuấn gia tộc cùng rất nhiều khởi mất tích á n có quan khâu thành tuấn tham dự hủy tam quan a thông cáo bên trên viết có lý có cứ ta tin quan phương nhưng không rõ khâu thành tuấn danh hạ tài sản ít nói đến có mấy trăm bước đi vì cái gì n g h ĩ không mở làm này loại thất đ ứ c nghề mặt trên nói ngược chính là bởi vì làm những cái đó thất đ ứ c sự tình mới có tiền sau đó mở công ty muốn đem tiền tẩy thành bạch bắt g ó c x ố i dục giết người tẩy tiền buôn l ẩ u mỗi một dạng đều là trọng tội thật cùng khâu thành tuấn này người không khớp cho nên người không thể xem bề ngoài ai ta về sau đều không cách nào nhìn thẳng tuấn mỹ cái này từ không thể thờ nổi còn có như vậy nhiều người bị bọn họ làm đến nước ngoài liền thi cốt đều có thể tìm không đến quả thực là ác ma toàn g i ác á ma hại chết nhiều ít người khâu ra người cần thiết chết hết nay sự tình sớm có manh mối còn nhớ đến bạch hồ có một hồi xuất hiện tại ninh long thành phố một cái trên đại lầu sự tình sao đương thời có cái dân mạng t r a ra bên trong có một nhà chữa bệnh thiết bị công ty xuất nhập cảng sau đó thiệp rất nhanh bị xóa hiện tại biết nguyên lai k i a nhà công ty thuộc về khâu ra bọn họ trong lòng có quỷ một có cái gió thổi cỏ lay liền xóa thiệp ngược lại làm cho người chú ý sau tới tuân ra kêu cái công ty tổng giám đốc là khâu thành tuấn một vị tốc thúc sau đó trong vòng một đêm chủ đề triệt để chấm xuống bạch hồ là chân tiên a đương thời tuyệt đối là hướng về phía kia nhà công ty đi chỉ là ai đều không thể đoán được bạch hồ dụng ý ai đều không thể ha ha ta chờ dân đen không biết một số người còn không biết chỉ là giả vờ không biết mà thôi bạch hồ mang đến sự tình như vậy đại đều không thể tại mạng bên trên khởi nhiều ít bọc nước muốn không là này lần hồ tiên áp kinh động đến cả nước người a bái hồ tiên ta không nghĩ biết bạch hồ xuất hiện là người vì còn là bạch hồ tự hành làm chỉ biết đạo hữu bạch hồ tại bảo vệ chúng ta là được ta cũng hy vọng vĩnh viễn không muốn bắt đến bạch hồ cũng không muốn bắt đến chế tạo ra hồ tiên áp đại lão k h ô n ra là mới bắt đầu hồ tiên áp như là cái đèn sáng đem cả nước các địa khâu ra đều đào lên rất nhiều nữ tính hải tử đến cứu ác ôn bị trừng phạt một lúc đào thoát bạch hồ sẽ hiện thân vẫn là đồng dạng những cái đó ác ôn sẽ lẫn nhau thiết tha chỉnh cái xã sẽ vị thế nhất thanh khâu ra đem người đương hàng hóa mua bán sự tỉnh là đối nhân tính một lần đại quy mô mất diện đối luật pháp khinh nhận nhân dân đạo đức cùng luật pháp có thể nói là thiên đạo quy tắc kéo dài chúng nó thay đổi sẽ tiến tới ảnh hưởng đến thiên đạo quy tắc đ a n hoa tại đi vào này cái thế giới sau cảm ứng một cổ áp lực cảm làm nàng làm một người tồn tại lúc thực không thoải mái n à y là cùng nhân dàn tương quan quy tắc phát sinh bị l ệ n h không chỉ khâu g i a là khâu g i a chi lưu bọn họ cộng đồng tạo thành quy tắc bị l ệ n h nàng không thoải mái cũng không thể không kinh này phương thế giới thiên đạo đồng ý trực tiếp thượng thủ đem bị lệnh quy tắc cấp sửa chữa cho nên nàng khai thác quanh co phương thức làm khâu g i a chi lưu người phá hư đạo đức luật pháp cấp thay đổi trở về hiện tại thiên đạo quy tắc tại thay đổi rất nhỏ b é biến hóa là từ luật pháp đi hướng thay đổi mang đến hướng hảo phương hướng thay đổi đan hoa đúng h ạ lên tới mặc tốt áo lông mở ra p h ò n cửa bên ngoài tuyết trắng mê mang mở ra cửa gió lạnh lập tức thổi vào、Miu. quýt mèo bất mãn ngẩng đầu mèo thanh kháng nghỉ sau thướng hoa bên trong lại rụ rụt ngủ tiếp quýt mèo không phụ nó béo danh đã thành một cái béo quýt vâng cậu tử chở mình một cái bò lên tới đi theo đam hoa chân một bên n g o ắ t n g o ắ t cái đ g ô i h ô i l i miêu cao lanh liếc cậu tử liếc mắt một cái lấy khinh bị cậu tử chân chó ba chỉ là chính mình tìm tới cửa nghiệm chứng thân hòa lực tác dụng lúc sau để tránh không cẩn thận làm ra một cái yêu tới đam hoa không lại cấp kia quần tiểu động vật nhóm phóng ra thân hòa lực ngẫu nhiên đi qua thả một ít đồ ăn tại khác nhau địa phương vông xuống liền đi một lúc sau nay quần động vật tiểu đoàn thể dần d đ a m hoa cho rằng này sự tình cứ như thế trôi qua hàn phong gào thét nào đó một ngày ba con mèo cậu tìm đến đ a m hoa nhà bên trong đ a m hoa còn chưa nói cái gì tiêu phỉ bình đồng tình tâm bị run bần bật ba chỉ dẫn phát ra làm chủ lưu lại chúng nó đ a m hoa có thể nói cái gì quýt mèo béo thành như vậy cậu tự ra trượt b a o lượng có thể thấy được là không thiếu ăn có chỗ ở thật không đáng thương chi chuột đồng tiến vào gian phòng tại nhà bên trong dưỡng mèo chó không kỳ quái dưỡng con chuột liền kỳ quái đ a m hoa đổi chuột đồng ngươi đừng nghĩ lưu lại trở về ngươi chính mình và bên trong đi nàng không sợ chuột đồng trên người khả năng mang bệnh quẩn nhưng vạn nhất chuyển cho t i ể u phỉ bình nha chuột đồng hai chân đứng thẳng tròn không lưu đâu mắt mang khẩn cầu xem đ a m hoa ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa muốn lưu h ạ t i ể u phỉ bình cũng lên tới xem đến chuột đồng bản n ă n g ngẩng lên chân ai ra như thế nào có chỉ con chuột tiểu h y tránh ra điểm ta cầm đem nó đuổi đi ra mới vừa nắm lên bên tường cây trội đột nhiên ý thức đến nhà bên trong có ba con mèo đâu nàng liếc mắt qua số hai không tại khắc hai con mèo một cái cầu tự đều tại một đám chừng con chuột lại không đ ố i con chuột kêu đánh gọi chảo nàng bưng tỉnh đại nộ vông xuống cây trội ti cái này con chuột cũng là ngư dưỡng xem như thế đi nó là chỉ chuột đồng chuột đồng cơ linh xoay người mặt hướng kiều phỉ bình lại đứng thẳng lên hướng kiều phỉ bình chắp lên phía trước chảo tiêu phỉ bình biết nữ nhi đi nuôi mèo hoang cầu sự t ì n h đồ ăn cho mèo cầu lương còn là nàng giúp tại mạng bên trên đính ai ngờ đến nữ nhi liền chuột đều y không đúng là chỉ chuột đồng đừng nói nó ủi chảo bộ dáng thật đáng yêu cái bụng làm à u trắng béo lùn chắc nịch cùng cái đại cái đầu hamster đầm dạng tiêu phỉ bình nói còn chưa dứt lời một con chim sẻ bay đi vào rơi xuống đam hoa trước mặt cái bàn bên trên thu bản chương xong chương sáu trăm linh năm không đi kịch bản người qua đường bốn mươi b ố tiêu phỉ bình lập tức bị linh động chim sẻ hấp dẫn tới tiểu hy nó cũng là ngươi uy đều nói chim sẻ tính tình đại nuôi không sống nàng chưa từng nghe nói ai dưỡng quá chim sẻ đam hoa bất đắc dĩ nhìn hướng cửa bên ngoài đều là hôi h ỉ thức không phụ kỳ vọng bay vào phòng rơi xuống đam hoa vai bên trên tất cả đều là thành b à n tới nha là chỉ yêu chim khách thật đáng yêu chim khách bản thân mang hảo ý đầu tiêu phỉ bình phi thường cao hứng xem hôi hì thức một điểm không sợ người đứng tại nữ nhi đầu vai nàng đưa tay muốn đi sở ngả vào nửa đường ngược lại suy nghĩ một chút vạn nhất cấp sợ chạy đâu tay dừng lại thu chim sẻ chuyển ba mấy lần đầu bay lên rơi xuống tiểu phỉ bình tay bên trên nhà nhưng đem tiểu phỉ bình cấp hiếm lạ hư vừa muốn thu hồi tay động cũng không dám động cẩn thận từng ly từng tí chỉ sợ hoảng sợ nó tiểu chim sẻ cũng thực đáng yêu đ a n hoa đ ố i chim sẻ linh trí tiến bộ trình độ có nhận biết có ba con m è o cậu tìm tới c ử a t h i ê n lệ t i ể u phỉ bình đối này b à chỉ ngạc nhiên một hồi rất nhanh tiếp nhận nàng này đó ngày vẫn luôn quan sát ba con mẹo cậu xem đến chúng nó chỉ là so với bình thường mẹo chó thông minh còn so ra kém số hai linh tính biết không là yêu liền yên tâm nữ nhị a tiêu phỉ bình yêu thích thượng này đó tiểu g i a hỏa chúng nó là không nơi qua mùa đ ô n g đi lưu lại chúng nó hảo mụ mụ quyết định đi đ a m hoa chỉ có thể đồng ý chim sẻ nhẹ nhàng mổ mấy lần t i ể u phỉ bình ngón tay có phải hay không nói tiêu phỉ bình ngón tay kia chỉ cái bản ngươi đi cái bản bên trên đợi ta đi lấy cho ngươi điểm gạo kê ăn chim sẻ nghiêng đầu thu thành bay về tới cái bản bên trên hôi h ỉ thức nhìn một hồi cũng bay đến cái bản đi lên các ngươi chờ a tiêu phỉ bình xoay người đi phòng bếp đ ă n hoa thừa cơ hướng ba chỉ trên người cắt ném một chương thanh t h t phủ cấp chúng nó trừ trừ cho bụi bầy ệ q u ẩ n sau đó ra gian phòng viện tử bên trong phủ kín tuyết hoàn toàn trắng bạc dày dẫm tại mặt trên phát ra nhẹ nhàng kéo kẹt kéo kẹt thanh tiêu phỉ bình cầm một cái đựng lấy gạo cây nhựa t ợ lặt tiệp chén nhỏ từ phòng bếp bên trong ra tới xem đến đ a m hoa hướng viện môn đi hỏi một tiếng tiểu hy đi đ â u n h a đ a m hoa quay đầu nói thanh còn có tìm tới cửa đến cửa phía trước mở ra viện môn theo viện môn phía trước tuyết bên trong để chạy ra ngoài một cái gai c ầ gai nàng một lần nữa đóng tốt viện môn để đâm đâm bóng vào rồi phòng tiêu phỉ bình nhận ra nữ nhi để là một chỉ quân thành đoàn con nhím nàng cũng k h ô n này con nhím cũng là nữ nhi uy không chạy nàng lại là kiêu ngạo lại là lo lắng nữ nhi trời sinh thảo tiểu động vật yêu thích là nhiều hảo sự tình nhưng lại sợ bị người khác phát hiện sẽ đem nữ nhi mang đi làm cái gì thí nghiệm kiểm tra đ a n hoa đem con nhím thả đến mặt đất bên trên đối kiều phỉ bình nói đem nó cũng lưu lại đi xem đến linh trí so sánh mèo chó chim sẻ chúng nó không là rất cao con nhím cũng tìm tới nàng biết chúng nó vì cái gì tìm tới cửa linh trí tăng lên sau cho dù chỉ có một điểm điểm cũng làm cho chúng nó cùng đồng loại cách cách không vào như là thiên tài cùng phổ thông người tổng là có cách ă n chúng nó không nghĩ được nhiều như thế chỉ bằng bản năng không muốn cùng đồng loại ở chung một chỗ giữa bọn chúng đem đối phương coi là đồng loại là nàng tạo thành chúng nó không biện pháp dung nhập chủng quân bên trong kia nàng gánh chịu hậu quả hảo d ư ỡ n g đến chúng n ó thọ chung không thành vấn đề lưu lại lưu lại xem lộ ra màu hồng bụng nhỏ con nhím tiêu phỉ bình kia có k hương ứng con nhím ăn cái gì đâu đ ú n g hoa quả nhà bên trong có quả táo cùng chuối tiêu con nhím nhỏ một hồi cấp ngươi tiếp điểm a tiêu phỉ bình nói làm liền làm thiết quả táo qua tới hồi hỉ thức cũng thích ăn hoa quả cùng con nhím đoạt khởi a tới tiêu phỉ bình xem yêu thích hỏi đăng hoa tiểu hy trừ chúng nó còn có khác động v h ậ t sao còn có một điều rắn nó khả năng ngủ đông không sẽ qua tới r ắ n sợ rắn kiều phỉ bình thở phào m ộ t hơi còn tốt không đi tìm tới nàng lại nghĩ tới mạng bên trên sự tình nhân là bạch hồ thần bí không chỉ có quan phương tại tìm rất nhiều cá nhân hoặc tổ chức cũng tại tìm、Ngay、ngày n g à y đều có người phát thiệp nói phát hiện bạch hồ hang hồ tại kia cái gì cái gì núi cái gì cái gì rừng rậm nói đạo lý rõ ràng thật giả khó cãi kiều phỉ bình ý tưởng là vĩnh viễn không muốn có người tìm đến bạch hồ mạng bên trên tin tức quá nhiều nàng không khỏi lo lắng bạch hồ không có sao chứ không sẽ đa n g hoa cũng không có cùng tiểu phỉ bình nói trắng ra hồ cụ thể như thế nào cứu nàng chỉ nói bạch hồ xuất hiện q u a n nàng c ử a mở nàng nhanh lên trốn thoát tiểu phỉ bình là cái hảo mụ mụ không có đuổi theo nàng hỏi lúc sau tiểu phỉ bình không còn có cùng nàng đàm luận qua bạch hồ hôm nay là xem đến mạng bên trên tại thảo luận nên hay không nên chảo bạch hồ sự t ì n h mới qua tới hỏi nàng tiểu phỉ bình tin tưởng nữ nhi cùng bạch hồ có đặc thù phương pháp liên lạc chứ lo lắng không khác ngươi chính mình cẩn thận một chút tuyệt đối không nên nói cho người khác biết này sự tỉnh bành đào cũng không thể nói vạn nhất bị người phát hiện nữ nhi cùng bạch hồ có liên hệ nữ nhi khả năng sẽ mất đi một ít tự do Ta biết, hai người không lại nói rõ đều ngầm hiểu lẫn nhau tiêu phỉ bình nhất vì tự hào là cùng nữ nhi tương đương có ăn ý nhà bên trong nhiều hảo mấy cái thành viên càng vì náo nhiệt tiêu phỉ bình chưa quên cố hảo đ a n hoa trước đi làm điểm tâm điểm tâm ăn náo nhiệt ba con mèo nhất bất lo có đồ ăn cho mèo là được h ô i h ỉ thức chỉ ăn chim ăn cùng hoa quả còn lại mấy cái đối cơm càng cảm thấy hứng thú nguyên bản chỉ là một cái cậu tử ngồi tại bàn ăn vừa chờ đồ uy hiện tại nhiều chùa đồng chim sẻ cùng con nhím cậu tử yêu nhất trêu cận chùa đồng chim sẻ cùng con nhím vẫn luôn tại kiểu phỉ bình trước mặt bán a n h được đến càng nhiều chiều cố ăn xong điểm tâm tiêu phỉ bình bận đ i ị u cùng lên tới vì mới tới bốn cái làm lâm t h o ạ i h ba tiêu phỉ bình sáng tác thượng q u ý đạo tăng thêm nàng thỉnh thoảng tiếp phiên dịch sống nhà bên trong sinh hoạt chi tiêu hoàn toàn không thành vấn đề không sinh tồn áp lực tiêu phỉ bình tâm cảnh hoàn toàn chấm tính lại cho nên có tâm tư tâm lực dưỡng này đó tiểu động v ậ t nhóm thấy không chính mình sự tỉnh đ a m hoa án bình thường làm việc và nghỉ ngơi đi nàng học tập gian này bên trong nguyên là cái tạ vật gian đ a m hoa thiên tài quá đến đường sáng sau đem này tạ vật gian đổi thành nàng dùng tới học tập làm thí nghiệm chờ công năng địa phương có thể tại mạng bên trên tìm đến cùng gen dược vật tương quan tri thức nàng đều phục khắc vào ký ức bên trong nàng tại mặt khác thế giới bên trong làm quá gen loại dư vật chỉ là thế giới quy tì lại khác theo lý luận đến thí nghiệm chỉnh tự đến nguyên vật liệu lựa chọn thượng đều có một ít khác biệt nàng hiện tại muốn làm là đem này đó khác biệt tìm ra tổng kết ra thích hướng tại này cái thế giới lý luận tri thức nhanh lời nói hai năm sau nàng liền có thể có năm chất chế tạo ra thích hợp này cái thế giới thuốc biến đổi gen hù chết ta hệ thống một hồi tới liền ngồi liệt tại mặt đất bên trên đại lão ta kém chút bị bắt như thế nào hồi sự đ a m hoa theo thiên đạo ý thức kia bên trong được đến một ít quyền hạn sau giảm mạnh hệ thống bị trào khả nam tính nàng lấy này cái thế giới phủ văn mới hội chế đạo phủ hệ thống hiện tại dùng liền là này loại là giảm mạnh không là hoàn toàn không thể nào bản chương xong chương sáu trăm linh sáu không đi kịch bản người qua đường bốn mươi lăm hệ thống thân thể vẫn thuộc về phổ thông mẹo phạm trù một ít khoa học kỹ thuật thủ đoạn liền có thể thương tổn được nó bắt được nó hệ thống vẫn luôn không có thể bị người bắt được là tại tại hành tùng của nó không chừng xuất hiện địa phương lúc điểm không có quy luật t ư ợ n hôm nay đi kia cái địa phương là cái cặp ấy ta mới vừa hiện thân liền có lưới điện rơi xuống tới may mà ta chạy nhanh không có quy luật liền là một cái quy luật xem tới có người tổng kết ra đa hoa vẫn luôn chú ý bạch hồ điều tra tiểu tổ đ ộ n g hướng thông qua bạch hồ điều tra tiểu tổ đa hoa phát hiện này cái thế giới vẫn còn có chút năng nhân dị sĩ có là đối sự vật tương đối mất cảm có thiện ở suy tính bọn họ đều bị chiêu vào tiểu tổ bên trong này bên trong bao quát ôn giai dung khâu thành t u ấ n đối ôn giai dung là chân ái không thể nghi ngờ biết chính mình phạm là tội chết đem ôn giai dung cấp hái ra tới lúc sau ôn giai dung bị bạch hồ điều tra tiểu tổ cấp đòi tới tham dự vào điều tra không vũ khí phụ trợ ôn g a i dung năng lực hạ xuống không thiếu đối điều tra khởi tác dụng không nhiều là thời điểm làm bạch hồ biến mất khâu gia chi lưu bị trừ bỏ bọn họ ô dù bị đào r a quốc gia một lần nữa chế định cảng vì nghiêm khắc cùng nhân thân an toàn tương quan luật pháp hết thệ đều đi lên quỹ đạo bạch hồ tồn tại ý nghĩa không lớn đam hoa làm bạch hồ dần dần đạm ra người tầm mắt hai năm sau đam hoa miễn thử thẳng thăng vào liên thành bên trong học cao trung bộ án đam hoa bình thường khảo thí điểm số khảo cái trung khảo trạng nguyên không là hóc đúa vấn đề miễn thử là bởi vì đam hoa không nghĩ quá tiêu ngạo liên thành bên trong học mặc dù tiếp nối không thể nhận ghi chép một cái trung khảo trạng nguyên nhưng bọn họ xem thượng là hai năm sau thi đại học trạng nguyên không đến tám tuổi bành đào thi được liên thành bên trong học sơ trung bộ cũng c ự tuyệt tình thành thí nghiệm bên trong học thiên tài ban trúng tuyển làm liên thành bên trong học hiệu trưởng cười đến híp cả mắt tại biết bành đào là đam hoa cấp giáo r a tới lúc sau liên thành bên trong học đối đam hoa càng trọng thị một lời đáp ứng đam hoa đưa ra còn tại g i a học tập yêu cầu thu chim sẻ đột nhiên p h á t lăng cánh bay đến đam hoa đầu vai một cái màu trắng thân ảnh hiện hiện tại đ a m hoa tinh thần lực h ạ n là thiên đạo ý thức thiên đạo ý thức lại huyên hóa thành nàng bộ dáng đam hoa hiếm thấy đến có thiên đạo ý thức chủ động tới tìm nàng họ nói ngươi không nghĩ đổi cái hình tượng thiên đạo ý thức ai hạ đầu vì cái gì muốn đổi cái hình tượng đan hoa có chứng cứ hoài nghi thiên đạo ý thức cùng chim sẻ học như đầu bởi vì thú vị n g ư ơ i không yêu thích ta biến thành ngươi bộ dáng đan hoa cũng liền như vậy nhất nói không quan trọng ngươi yêu thích liền hảo ngươi tới tìm ta cái gì sự tình ta cân nhắc qua đã án ngươi theo như lời bắt đầu tu chính một số nhân gian quy tắc ngươi đã bắt đầu ân ngươi không cao hứng không cao hứng đan hoa muốn đánh người n g ư ơ i biết hay không biết người này nhất sửa ta này hai năm tổng kết ra lý luận đều phải lần nữa tu chính nàng cũng hoài nghi thiên đạo ý thức có phải hay không cố ý nàng này một bên mới vừa đem tương quan lý luận chỉnh lý ra một cái cùng trước mặt khoa học kỹ thuật có thể kết nối thượng hệ thống tới sau đó thiên đạo ý thức chạy tới nói nàng làm không tính toán gì hết thiên đạo ý thức ta biết cho nên mới báo cho người một tiếng dừng hạ người muốn đánh ta đúng cho nên bồi thường lấy ra đi thiên đạo ý thức cấp cũng làm đam hoa hỗ trợ tiến hành quy tắc tu chính không thể không nói thiên đạo ý thức rất biết đầu này hảo đam hoa ưa thích làm này sự t ì n h bất quá cũng không tránh khỏi đối nàng quá tín nhiệm đem cùng nhân dàn quy tắc tương quan một ít cơ sở quy tắc đều mở ra cấp nàng bành đào tinh thần hoảng hốt gõ mở đại môn đào đào mau vào đi tiêu a di bành đào trở lại tới một điểm tinh thần n g ă n tiêu phỉ bình thói quen tại bành đào đầu bên trên vớt vớt này là như thế nào gặp gỡ cái gì sự tình như vậy buồn bã hiệu s u có người khi dễ ngươi sao bành đào l ắ t đầu là ta ba ba mụ mụ lại đánh nhau tiêu phỉ bình không lời nào để nói an ủi tính lại sờ sờ bành đào đầu bành đào là cái hảo hải tử nhưng hắn cha mẹ thật là một lời khó nói hết tự theo bành đào thường qua tới cùng nữ nhi học tập sau bành tự cường cùng trường tu phương hai người đem nàng ra đ ư ờ n g thành miễn phí nhà trẻ trương tú phương tốt xấu cấp bành đào mua chút sách giáo khoa sách bài tập mặt bên trên sẽ nói thanh cảm ơn bành tự cường dứt khoát v u ơ n g tay không quản có thể nói hai người đều v u ơ n g tay không quản bao nhiêu lần đều giao phó bành đào giữa t r ư a lưu tại nàng ra ăn cơm này dạng trương tú phương giữa t r ư a cũng không cần đặc biệt trở về cấp bành đào nấu cơm có thể tại nhà máy nhiều kế mấy cái kiện tiêu phỉ bình như thế nào nhìn không ra hai người là n g h ĩ chiếm tiện nghi còn không nghĩ nhờ ơn muốn không là bành đào là cái hảo hải tử nữ nhi lại yêu cầu một cái cùng tuổi tiểu đồng bọn nàng cũng đau lòng này hải tử sinh hoạt tại loại này hoàn cảnh hạn nàng sớm cách này ra nhân xa xa làm tiêu phỉ bình có thành tựu cảm là bành đ à o một điểm không dưỡng a i tại này bên trong đương thành chính mình nhà qua tới sau trừ học tập bên ngoài việc nhà được làm này mấy năm viện tử bên trong vườn rau căn bản là nữ nhi động khẩu bành đào động thủ loại ra tới bành đào liền biết kiểu a di tại nghĩ cái gì này lần không là ta ba ba đánh mụ mụ là ta mụ mụ đem ta ba ba cấp đánh cấp tiêu phỉ bình nghe được hiếm lạ ngươi mụ mụ đánh thắng được ngươi ba ba này hai năm bành tự cường đánh trương tú phương số lần ngược lại là thấy thiếu nhưng theo không đình chỉ quá trước kia đánh không lại hôm nay ta ba ba lại đánh đem mụ mụ đánh cấp ta mụ, mụ dùng sức đầy đem ba ba cướp đẩy ngã mụ mụ cướp đi côn đánh ba ba bành đào đến hiện tại cũng cảm giác thực không chân thực hắn đã sớm không chịu hoán tiểu hắc tại phát hiện gọi tới tiểu hắc ban mụ mụ đánh ba ba lúc sau ba ba xem hắn ánh mắt rất đáng sợ mụ mụ đối hắn lại là hơi sợ lại là khuyên hắn đừng t r e o chọc t à khí mèo hắn đương thời nhỏ tuổi không phải thực hiểu quá một đoạn thời gian sau ba ba sợ tiểu hắc không lại đánh mụ mụ mụ mụ theo khuyên hắn đến quát tháo hắn làm hắn không cho phép lại đem tiểu hắc gọi tới còn tìm đại sư tới nói muốn thu tiểu hắc may mắn tiểu hắc lợi hại không bị bắt lại hắn thật không hiểu mụ sau tới có điểm đã hiểu liền không lại kêu lên tiểu hắc ba ba mụ mụ đánh nhau liền đánh tới đi dù sao ba ba không còn dám đem mụ mụ hướng chết bên trong đánh hôm nay hai người lại đánh nhau bắt đầu là ba ba đem mụ mụ đánh l o ạ n tránh sau tới ba ba ngã xuống đất sau mụ mụ đem ba ba đánh còn không thành tay mụ mụ cái gì thời điểm như vậy đại khí lực chính tại gian phòng bên trong đ a m hoa nghe được bành đào lời nói thả ra tinh thần lực đến bành ra trương tú phương cùng bành tự cường đã đánh xong trương tú phương tâm không đủ hung hát vành tự cường bị thương không trọng vành tự cường để ghế làm ra nghi tạp giá thức trương tú phương để đổ lau nhà can hai người chỉ ở mỹ theo ô n đánh. g lại Đam trăm năm qua lạp xưởng cầu hình thể quá trình biến hóa có thể thực trực quan thể hiện ra người đối giống loài tiến hóa can thiệp hiệu quả cho nên phía trước thiên đạo ý thức nói là bọn họ chính mình tuyển chỉ là nhân tộc đối bản thân tiến hóa can thiệp Cho can hiện hội hóa thiệp dù đến hiện đại xã hội tiến xã vì ẫ dẫn n luôn dừng lại quá, như dẫn đạo nữ tính lại lấy quá, xấu đấu đạo bạch tỉ v Mỹ, mà đối vì truy cầu xấu đấu mà hy bạch s i vi n mạnh hành h khỏe c h o k h ẳ người định. đạo đem đổi đầu Thiên này can hiện hiện. n thức thiệp thay hiệu trở bắt loại ý cấp sau về, Về quả g lực lượng yếu mạnh không lại lấy giới tính khu phân mà là lấy thể chất đây cũng là gen tiến hóa dịch có tác dụng cơ sở bành đào đem trong lòng nghi vấn nói cho kiều phỉ bình kiều a di ta mụ mụ khí lực trở nên nhưng đại lập tức đem ba ba đẩy tới mặt đất bên trên tiêu phỉ bình sửng sốt không vì cái gì khác bởi vì nàng khí lực cũng so trước kia phần lớn nàng vẫn cho là làm mỗi ngày cùng nữ nhi cùng nhau rèn luyện thân thể duyên cớ đ a m hoa đánh gây hai người bành đảo này đó mầm nên loại thượng nàng chỉ là chợ sáng thượng mua quả ớt quả c à cà chua chờ tiểu miêu nàng không có một mặt cho bành đảo nỗ lực lao động nàng giúp hắn giáo hắn học tập lập tức đem bành đảo tinh thần toàn kéo lại ai ta cái này bắt đầu loại hắn quen cửa quen mèo đem thả tiểu miêu miêu bàn thả đến vườn rau một bên vui sướng hô mẹo gọi cầu béo quít cùng nhau trồng rau tại cái ghế bên trên nằm thành mèo b á n quít mắt muốn để nó hỗ trợ. Tiếp sau cầu ũ n không g thể. tây Bùi ly, cầu h nghe được bành nhỏ ạ y tới, trở lời nói, lại, lại được quốc nhỏ cấp điêu qua tới. Cậu c đảo lại quay điêu hào dạng bành đ ả o tiếp nhận c ố c nhỏ ngồi sổn qua tới bắt đầu đào đất cậu tử bình thường là không được cho phép tại viện tử bên trong loạt đảo này hạ nhưng bắt lấy tại bành đ ả o bên cạnh đảo khởi đất tới chuột đông lẹn qua tới tại bành đ ả o trước mặt phun ra mấy k h ỏ cụ là tới bành đào hiểu được chuột đồng ý tứ hành ta cấp ngươi gieo xuống xem này sung sướng phổ biến tình cảnh tiểu phỉ bình chịu lây nhiễm không lại suy nghĩ nhiều ta đi cấp các ngươi nấu điểm nước ô mai uống không biết như thế nào quan tại khí lực biến lớn sự tình tiểu phỉ bình trực giác nữ nhi biết chút ít cái gì nàng cuối cùng lựa chọn cái gì cũng không hỏi có lúc hồ đồ quá càng tốt cũng không cần giấu ở trong lòng có thể thả đến nàng tiểu thuyết bên trong làm cái mới nao động phát huy một chút bành đào dương lên cười nở hoa mặt cảm ơn k i ề u a di hắn thích uống mới có thể uống đến mụ, mụ nói nước ô mai không là nam hải tử uống cũng không cho hắn đấu thu cha chim sẻ cùng hôi hỉ thước bay đến tiểu phỉ bình trước mặt tiêu phỉ bình cười nhìn hai chị cũng có các ngươi nàng có thể tự hào đối người nói nàng nấu nước ố mai liền chim sẻ chim khách đều thích uống sao liên thành bên trong học nên đón bọn họ cao quang thời khắc bởi vì năm nay thi đại học trạng nguyên xuất từ bọn họ trường học hơn nữa bọn họ ra n à y vị trạng nguyên nhất định sẽ ghi vào sử sách liên thành bên trong học cũng liền mang theo sẽ lưu lại giày đặc một bút các tỉnh thi đại học trạng nguyên ra lò sau n à y bên trong một vị trạng nguyên lập tức thành tiêu điểm có quy định không được lẫn lộn thi đại học trạng nguyên nhưng không chịu nổi nảy vị trạng nguyên quá đặc thù mà ơi mười một tuổi thi đại học trạng nguyên, thiên này là tuổi tác nhỏ nhất thi đại học trạng nguyên Này cái ghi chép đến cái chép ghi bảo chỉ hảo nhiều năm đi lừa gạt ta tiểu n nữ nhi hệ liệt. Hảo đi, ta thượng đường, nghĩ muốn một cái lại đáng yêu lại thông minh nữ nhi soát đến này cái tin đến h hệ hảo liệt, đi, cái lại lại cái lúc, ta một soát tức ta mặt ta tuổi nữ chính cùng cậu tự Ta, t xoay kéo ra cùng xem yêu khuê cậu chính co. dùng dép lê kéo co. Ta, tiểu thuyết trọng sinh nữ chủ kiều đoạn a nhưng ta không có nàng trọng sinh chứng cứ đầu chó cho dù là trọng sinh k i ê n nàng trước khi trùng sinh cũng là đại lão đều biết trọng sinh sẽ chỉ gia tăng trải qua không sẽ tăng lên chỉ số thông minh biết nàng là người nào không thủy dung mụ mụ nữ nhi đội tên hiếu hi đáng tiếc không biết thân sinh phụ thân là ai không bằng hô hào một cái đi nói không chừng có thể đem nàng cha để tìm cho ra đâu rốt cuộc tiểu hài tử đều yêu cầu một cái phụ thân n ữ nhi như vậy lợi hại cha đẻ hẳn là cái thực ưu tú người đi đáng tiếc mụ mụ mặt bằng không tìm đến cha để nói không chừng còn có thể toàn g i a đại đoàn viên nha không nghĩ ta một chút đều không muốn biết nàng sửa không sửa đổi tên nàng có hay không có phụ thân chỉ biết nói nàng là chúng ta quốc gia thiên tài liền đủ mụ đảng một ít người hôi thối mau đưa ta cấp buồn n ố n chết cái gì gọi tiểu hài tử đều yêu cầu một cái phụ thân tiểu hy như thế nào xuất sinh ngươi là giả vợ không biết đâu còn là cố ý để nảy cha tâm tư quá độc đoàn viên ngươi cái đầu quả thực không thể nhịn dùng sức bóc nhân ra vết sẹo còn dùng sức hướng kéo xuống vết sẹo miệng vết thương bên trên sái múa i chỉ sợ đau không chết đối phương t hủy một cái thiên tài liền có thể để n g ư ơ i nhóm như vậy hưng phấn đều là chút cái gì cống ngầm bên trong hóa báo cáo báo cáo một đối với thi đại học quá s â u khả năng mang đến các phương diện ảnh hưởng đ a n hoa sớm cùng tiêu phỉ bình thảo luận qua tiêu phỉ bình đối với cái này đã sớm chuẩn bị xem đến mạng bên trên không biết là thật xuẩn còn là cố ý làm ác luận tiêu phỉ bình sinh khí là nhất định nhưng cũng còn tốt có thể chịu nổi đ ă n hoa một là bởi vì trước kia đáp ứng liên thành bên trong học tất chính mình năng lực cấp trường học p h ù cái trạ cũng là vì giải quyết cha đẻ vấn đề tống trạch dương đi kịch bản năm trước một cái bị hắn lừa gạt cảm tình nữ t ử đem hắn cấp đâm bị thương hắn đã không được kim n g ả i tình không có đi kịch bản cùng tống trạch dương ly hôn bởi vì kim gia đ ả o kim n g ả i tình không nghĩ tới nghèo ngày tháng chỉ có thể ôm chặt tống ra đ u ổ i kim n g ả i tình vì lấy lòng tống ra có khả năng đem tống trạch dương còn có cái nữ nhi sự tình nói ra tới kỳ thật tống trạch dương sớm tại hủy dung mụ mụ sự tình ra tới sau liền nhận ra kiều phỉ bình trước nhận ra hà thắng hải bởi vì tống gia cùng hà thắng hải sợ tại công ty vẫn luôn có nghiệp vụ lui tới tống trạch dương sau tới vô ý bên trong tại công ty bên trong g nhưng chỉ cho là đương nhiên là hà thắng hải đại biểu công ty đối hắn tiến hành lấy l ò n g cũng sẽ không tự hạ thấp địa vị cùng hà thắng hải nói chuyện hà thắng hải cũng liền không biết tống trạch dương nhận ra hắn nếu không tại kịch bản bên trong hà kiều hy bởi vì giải sinh đẹp bị người chụp tới truyền đến mạng bên trên sau tống ra làm sao đơn giản là hà kiều hy cùng tống trạch dương giải giống như liền tìm tới cửa tại hủy dung mụm ụ sự tình ra tới sau bởi vì thời gian đối thượng tống trạch dương liền hoài nghi thượng hà kiều hy là hắn nữ nhi nhưng lúc đó hắn không quan tâm có phải hay không hắn nữ nhi hắn nghĩ muốn cái hải tử có rất nhiều người nguyện ý vì hắn, sinh. hắn không nghĩ quá nhận. còn thực lo lắng đối phương sẽ tìm tới cửa muốn không là cắm xuống tay ngược lại sẽ làm cho người chú ý tống trạch dương đều muốn tìm người đem hà thắng hải miệng cấp chắn thượng để tránh nói lung tung đem hắn cấp liên lụy đi b ả o sau tới bởi vì nhi t ử chết hắn lại không thể sinh hà kiều hy lại thực ưu tú này mới nghĩ đến nhận trở về hà kiều hy bản chương xong chương sáu trăm linh tám không đi kịch bản người qua đường bốn mươi bảy tống ra tìm tới c ử a thời gian so đam hoa dự tính đến còn sớm tiêu phỉ bình xem đến tống trạch dương cùng nữ nhi tương tự mặt nội tâm còn tính bình tĩnh tống tiên sinh ngươi nhớ là người ta cùng ngươi không hề có một chút quan hệ ta nữ nhi cũng không sẽ là n g ư ờ i nữ nhi dài giống như cũng không có nghĩa là cái gì hơn nữa các ngươi nói muốn là thật ta sẽ cáo tống tiên sinh mê nữ làm sẽ có người tìm tới cửa nhận nữ nhi sự t ì n h nàng cùng nữ nhi đều thảo luận qua cho nên cũng không k i n h hãi bái hà thắng hải ban tặng đều biết nàng nữ nhi phụ không rõ tới cửa nhận thân nhận kết nghĩa người tống ra không là đợt thứ nhất nói cái gì nàng cùng hắn có quá một đêm còn nói nàng bị hạ dược cho nên không nhớ rõ cái gì tướng ăn người đều có hảo nay vị họ tống d á m kiên trì nói có này hồi sự tỉnh kia nàng liền cáo chết hắn một cái cường nữ can phạm còn dám tới đoạn hải tử mặt d à y vô s ỉ đến này loại nông nỗi nhiều sáng rõ bề ngoài nhiều cao gia thế cũng rửa không sạch tội phạm của hắn thực chất tiêu phỉ bình cố ý kéo ra chút khăn quàng cổ lộ ra nàng từng đ ố n g vết xẹo mặt tống trạch dương đầu tiên là giật mình lập tức mắt bên trong là ép không được chán ghét xem thường đ a n g hoa càng bình tĩnh ta không là đừng làm các ngươi sẽ hối hận sự t ì n h nàng biết tống ra vì cái gì sẽ cấp đi tìm tới một cái thi đại học trạng nguyên trọng lượng không đủ nàng hiện tại đã là quốc gia gen dược vật sở nghiên cứu một viên đại học bên trong chương trình học đối với nàng mà nói quá dễ hiểu không cần phải lãng phí thời gian tại này mặt trên nàng lấy ra nàng đối thuốc biến đổi gen nghiên cứu kế hoạch sơ bộ cùng thành hệ thống lý luận không ngoài sở liệu bị quốc gia gen dược vật sở nghiên cứu phá cách thu vào lấy tống ra địa vị cha nàng thời điểm rất dễ dàng tra được này sự t ì n h này là xem nàng tương lai có thể vì tống g i a mang đến có thể là cự đại lợi ích trước tiên đem nàng cấp đánh lên tống g i a nhãn hiệu còn là làm một chút giờ na kiểm tra đo lường đi có chứng cứ tại tay này dạng đại gia đều an tâm cúng tống trạch dương cùng nhau tới tống gia luật sư nói điều phỉ mình đáp ứng có thể đam hoa muốn thay đổi một chút chính mình gen còn không dễ dàng nàng không gian bên trong các loại dược tề người khác không thể dùng nàng có thể dùng sớm tại tại nàng làm ra hồ tiên áp thời điểm nàng đã chặt đứt cùng tống trạch dương huyết mạch quan hệ kiểm tra đo lường kết quả không cần nói cũng biết tống trạch dương cùng đam hoa không là cha con quan hệ muốn án chân thực tình hôn tính tống trạch dương biết rõ kiểu phỉ bình là tại mất đi ý thức tình huống hạ còn đối nàng xâm phạm là dùng sức mạnh nhân không muốn cùng tống ra dính vào quan hệ không biện pháp liền này cái sự thật đi cao tống trạch dương tống ra còn dám tìm tới cửa đam hoa không nghĩ bỏ qua bọn họ nàng đem thu thập có thể làm tống gia rơi đ à i tư liệu nặc danh phát ra nàng tư liệu đều là thật sự tống gia vốn nên vì bọn họ làm sự t ì n h chịu đến ứng có trừng phạt đương nhiên bất đắc dĩ bỏ qua kim ngại tình này lần cũng cùng nhau cấp thu thập nếu như nặc danh không được đam hoa chuẩn bị thực danh nàng tin tưởng lấy nàng tại g e n phương diện thực lực quốc gia không sẽ ngồi nhìn tống gia xuống tay với nàng đều không được nàng không để ý làm bạch hồ lại hiện thế một lần chờ đam hoa chính thức đến sở nghiên cứu đưa tin thời điểm đã nghe nói tống gia trụ cột bị xét xử tin tức phạm tội tống gia người một đám đều bị tra xét kim ngại tình nhân mua hung giết người bị nhắc lên công tố nàng khí lượng chật hẹp mua giết người không chỉ nguyên chủ một cái hai năm sau thành công gen phòng thí nghiệm bên trong một mảnh vui mừng bận rộn hai năm lúc sau bọn họ thấy tận mắt chân chính ý nghĩa thượng thứ nhất tể thuốc biến đổi gen sinh ra t i ề u đại thần người quá lợi hại được xưng là t i ề u đại thần là mới vừa quá một ư ơ i bốn tuổi sinh nhật đam hoa này hơn hai năm đam hoa cơ bản đều ngốc tại nghiên cứu sở phòng thí nghiệm bên trong mặc dù nàng tuổi tiểu nhưng tại này bên trong xem là thực lực đam hoa lấy nàng viễn siêu cho người khác tuyệt đối thực lực bị một đám bình quân tuổi tắc tại ba mươi nhiều tuổi người coi là kiều đại thần t sở, sở nghiên cứu người đều biết tiểu đại thần tiến hành thuốc biến đổi gen nghiên cứu ban đầu ước nguyện chính là vì tái tạo nàng mụ mụ bị hủy diệt dung nhan nhưng hiện tại rốt cuộc chỉ nơi tại phòng thí nghiệm giai đoạn có khả năng xuất hiện một ít ngoài ý muốn đa hoa không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc ta tin tưởng ta chính mình tiêu phỉ bình ký tên ký rất nhanh ta tin tưởng tiểu hy chứ kiêu phỉ bình còn có khác chín vị dung m ạ o bị hủy tình nguyện người tham dự thí nghiệm hai tháng sau tiêu phỉ bình xem tấm gương bên trong chính mình h o à n g hốt gian phảng phất xuyên việt về mười năm phía trước nàng vui đến phát khóc tuy nói nàng sớm tiếp nhận hủy dung sự thật nhưng vẫn có mang đối khôi phục dung mạo khát vọng tiểu hy cảm ơn ngươi nàng tại trong lòng nói nói không có nói ra là bởi vì đối nữ nhi nhiều lần nói c ả m ơn là lạp xa cùng nữ nhi khoảng cách nữ nhi rõ ràng tại mặt khác địa phương thiên phú càng cao tỉ như tại máy tính p h diện nữ nhi không có quá mức giấu diếm nàng vẫn luôn biết hồ tiên áp là nữ nhi thủ bút nhưng nữ nhi lại là lựa chọn gen dược vật nghiên cứu vì là nàng t h ư ợ n g một đời nàng khả năng thật cứu vớt hệ ngân hà không phải làm thế nào chiếm được như vậy hảo một cái nữ nhi đâu sau đó không lâu quốc gia ban bố một cái chấn kinh thế giới tin tức tốt thuốc biến đổi gen nghiên cứu chế tạo thành công chín vị tình nguyện người hủy dung phía trước hủy dung sau kinh thuốc biến đổi gen chữa trị sau trước sau dung mạo đối lập đồ cấp người mang đến chủng kích lực phi thường mạnh xem đến người không có không chấn động chữa trị sau dung mạo cùng hủy dung phía trước gần như giống nhau theo gia chất thượng nói còn càng tốt hủy dung sau này sử dụng chỉnh dung phẫu thuật thủ đoạn tới tiến hành dung nhan tái、tạo. như thế nào cũng không thể khôi phục lại nguyên lai、like、dung mạo mà gen c h ư a trị làm đến cái này là vừa mới bắt đầu năm năm sau thuốc biến đổi gen trở nên phổ cập mười năm sau gen tiến hóa dịch ra mắt người thể chất phổ thông được đến một cái bay vọt về chất nam nữ lực lượng không còn có phân chia mạnh yếu bồi đam hoa thời gian lâu nhất thế nhưng là béo quýt tuổi thọ dài đến năm mươi tám năm gen tiến hóa dịch ra mắt sau đam hoa trước cấp tiểu động vật nhóm dùng thượng thể chất của bọn nó c ấ p co tăng lên tuổi thọ tùy theo gia tăng thể chất càng tốt hôi limio ngay ngay tinh lực tràn đầy cậu tử đều không thể sống qua trừ ăn ra đồ vật đến kia có cắp kia béo quýt quả thực là tuổi thọ lớn ở đứng im hiện thân thuyết pháp đưa t i ê n béo q u y ế t h ồ n phách đ a m hoa v ấ n thiên đạo ý thức lấy nó h ồ n phách tăng lên trình độ tiếp theo thế sẽ luân hồi thành người sao thiên đạo ý thức cấp nàng h ồ n phách tiến hóa quy tắc h ồ n phách cũng là từng bước một tiến h ó a tới như người thân thể từ tế bào tổ thành h ồ n phách từ từng đoạn gợn sóng tin tức tổ thành gợn sóng ở khắp mọi nơi vô luận tại hư không còn là tại thế giới bên trong một ít gợn sóng y theo quy tắc tổ hợp lại với nhau trở thành gánh chịu có tin tức tập hợp thể sinh linh thân thể thích hợp với này đó gợn sóng tập hợp thể cất giữ tiến bảo sinh linh thể nội gợn sóng tập hợp thể được xưng là hôn phá Bản chương song. Chương 609, không đi kịch bản người qua đường, 48. một phương thế giới mới vừa bắt đầu sinh ra sinh linh thập phần đơn giản nhược tiểu tỷ như sinh vật đơn tế bào hồn phách tương ứng cũng là đơn giản nhược tiểu sinh vật đơn tế bào chết sau hồn phách yêu cầu rất mau tiến vào cái tiếp theo sinh linh thể nội không phải đơn độc tồn tại rất dễ dàng hóa tán hồn phách hóa giải tán lúc sau hoàn nguyên thành từng đoạn gợn sóng nay đó tán đến thiên địa các nơi gợn sóng chỉ có thể chờ đợi lần sau tụ hợp cơ hội sinh linh vì sống lâu dài từng bước một hướng cao đẳng sinh linh tiến hóa hồn phách vì tổn thế lâu chút cùng từng bước một hướng cao đẳng giai hồn phách tiến hóa mỗi một cái cao đẳng giai hồn phách đều là trải qua không biết bao nhiêu lần luân hồi tiến hóa mà tới ẩn chứa có đại lượng quy tắc cùng với năng lượng hồn phách cấp bậc càng nhiều càng sẽ không dễ dàng h ó a tán tiến hóa đến nhất định trình độ sau thế giới quy tắc thăng cấp hư giới mở ra mất đi thân thể hồn phách sẽ tiến vào thích hợp hồn phách tồn tại hư giới vì thế có luân hồi bình thường quy tắc hạ ngang cấp hồn phách chỉ có thể luân hồi đến ngang cấp sinh linh thể nội bởi vì đam hoa thân hòa lực tác dụng béo quýt hồn phách vô luận là tại cường độ còn là linh trí phương diện đều có tăng lên rất nhiều tiếp theo thế có luân hồi thành so mèo đẳng cấp cao người thiên đ béo quýt chúng nó được đến cơ duyên hồn phách đẳng cấp tăng lên là quy tắc sở cho phép nó linh trí đã tăng lên đến người linh trí trình độ sẽ theo quy tắc tiến vào nhân đạo luân hồi thiên đạo ý thức lại bị cấp đam hoa cùng hồn phách tiến dài tương quan quy tắc đam hoa đều muốn cho thiên đạo ý thức phát thẻ người tốt mặc dù thiên đạo ý thức không muốn để cho nàng này cái thế giới bên trong ngốc quá lâu này là không biện pháp sự tình nàng tại tiên giới ở một vạn năm nàng tự thân quy tắc đối quy tắc tiên giới ảnh hưởng nhưng không đáng kể nhưng này cái thế giới là cái phổ thông tiệu thế giới nàng n ố c lâu đối này cái thế giới quy tắc ảnh hưởng khá lớn tại kiêu phỉ bình tiến vào luân hồi sau Đam đối Hoa rất nhanh thoát ra sớm mức thoát thân thể. Nàng sớm dừng lại đối gen kỹ thuật nghiên hiện, thế thuật rất xuất vượt Nàng dừng gen nàng này gen cái là giới lại Bởi kỹ kỹ cứu. vì quốc y yêu định. đ cân thế Một cái thế giới yêu cầu giới i triển, phát h ỉ gia e n phương kỹ thuật d ệ n triển, phát h k o h ọ cũng kỹ thuật chỉ có thể chỉ chân. quẹt Quốc có c là gia ý thức đến này một điểm tại đ a m hoa đưa ra ngược lại theo đầu học tập cùng tài liệu tương quan nghiên cứu lúc đáp ứng nàng yêu cầu đ a m hoa lúc sau nghiên cứu đều không có siêu việt này cái thời đại mà là dựa theo trình độ khoa học kỹ thuật bình thường quy luật có thứ tự tiến hành điều hy này cái tên tại thế giới thượng lưu lại nổi bật không chỉ nàng tại gen kỹ thuật phương diện c ô n g hiến nàng cấp hậu thế lưu lại cùng các ngành học tương quan nghiên cứu ý nghĩ cùng lý luận giả thiết mới là nhất bảo quý t à i phú làm hậu thế khoa học ra được lợi không nhỏ rời khỏi thân thể sau đ a n hoa đi tới hư không nàng đem hệ thống theo không gian bên trong thả ra tại không cần bạch hồ hiện thân sau đ a n hoa liền đem hệ thống một lần nữa nhốt vào ba vô không gian bên trong hệ thống khóc giống lưu nước mắt đại lão ngươi về sau có thể hay không không liên quan ta đại lão hắc không gian quả thực là ăn có thể số lượng lớn hộ nó năng lượng nhanh hao hết sạch ra đ ă n hoa mặt không biểu tình mặt xem ngươi biểu hiện đi thực có khả năng vĩnh viễn không tân quan Nhìn không ra đại lão chúng â n thống chỉ có thể hướng hảo nơi nghĩ, ta nhất định khiến đại lao hài lòng. thực tứ, thể ta hệ chỉ hảo hài h có c ý lao lao, đại Đại ta là không phải muốn đi hạ cái thế giới đại lao ta này bên trong có một cái tu tiên đại thiên thế giới đâu đông nhiên một thân ảnh hiện hiện tại trước mắt bạch ý áo bào trắng không phân biệt nam nữ thon dài thân ảnh hệ thống giật mình trạng tại sao lại một cái đại lão xem đến cùng chính mình thân ảnh giống nhau như lúc so nàng còn chính tông mặt không biểu tình mặt đam hoa không khỏi cười một tiếng ngươi là đến tiễn ta đoạn đường sao thiên đạo ý thức ta biết ngươi còn nghĩ đi mặt khác thế giới ta hư không bên ngoài chính có một cái không gian thông đạo thông hướng một chỗ thế giới Hảo A. đam hoa vui vẻ nhận mở ra đi ta đi xem một chút là cái gì dạng thế giới thiên đạo ý thức mang đam hoa đi tới một chỗ hư không vung hạ ống tay áo một cái không gian thông đạo tại bọn họ trước mặt mở ra thông đạo kia đầu chuyển đến sinh linh thế giới khí tức cảm ơn đam hoa mỉm cười xem thiên đạo ý thức ngươi thật là một cái người tốt ta vẫn nghĩ biết hủy diệt một cái thiên thể là như thế nào vẫn luôn không có thể thực hiện hiện tại rốt cuộc có thể thực hiện ngươi như thế nào phát hiện ta không là thiên đạo ý thức mặc dù ngươi trên người mang theo là này cái thế giới quy tắc khí tức ngươi không biết là này cái thế giới cơ sở quy tắc phát sinh thay đổi có một phần là ta tham dự tu chính mà ngươi trên người khí tức là cũ đối phương thấy lửa gạt không được đam hoa đổi thành trực tiếp đậu thủ không gian thông đạo sở tại hoàn nguyên bản tướng là một cái lỗ đen cường đại hấp lực hướng đam hoa q u a tới đam hoa cũng không mập mờ lỗ đen vừa mới xuất hiện lập tức ném một đoàn đồ vật vào lỗ đen bên trong n à y đoàn đồ vật là nàng đặc biệt vì nhưng có thể là địch hư không câu lạc bộ thành viên chuẩn bị l à tới từ thiên nhân ngũ xuy bên trong trôn vùi quy tắc nàng tại tiên giới lĩnh nộ ra tới lỗ đen phát sinh không thanh nổ tung trói mắt bạch quang k h o ả n khắc bên trong bắn ra đến ngàn vạn d hai cái thân ảnh đều bị bao khỏa tại bạch quan g bên trong bạch quan g làm hai cái thân ảnh mất đi rõ ràng hình dáng này hạ càng không phân rõ hai cái thân ảnh giống nhau như lúc ai là ai cung t ồ n tại thời gian chỉ có một s á t na lập tức bên trong một cái thân ảnh biến mất bạch quan g tới nhanh trôn vùi cũng nhanh bạch quan g qua sau l ô đen đồng thời trôn vùi hư không khôi phục cửa cám cùng lưu màu giao thế đam hoa hướng một chỗ nhất t r ả o ẩn hình trốn hệ thống bị đam hoa bắt ra tới nó ngược lại là nghĩ chạy chỉ là không gian đều bị đam hoa phong tỏa rơi nó không có chạy mất hệ thống run bần bật, bật là thật run đại đại đại đại, đại lão nó không nghĩ đến thắng là đam hoa đam hoa tinh thần lực bàn tay lớn nắm bắt hệ thống ngươi ra chủ thần không còn sót lại một chút cặn ngươi sao có thể không vì chủ thần t r ô n cùng đâu vừa rồi ngụy trang thành thiên đạo ý thức là tự xưng là sáng thế hệ thống ra chủ thần đương nhiên n à y không là chủ thần bản tôn nàng theo lỗ đen bên trong chọn đọc đến tin tức cho thấy n à y cái lấy lỗ đen làm bản thể là chủ thần một cái phân thần phân thần thuộc về bản tôn một bộ phận nàng t r ô n vùi rơi lỗ đen tương đương với chém đứt chủ thần một cái tay chân chủ thần phân thần là hệ thống đưa tới nay cái thế giới là chủ thần miêu định hệ thống không cần thông qua hệ thống hậu trường chỉ cần thông qua miêu định hồn phách liền có thể cho chủ thần phát ra tin tức hệ thống là thông qua phương thải dụ cùng chủ thần liên hệ thượng đa m hoa coi như không biết nên như thế nào dùng hệ thống còn thế nào dùng mặc cho hệ thống cấp chủ thần truyền lại tin tức chủ thần nếu là có thể tự do tiến vào có hoàn c h ỉ n h thiên đạo thế giới bên trong sao phải lại là một đôi hệ thống ra tới tại hư không tiệt nàng là có khả năng nhất đa m hoa tương kế tự kế không cấp hệ thống cầu xin tha thứ cơ hội đa hoa làm trước đây thật lâu liền nên làm sự tỉnh xóa bỏ hệ thống ý thức tự chủ cũng tại hệ thống hạch tâm tự bạo kia một khác chọn đọc một bộ phận hạch tâm tin tức tìm đến đ a m hoa tìm đến đi hướng hệ thống thế giới phương pháp bản chương xong chương sáu trăm m ư ơ i trà trộn vào hệ thống thế giới một đ a m hoa không nghĩ trực tiếp đi qua cũng không có lại đi hướng mặt khác thế giới nàng nhất nghiệm về tới chính mình bản thể bên trong trở về cảm giác rất thư thái chính mình vị diện diễn hóa lại lên một bậc thang có thế giới đã xuất hiện đơn tế bào sinh vật đồng thời gợn xong tập hợp thể bắt đầu tụ thành gợn xong tập hợp thể chất tắt tại không đồng đại sinh vật thể nội ra ra vào vào tổn thế thời gian càng ngày càng dài thỏa mãn xem xong đa hoa nghỉ ngơi một trận t ỉ n h lại sau lại lần nữa rời đi bản thể đa hoa sẽ mở một lần lại một lần không gian rốt cuộc đi tới hệ thống hang ổ là cái trôi nổi tại hư không bên trong phong bế thế giới chẳng trách khó tìm này cái thế giới cùng sở tại ngoại giới không liên thông có thể giống như vũ trụ phi thuyền đồng dạng tùy thời di động p h ư ơ n g vị chỉ có thể thông qua đặc thù thông đạo đi vào thế giới nội bộ đa hoa tại đặc thù không gian thông đạo phương vị phía trước bồi hồi tại chờ đợi một thời cơ nàng hiện tại bộ dáng là cái hệ thống là lấy hệ thống số hai bản thể là vỏ bọc hóa thành con đoàn nàng có năm chắc đánh vào đi nhưng không có năm chắc mười phần trà trộn vào đi đánh vào đi khả năng sẽ tạo thành cá chết lưới rách nàng có khuynh hướng chức trà trộn vào đi từ nội bộ đột phá khởi chủ thần đều tìm tới cửa bắt nàng xóa bỏ nàng nàng không đến lấy lại danh dự như thế nào hành lại nói nàng sớm không quen nhìn này vị tự xưng sáng thế chủ thần làm sự tình xem nhân ra hệ thống không một chủ thần đều là đi đến từng cái nhân gian thế giới bên trong làm năng lượng tối thiểu nhân ra không triệt để phá mất nhân gian thế giới đạo đức điểm mấu chốt mà này vị sáng thế chủ thần hoàn toàn không có đạo đức điểm mấu chốt nhất nói đa hoa trước kia không rõ h ư không bên trong năng lượng khắp nơi đều là Cái vì bọn họ đều không là chân thần cho nên chỉ có thể đánh cắp chân chính thiên đạo đa hoa chúc tự hành diễn hóa xuất thiên đạo cùng ngày đó tự phong thần nhóm thiên nhiên đối lập hệ không một chủ thần này loại thần nhóm có thể cho các thế giới khổ chủ nhóm một cái tự nguyện cơ hội trên đại thể nói còn nghe được sáng thế chủ thần này loại hoàn toàn là có thể l ừ a gạt thì l ừ a gạt có thể trộm thì trộm không chỉ có muốn năng lượng còn muốn chỉnh cái thế giới trộm không biết nhiều ít cái thế giới hiện tại lại đánh lên nàng chủ ý đ a m hoa không thể nhịn a là cái mới ra lô hệ thống một cái quan g đoàn tới gần đam hoa. đều a hoa. m đ là quang đoàn, đều đoàn, là kim l ư ờ n g lánh nhưng mỗi cái quan g đoàn đều là bất đồng kim quan g sâu cạn quan g mang giải ngắn phát ra tới dòng số liệu bộ dáng đều có không nhỏ khác nhau đ ă n hoa nguyên nghĩ bắt chước thành mới hệ thống cấp hữu q u a vạn nhất không thông qua cũng có thể dùng mới hệ thống có vận hành thiếu hụt giải thích không nghĩ đến bị đối phương đương thành đồ ăn đối phương hướng đam hoa quét hình q u a t ớ i uy mới hệ thống ngươi là cái gì hệ thống ta như thế nào quét hình không ra tới đối phương khí thị n h thực ngươi như thế nào không lên tiếng mau nói ngươi là cái gì hệ thống đam hoa mô phỏng ra hệ thống số hai dòng số liệu hiện ra quan g đoàn bên ngoài hệ thống số hai tại hệ thống thế giới bên trong đẳng cấp gần phía trước chúc a cấp hệ thống bằng không thì cũng không thể trực tiếp liên hệ đến chủ thần a là phía trước phía trước tiền bối kia cái quan đoàn dọa đến g a o động mấy lần tiền bối đại nhân có đại lượng ta không là cố ý mạo phạm tiền bối tiền bối tha cho ta đi vì cái gì sẽ có đại lao trang thành mới hệ thống a chẳng lẽ là tại câu cá chấp pháp nó chỉ là cái c cấp hệ thống a cấp đại lao có thể lập tức ấn t r ê n nó hệ thống chi gian cũng là mạnh được yếu thua đẳng cấp thấp hệ thống giám mạo hiểm phạm cao đẳng cấp hệ thống cao đẳng cấp hệ thống có quyền trừng phạt nó thậm chí thôn vệ nó vừa rồi quan g đoàn phán định đam hoa là cái đẳng cấp thấp mới hệ thống mới có thể đi lên liền đối nàng tiến hành quách ì n h đam hoa theo bên trong cảm ứng được đối phương đối nàng có thôn vệ tâm không đi lên liền bớt là bởi vì không quét hình ra nàng loại hình hệ thống có thuộc loại khác nhau muốn thôn vệ chỉ có thể thôn vệ đồng loại khác thôn vệ mặt k h á c loại hình không nhiều lắm dùng có lúc còn sẽ khởi phản tác dụng tổn hại đến hạch tâm tuy nói có quy định không cho phép lẫn nhau thôn vệ nhưng chỉ cần không tại chủ thần mỹ mắt phía d ư ớ i hệ thống thế giới bên trong làm này sự t ì n h bình thường sẽ không chịu đến chủ thần trừng phạt cao đẳng cấp hệ thống so đẳng cấp thấp hệ thống có thể vì chủ thần làm cống hiến nhiều hơn chủ thần muốn là có thể trợ lý đẳng cấp thấp hệ thống nếu là tại nhất định kỳ hạn bên trong không có tăng lên đẳng cấp sẽ bị xóa bỏ đấu lại hệ thống nhóm biết này một điểm cho nên cấp thấp hệ thống sẽ dùng tẫn các loại thủ đoạn cố gắng tăng lên chính mình cấp bậc đối tượng cao đẳng hệ thống đều đam hoa muốn ta tha thứ ngươi cũng được ta hiểu ta hiểu xem này vị đại lão là cái hảo nói chuyện x cấp hệ thống thở ra một hơi tiền bối là muốn năng lượng còn là tích phân thương phẩm đam hoa nói mập m ở cái gì dạng thương phẩm ngươi chính mình xem làm chủ thần không là cái thứ tốt thương thành bên trong có là đồ tốt đam hoa là cái giả hệ thống không có cộ nẹt được hệ thống thương thành cũng không nghĩ kết nối vào tuy nói đam hoa đối hảo đồ vật không có chiếm hữu dụng nhưng có người đưa đồ vật tới cửa nàng không sẽ không muốn lại nói nàng cái gì cũng không cần liền bỏ qua này cái x cấp hệ thống mới có thể lệnh người sinh n i c cấp hệ thống mặc dù không biết tiền bối vì cái gì không muốn đối hệ thống hữu dụng năng lượng mà muốn đ ố i t ú c chủ mới có tác dụng thương tràng bên trong đồ vật nó không sẽ hỏi này cái tiền bối ngài xem ngài là muốn đan dược loại còn là công pháp loại muốn không là vật phẩm loại cái gì vật phẩm c cấp hệ thống đem dòng số liệu chuyển tới đan hoa tiếp thu có tu chân giới pháp bảo có hiện đại thế giới ô tô vũ khí có tinh tế thời đại cơ giáp trở n à y rất dễ dàng tuyển đan hoa nói nói liền phi thuyền đi nang đỉnh đầu thượng tinh tế thế giới đồ vật thiếu chút a c cấp hệ thống rất khó khăn đáp ứng hảo hảo đi tiền bối ta túc chủ mặt khắc tích p h â n đều hoa ta chỉ đủ đổi một cái cỡ nhỏ hành đừng khóc nghèo xem đến đối phương không so đo c cấp hệ thống mau đem đồ vật chuẩn bị hảo tiền bối ngươi tiếp thu một chút đ a m hoa mở ra hệ thống số hai hệ thống không gian một đạo quan g mang bay vào đến hệ thống không gian bên trong hóa thành không gian bên trong một cái chữ vật cách đ a m hoa x e m h ạ chữ vật cách bên trong cất giữ là một khung rất xinh đẹp cỡ nhỏ vũ trụ phi thuyền nhân đối nàng tiến hành quét hình mà khởi mạ phạm không tính quá lớn sự tỉnh một khung vũ trụ phi thuyền đầy đủ nhận lỗi x cấp hệ thống mang đáng thương dạng tiền bối còn hài lòng đi vẫn được đ a m hoa không cho rằng này cái hệ thống thật đáng thương nếu là nàng thật là một cái mới hệ thống khả năng này sẽ đã bị C ê cấp hệ thống ớt theo ảnh hậu trưởng thành hệ thống đến hệ thống sáu lại đến hệ thống số hai như n g biết co được dán được là hệ thống cơ thao ta vừa vặn muốn về tổng bộ cấp nơi g cái cơ hội biểu hiện đem thông đạo mở ra bản chương xong chương sáu trăm m t ư ơ i một trà trộn vào hệ thống thế giới hai là là tiền bối C ê cấp hệ thống một điểm không dám chỉ h o á n mở ra hệ thống đặc biệt không gian thông đạo đ ă n hoa vào thông đạo bên trong một mảnh như mậu mỹ lệ cảnh tượng sáng thế chủ thân thật biết chơi đem hệ thống thế giới biến thành phù hợp nhân tộc thẩm mỹ bên ngoài xem nay cũng nói thông được rốt cuộc hệ thống ý thức tự chủ là dùng nhân tộc hồn phách mảnh vỡ tập kết thành một cái loại hồn phách lại bị quán thâu vào các loại ký ức mà tới cùng người thẩm mỹ có gần tính phồn tinh mật s u y ế t bầu trời bên trên có một cái cự đại màu trắng quang hoàn một ít quang đoàn theo quang hoàn bên trong không địa phương hiện hiện bay ra quang hoàn lại một ít quang đoàn bay hướng quang hoàn tại quang hoàn trung tâm biến mất ra ra vào vào đều là hệ thống bởi vì này sẽ túc chủ đều nốc tại hệ thống không gian bên trong hệ thống thế giới ra vào quyền tại hệ thống tay bên trên túc chủ chỉ là h theo ở phía sau đi vào c cấp hệ thống xem đến kia vị a cấp tiền bối tại cửa thông đạo phía trước dừng lại trong lòng b ồ n trồn không thể không chủ động tiến lên tiền bối còn có làm ta làm sự tình sao hảo tại nơi này là hệ thống thế giới nó không sẽ có bị tiền bối thôn vệ nguy cơ không có việc gì ngươi đi đi đ a m hoa chỉ là dừng lại suy nghĩ sẽ không nghĩ lại đối này cái c cấp hệ thống nói cái gì yêu cầu c cấp hệ thống nghe này lời nói cực nhanh chạy xa đ a m hoa cùng một ít quang đoàn hướng quang hoàn bay đi quang hoàn trung tâm là cái cự đại không gian truyền t ố n g thông đạo nàng không trần trờ bay vào cảnh tượng chuyển đổi đi tới khắc một cái không gian bên trong phía trước mỹ lệ thế giới là hệ thống thế giới ngoại vi nơi này là chân chính hệ thống thế giới không gian trung tâm xem đi lên như cái siêu cỡ lớn quảng trường quảng trường bốn phía mọc như r ừ n g đủ loại kiểu dáng phong ốc hiện đại cổ đại tương lai tiên khí b n g bền thổ h à o khí tức khoa học kỹ thuật m ư i phần cái gì cần có đều có n à y đó đều là túc chủ phong ốc quảng trường bên trên có rất nhiều người h o ặ c mặt khác hình thái sinh vật tiến hành giao lưu n à y đó đều là hệ thống túc chủ t u y ệ t đại bộ phận là người hình thái t ú c chủ làm nhiệm vụ đạt đến nhất định nhiệm vụ tích phân có thể mua sắm một cái thân thể có thân thể sau có thể đi vào hệ thống thế giới bên trong cùng mặt khác t ú c chủ tiến hành giao lưu còn có thể dùng tích phân đổi lấy phòng ốc cư chủ quyền t ú c chủ cho là bọn họ làm xong nhiệm vụ đi vào hệ thống không gian sau qua trong dây lát liền đến hệ thống thế giới bên trong tới kỳ thật là bọn họ một vào hệ thống không gian bên trong liền ngủ thiết đi bao lâu đi tới này bên trong muốn xem hệ thống t ú c chủ cũng không sẽ biết này bên trong còn có cái ngoại vi thế giới cho dù có tốc chủ thoát đi này bên trong đến ngoại vi sẽ lập tức bị xóa bỏ bất quá bọn họ cũng không đáng thương đ ă n hoa liếc mắt nhìn qua Không cho ó một tốc cái c ủ trên huyết trời. tắc t r bên người không lưng có nợ máu, có huyết khí đều ngập、trời. Nhân quả là nhân gian khí là có có máu, đều quả quy n nên nợ liền sẽ tính tới ai trên người. luận không bên trong, này nợ không biến g giới cơ có việc các Cho sở, sẽ sẽ là ai ai hay thiếu tới tới tại phải thế mất. phạm máu máu đều Vô dù là mất đi ký ức không muốn làm ác vẫn không sẽ làm ác có thể c ó n lên nợ máu nói rõ bọn họ làm hạ ác đều là để ý thức thanh minh trạng thái xuất từ bọn họ chính mình ý nguyện làm ra đam hoa hiện tại là cái hệ thống không đi túc chủ đôi bên trong hôn cho dù nàng đổi cái thân phận qua tới cũng không nguyện ý cùng này đó hồn phách bốc mùi túc chủ đánh quan hệ hệ thống có chuyên môn nơi đi nàng bay hướng không gian phía trên tại xuyên qua một tầng cấm chế sau đi tới một cái màu trắng không gian bên trong không gian trung tâm là cái cự đại đạm kim sắc viên cầu cùng ngoại vi cự đại quan g hoàng kêu gọi lẫn nhau nơi này là hệ thống thế giới bên trong chủ thần không gian đại viên cầu là khống chế trung tâm đại viên cầu hướng bên ngoài phát ra từng đạo mềm mại v ầ n g sáng lơ lửng không cố định mỗi đạo v ầ n g sáng bên trong đều s u y ế t một cái tinh quan điểm tinh quan điểm đại biểu một cái thế giới vầm sáng là liên tiếp kêu phương thế giới quy tắc tay cầm mang tinh quan điểm không n ú c n í c h thế giới nơi tại chủ thần hoàn toàn khống chế h ạ n không nhúc nhích tinh quang lượng là sống thế giới không nhúc nhích tinh quang á m trầm là đã chết đi thế giới chủ thần khống chế hạ cái gọi là sách bên trong thế giới một lần lại một lần tiến hành cường điệu đưa thời không sẽ từng lần từng lần một trở nên không ổn định một ngày nào đó thế giới sẽ sụp đổ á m trầm thế giới đều là đã sụp đổ thế giới tinh quang điểm lấp l o e không yên là chỉ bị miêu định thế giới hiện tại chỉ là bị miêu định chủ thần lại không ngừng làm hệ thống đánh cắp này đó thế giới bản nguyên năng lượng làm chút tán hồn đi qua phá hư thế giới trật tự tiến tới phá hư cố định thiên đạo quy tắc chờ này cái thế giới thiên đạo bị phá hư đến một cái điểm tới hạn Chỉnh cái thế giới liền về chủ thần, này cái thế thần, thế tinh quang sẽ từ linh liền này quang giới giới từ về sẽ đại ộ n biến thành sơ cứng không g lấp lẻ đích. sơ núp đ viên cầu bên cạnh có một đám màn sáng mặt trên đánh dấu có theo a đến D chữ số nhất trung gian đánh dấu là s bất đồng màn sáng đại biểu đẳng cấp khác nhau nhiệm vụ thế giới chỉ có ngang cấp hoặc trở lên đẳng cấp hệ thống mới có thể tiếp tương ứng nhiệm vụ b cấp nhiệm vụ chỉ có thể từ b cấp a cấp s cấp hệ thống xác nhận rất nhiều cái hệ thống quang đoàn cấp vây quanh tại tương ứng màn sáng phía trước tiếp nhiệm vụ đ a n hoa hướng đại viên cầu chút xuống đi qua quy tắc chi lực nàng vừa lên tới cũng không có lưu tay quy tắc chi lực như bão táp c à n quét chỉnh cái màu trắng không gian này bên trong quy tắc đẳng cấp xem đi lên là vị d i ệ n cấp nhưng này bên trong quy tắc không là tự nhiên hình thành là do con người chế tạo ra quy tắc đẳng cấp có lượng nước đa hoa vị diện quy tắc toàn diện nghiền ép này bên trong quy tắc quy tắc chi gian giao phong rất nhanh đại viên cầu rất nhanh sản sinh vết dạng một đạo theo đại viên cầu bên trên phát ra vầng sáng đức gãy mặt trên liên tiếp tinh quang điểm biến mất tiếp là thứ hai đạo vầng sáng đức gãy thứ ba đạo trước đức gãy mở là đã trở thành t ĩ n h m ị thế giới không có chủ thần t r ó buộc đợi một thời gian này đó thế giới bên trong đại bộ phận sẽ lại lần nữa tiến hóa xuất sinh linh tới hệ thống nhóm cảm ứng được không gian chấn động cùng quy tắc biến động chúng nó có choáng váng không thể tin được chủ thần không gian sẽ có hủy đi ngày đó có tứ tán hướng chạy có thể để chúng nó mắt trận chọn là không gian bị phong tỏa lại chúng nó không trốn thoát được chúng nó không ngừng kêu gọi chủ thần không có thể được đến đáp lại lệnh đam hoa không thể nói thất vọng là chủ thần không có hiện thân nàng đem cùng sáng thế chủ thần đ ã nhiều lần quan hệ được tới tin tức tiến hành tổng kết cho ra sáng thế chủ thần tiến vào ngủ say hoặc tiến vào mặt khác không thể hiện thân tình cảnh bên trong kết luận liền lỗ đen phân thần bị nàng cấp diệt chủ thần bản tôn đều không có đi qua lấy lại danh dự quản chủ thần bản tôn có ngủ hay không nàng trước tới tính phái phái phân thần đi qua bắt nàng giết nàng sổ sách nay loại chỉ vì tham tư lợi khắp nơi thai họa thế giới hệ thống thế giới không cần phải tồn tại chỉnh cái hệ thống thế giới đều tại chấn động tốc chủ nhóm cho rằng chính mình là hệ thống chủ nhân đối hệ thống hô tới quát lui nhưng đối chủ thần cũng không dám tương phản bọn họ đối chủ thần c ó mù quáng tín ngưỡng đương nhiên p h a m là đối chủ thần hoài nghi cùng chủ thần làm trái lại cũng tồn không sống tới hiện tại đối với không gian chấn động chỉ cho rằng là kiện chuyện nhỏ có chủ thần không cái gì nhưng lo lắng bản chương s o n g chương sáu trăm mười hai trà trộn vào hệ thống thế giới ba như thế nào hồi sự là hệ thống thế giới tại thăng cấp sao hệ thống hệ thống tại sao không trả lời gan lớn a liền ta lời nói đều không nghe đi chủ thần không gian nhận nhiệm vụ đi đi mẹ nó chán ngán n à y điểm đi tiếp cái nhiệm vụ mà thôi làm cùng mặt đất bên dưới chắp đầu tựa như còn làm che đậy ta hệ thống cũng mất liên lạc cái gì phá địa phương một đi vào hệ thống liền tổng nháo mất liên lạc chủ thần liền không thể làm cho cao đại thượng điểm tại đại bản doanh bên trong đều mất liên lạc còn không bằng tình tế thế giới t i n h võng có hết hay không hoàng cái đầu a hoàng ta này khoản giao dịch mới làm một nửa nay cái thế giới không được chủ thần không bằng đổi cái thế giới cấp chúng ta đương hệ thống thế giới hảo vừa v ặ n này bên trong cũng xem chắn ai a kia là cái gì không chung nổ tung pháo đ ô n g quang thúc không làm một cái là rất nhiều cái còn thật xinh đẹp chủ thần làm này nghi thức muốn làm cái gì là đưa phúc lợi sao không đúng ta làm sao thấy được pháo hoa tràn ra phía trước là cái tiểu quan điểm không sẽ là chúng ta hệ thống đi nghĩ cái gì đâu tuy nói hệ thống chỉ là cái công cụ nhưng không thể không thừa nhận nó s o tiên giới tiên bảo còn lợi hại làm sao bị người thả pháo hoa thấy rõ nơi này chính là chủ thần địa bàn không đúng bị thả pháo hoa liền là hệ thống túc chủ nhóm nộ ra mượn ngốc u đến mấy túc chủ nhóm đều phản ứng qua tới hệ thống không gian ra sự tình đông nhiên một cái thanh âm tại không gian vang lên chúc mừng các ngươi đoàn đúng này phá o hoa liền là cấp các ngươi khen thưởng từ đó về sau các ngươi liền có thể thoát khỏi hệ thống trói buộc không lại làm chủ thần công cụ người hài lòng hay không hài lòng vui vẻ ngươi em ở. phúc chốc trách mắng này lời nói túc chủ sói chu biến mất tiếp là khác một cái một cái tiếp một cái túc chủ biến mất còn lại túc chủ bốn phía l ọ n trốn bọn họ cũng không biết chạy đi đâu là an toàn dù sao không có thể đứng tại chỗ liền là bọn họ xử ra các tự lợi hại nhất chiêu số có làm ra ma pháp có làm ra tu chân pháp thuật thần thức tinh thần lực ném loạn n g h ị chống tự lại biến mất vận mệnh nhưng vẫn bỏ dở không được bị một cổ lực lượng lôi kéo đi hiện thực bọn họ phát hiện hệ thống không ở bên người bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực chỉ có thể phát huy ra một chút điểm đều không ngoại lệ đất đều hướng chủ thần phát ra cầu cứu chủ thần chủ thần ngươi ra tới n h a chủ thần cứu lấy chúng ta chủ thần không có trả lời là ai dám đoan chủ thần hang ổ có thể đoan đến chủ thần hang ổ còn có vì cái gì bị bọn họ coi là vũ trụ chúa tể chủ thần không tới cứu bọn họ bọn họ không có cơ hội biết rõ này là như thế nào hồi sự đ a m hoa đem này đó túc chủ truyền t ố n g đi bọn họ thiếu nợ máu thế giới bên trong làm bọn họ vào này cái thế giới minh n g ụ c bên trong đi hoàn lại thiếu hết t h ể nhân quả nàng cấp bọn họ hồn phách bên trên đều đánh lên đ ă n ký nay cái thế giới bên trong nợ máu hoàn lại xong sẽ được đưa vào cái tiếp theo thế giới thẳng đến sở hữu nợ máu cũng còn rõ ràng khi tất cả thế giới đều đứt gãy mở sau đ a m hoa đem chỉnh cái hệ thống thế giới cấp thả cái thuốc phiền hoa h ư không bên trong trợt hiện ra một lúc s á n lạn à y cái thế giới sở hữu quy tắc đều tới tự tại chủ thần làm nó tiếp tục tồn tại chủ thần rất dễ dàng chứng kiến một cái hệ thống thế giới cho nên không thể để cho nó lại tồn tại. chỉ tiếc chủ thần không biết tại chỗ nào ngủ say đa m hoa không có thể tìm tới phương vị một trận khẩn cấp thắng xe thanh sau có người qua đường cấp đeo lên đụng vào người cự đ ạ i đau đớn làm trung linh hận không thể chính mình chết quá đau đột nhiên thân thể nhẹ bẫng sau đó là thị giác chuyển đ ổ i a đụng đi ra ngoài như vậy xa không có sao chứ mau mau đánh điện thoại gọi xe cứu thương trung linh xem đến trước mặt là một mảnh hoảng loạn trang cảnh rất nhiều người vây quanh trang cảnh trung tâm một bên là một cỗ màu bạc tư ra xe dưới bánh xe để ép một cỗ cộng hưởng xe đạp một bên là một cái nằm tại mặt đất bên trên nữ tử nữ tử xuyên trước mắt lưu hành khắc lai nhân màu l à m áo len quần jean hai mắt n ử a mở đã không tiêu cự tia là nàng máu mất khống chế tựa như theo nàng miệng bên trong cái mũi bên trong hướng trào ra ngoài nàng trắng non mặt một mảnh thảm tương áo len bị máu thâm ư ớt địa phương theo khắc lai nhân l à m biến thành thâm lam trung linh đã ý thức đến một sự thật nàng chết đứng ở chỗ này là nàng h ồ n phách nàng như thế nào không nhích động chút nào không sẽ là máu chạy thành này dạng ta nghĩ treo thật đáng thương này đó thanh em chuyển đến trung linh hồn p á c h bên trong đã rõ ràng lại hiện đến rất xa xôi không không được nàng không thể chết trung linh hướng chính mình thân thể đánh tới ý đồ về đến chính mình thân thể bên trong nàng vừa tiếp xúc với thân thể liền bị phản lực nàng chỉ có thể mắt xem tới xe cứu thương đem chính mình thân thể mang đến bệnh viện bên trong đi sự cố rất rõ ràng lại có theo dõi rất nhanh xử lý xong đụng người ô tô cùng đụng hư cộng hưởng xe đạp đều bị theo chương trình rời đi nay đoạn đường cái một lần nữa khôi phục bình thường trạng thái trung linh đứng tại đường một bên rất là m ở miệng không biết vì cái gì nàng không có thể cùng thân thể rời đi lùi tới người lùi tới xe đều xem không đến nàng tồn tại nàng không biết nên làm chút cái gì người chết t r u n đối phương muốn theo nàng làm cái giao dịch nàng cho thân thể đối phương sử dụng quyền đối phương giúp nàng hoàn thành một ít tâm nguyện trừ cái đó ra không cần nỗ lực cái gì còn có nàng đã cùng thân thể tại quy tắc thượng các da không có khả năng lại phục sinh sở hữu trung linh nghĩ đề nghi vẫn nghĩ biết đồ vật đều có đáp án về phần đối phương là cái gì thân phận đối phương chưa nói trung linh suy nghĩ rất nhiều cuối cùng đồng ý có chút ký ức ta không nghĩ cấp ngươi có thể nói định lúc sau trung linh bản năng biết khế ớt đặt thành đam hoa vung đi âm dương giới môn đem trung linh đưa vào luân hồi đam hoa là tại bệnh viện bên trong tiến vào trung linh thân thể trung linh trên người ngoại thương không rất nghiêm trọng nàng chết bởi mất máu quá nhiều còn tốt nàng tới kịp thời không phải này cái thân thể sinh cơ liền muốn đoạn tuyệt cứu giúp thành công sau nàng bị thúc đẩy phòng bệnh bên trong trung linh chết không đơn giản trung linh năm nay m ư ơ i chín tuổi là cái đại tam học sinh nàng cha mẹ tại nàng thực tiểu thời điểm liền không có ở đây nàng là cùng bà ngoại lớn lên bà ngoại dựa vào bảy q u ạ y bán hàng bán chút q u à vặt kiếm tiền nuôi lớn nàng trung linh thực không chịu thua kém từ nhỏ tại trường học đều là khảo thứ nhất năm năm đều có thể lĩnh về nhà học đồng cũng nhảy qua hai cấp ban vì có thể chiếu c ô đến bà ngoại có thể thượng nhất đ ẳ n g học phủ thi đại học điểm số nàng tuyển bản thành phố đại học bà ngoại vẫn luôn vất vả tuổi tác lớn sau toàn thân đều là bệnh này hai năm trụ nhiều lần viện tiền thuốc men thành này cái gia đình bên trong một hạng đại gánh vác trung linh ngày nghỉ lễ đánh công kiếm được tiền trường học bên trong học đồng xa thiếu xa tiêu tốn Bản trước ơ n n g x o mắt nữ tử gọi dư việt là trung linh quản lý người bản thành phố thành phố ngoại ô có một cái không nhỏ truyền hình điện ảnh căn cứ kéo theo bản thành phố nghề giải trí hưng thịnh to to nhỏ nhỏ giải trí công ty công tác phòng có thật nhiều nhà trung linh từ nhỏ h ứng nàng tên dài trung linh r ụ ộ t tú h ả o xem lại thảo hỷ thực chịu hàng xóm á di bác gái nhóm yêu thích nàng còn nhỏ khi còn bị người tìm tới cửa c h ụ quảng cáo chỉ là bà ngoại lo lắng sẽ ảnh hưởng trung linh trưởng thành cự tuyệt trung linh tại thượng đại học lúc sau làm bình đ à i kiêm chức trang phục người mẫu đến truyền hình điện ảnh căn cứ bên trong làm q u ầ n diễn đều là trung linh kiếm tiền một trong phương thức nàng đem này đương thành một phần kiêm chức công tác nói tới yêu thích phương diện nàng nhiều nhất là đương thành một loại nghiệp dư yêu thích trước kia cũng không nghĩ quá muốn chuyên trách làm này loại chức nghiệp trước đây không lâu có giải trí công ty tìm thượng trung linh trung linh đáp ứng nay không phải lần đầu tiên có giải trí công ty tìm thượng nàng nàng tại l à m q u ầ n diễn lúc có hảo mấy cái không biết thật hay giả săn tìm ngôi sao quản lý người đi tìm nàng nàng đều không đáp ứng trước kia không cân nhắc là bởi vì trung linh nghĩ tốt nghiệp sau tại b ả n thị khảo công một cái công việc ổn định có thể làm cho nàng có càng nhiều thời gian tới chiếu cố bà ngoại kế hoạch không đổi kịp biến hóa này hai năm bà ngoại nhiều lần trụ viện đem nhà bên trong tích xúc bao quát nàng kiêm chức tiền kiếm đều xài hết còn không đủ nàng đã thiếu hơn mười vạn khối nợ bên ngoài nghĩ đến bà ngoại thân thể muốn hảo hảo điều dưỡng cần thiết tiêu tốn càng nhiều. trung linh từ bỏ nguyên lai、like、tính toán cùng n à y nhà công ty ký kết vừa vặn nàng mắt xem đại tam kết thúc đại tứ tiến vào thực tập kỳ không sẽ chậm trễ học nghiệp như thế nào nói bằng tốt nghiệp đại học là muốn cầm tới tay xa sao công ty trúc nhị lưu giải trí công ty cho ra điều kiện không có trở ngại chí ít không h ố n g người còn giải nàng khẩn cấp làm nàng dự chi mười lăm vạn khối còn vĩ nợ đam hoa hơi mở hai mắt đối dư việt chấp chớp có thể nghe được nàng cổ họng sưng đau nhức nói chuyện có chút phí lực dư việt tùng cầu khí mặt bên trên sốt ruột lại một điểm không thiếu trung linh ngươi t r ư ớ hảo hảo dưỡng tổn thương hai nạn xe cộ sự tỉnh ta sẽ giút ngươi xử lý nàng không khỏi có chút hối hận đem người cấp được chính mình danh hạ mới vừa ký kết bất quá nửa cái nguyệt liền ra này loại n g o à i ý mớn thật không là chuyện tốt nàng đối trung linh bản nhân không có ý kiến tương phản nàng rất xem trọng trung linh tướng mạo cùng linh khí bằng không thì cũng không sẽ đoạt đến chính mình danh hạ nhưng làm hành thực giảng cứu vận khí nhất nói trung linh này vận khí rõ ràng không như thế nào hảo ai tính xem bác sĩ cuối cùng như thế nào nói đi muốn thật là đến kia bệnh đến lúc đó giải ước cũng là hạng phiền phức sự tỉnh đ ă n hoa nói nói không nói cho bà ngoại y đừng nói cho nàng không nói cho bà ngoại trung linh bản nhân y tứ b à ngoại trái tim không lớn hảo chịu không nổi này loại kích thích may mắn ký kết lúc sau trung linh bị yêu cầu điện thoại bên trên thứ nhất liên hệ nhân thiết vì dư việt lấy dư việt không khéo hẳn là sẽ cân nhắc đến n à y điểm không có ta qua tới lúc sau hỏi qua còn không có người thông báo đến người bà ngoại kia bên trong điện thoại cấp ngươi thả đến đầu giường có muốn hay không ta giúp cho người bà ngoại phát cái bình an tin nhắn muốn đam hoa này lúc quá hư nhược có người hỗ trợ tốt nhất phát cái gì nội dung không cần đam hoa nói n à y điểm việc nhỏ đối dư việt tới nói quá đơn giản dùng đam hoa vân tay cởi b ọ khóa dư việt tại điện thoại ra thao trường làm một hồi đem đưa vào bản nháp đưa cho nàng xem hai người là nghệ nhân cùng quản lý người gần quan hệ nhưng ở chung thời gian ngắn chưa nói tới nhiều q u á n biết lui tới gian lưu k h á c h khí đ a m hoa nhìn nhìn mặt trên nói một cách đơn giản nàng có sự tình ở tại ký túc xá bên trong này mấy ngày cũng không thể về nhà làm bà ngoại đúng hạn ăn thuốc v v đ a m hoa gật đầu dư việt phát ra dư việt lại an ủi nàng mấy câu vội vàng nơi đi lý mặt khác sự tình đ a m hoa lại cho chính mình làm cái toàn diện kiểm tra sức khỏe xác nhận thân thể ra cái gì vấn đề nàng đến cấp tính máu trắng bệnh nay là nàng bị đụng lúc sau ra máu không chỉ chủ yếu nguyên nhân công ó có hảo một đoạn thời gian, trung Linh sẽ thỉnh thoảng Linh cho thêm h cảm đoạn trong một mệt mỏi trong đầu, có lúc còn sẽ mắt một đen, trung linh vẫn cho là, là mệt mỏi tăng thêm ăn cơm Trung Trung tăng đầu, đen, gian, còn vẫn giác lúc là là sẽ sẽ ăn k quy u l ậ ty tạo thành, tới tra. biết Việt t Hoa không bệnh phiền làm đến viện Đang lòng. Công kiểm gì có cái vì Dư sẽ xem hảo trung linh cho nên tại trung linh đối công ty một điểm c ô n g hiến đều không có tình huống hạn dự chi tiền cấp nàng dư việt cũng xem hảo nàng nhưng nàng một khi chẩn đoán chính xác máu t r ắ n g bệnh phía sau trị liệu trước không đ ể cập tới ký ư ớ c không cách nào thực hiện dự chi ra mười lăm vạn công ty cũng không làm cho nàng lập tức còn trở về công ty trước đối nàng đầu nhập tuy ít nhưng cũng là trôi theo dòng nước đan hoa dùng tinh thần l ự c che khuất phòng bệnh bên trong theo dõi lấy ra một viên linh quả tại tay bên trên nàng dùng phù hợp độ quy tắc so đ ố i quá nàng không gian bên trong linh quả có thể tại này cái thế giới bên trong lấy ra tới chỉ cần không cao hơn này cái thế giới hạn chế không có hạn chế nàng cũng không sẽ dùng cấp bậc cao linh quả này cái thế giới nơi tại mạn pháp thời đại không có tu chân không gian nàng dùng đẳng cấp cao linh quả c h ở cùng với tự sát n à y mai hồng diệu quả mang theo vi lượng linh khí có thể cải thiện nàng thân thể suy yếu trạng thái không dùng linh đan là bởi vì linh đan hiệu quả rất tốt mới vừa chẩn đoán chính xác kết quả nháy mắt bên trong khỏi bệnh nhưng ai cũng không dám tin tưởng đôi a hoa m đăng bệnh. Bệnh hoa c h í có lợi cục diện là nàng hiện tại gặp được thai nạn xe cộ lại được máu trắng bệnh tính tình sẽ có biến hóa cũng tại tình lý bên trong nhưng không thể biến hóa quá lớn đặc biệt là tại bà ngoại trước mặt bà ngoại ta không có việc gì này không là công ty muốn tập trung b ồ i hơn sao đều đến ngốc tại ký túc xá bên trong không biện pháp trở về ân ân ta sẽ hảo hảo ăn cơm không sẽ giảm béo ngươi chính mình cũng nhiều chú ý điểm thuốc nhất định phải đúng hạn ăn bà ngoại dưỡng hảo thân thể liền chờ ta mua cái biệt thự lớn cấp bà ngoại c h ồ n g rau đi muốn mấy ngày nữa ta mới có thể trở về đi ta cấp ngươi tại mạng bên trên đ í n h đồ ăn ngươi không cần đi chợ bán thức ăn mua kết thúc cùng bà ngoại trò chuyện đ a m hoa cảm thấy chính mình biểu hiện còn có thể trừ máu trắng bệnh bên ngoài đ a m hoa ngoại thương không trọng không có g ã y xương tại nàng yêu cầu hạ rất nhanh ra viện bác sĩ khuyên nàng nửa n g ngày nói nàng bệnh còn tại sớm trung kỳ có niềm tin rất lớn có thể chữa trị muốn để nàng lưu tại bệnh viện bên trong tiến hành trị liệu bác sĩ là vì muốn tốt cho nàng sợ chậm trễ trị liệu kéo thành màn cuối liền đến không kịp đang hoa tạ quá bác sĩ kiên trì nói về nhà tự hành ăn thuốc không chế bệnh tình bác sĩ chỉ phải cấp nàng mở thuốc làm nàng mang bản chương xong chương sáu trăm m ư ơ i bốn ta có một cái bí mật hai dư việt qua tới tiếp nàng đưa nàng về tới nàng trụ tiểu khu bên trong xem g ầ y g ò rất nhiều nhưng mặt mày gian không mang theo bất luận cái gì sầu khổ trung linh dư việt nói không ra trong lòng là cái gì tư vị ngươi lại suy nghĩ thật kỹ một cái đi nếu là thật quyết định hảo gọi điện thoại cho ta trung linh nói nguyên dạng thực hiện cùng công ty ký ức đối công ty là không có chỗ xấu nhưng cũng có thể sẽ làm cho trung linh bệnh tình tăng thêm nên nói nàng đều nói bất quá từ một phương diện khác xem trung linh không tiến vào giới giải trí tiền chữa bệnh đều không tin tức còn có nàng bà ngoại tiền thuốc men h ả o dư tỷ ta sẽ suy nghĩ thật kỹ đang hoa mặt mày đều là cười xuống xe đố i xe bên trong dư v i ệ t phất phất tay đi vào bên trong đi này là cái lao tiểu khu cũ kỹ nhưng không phá này cái tiểu khu nguyên là hảo mấy cái đơn vị người nhà viện đắp thời điểm là đương thành bản mẫu lâu đắp thiết kế dùng tài liệu xây dựng t ư ợ n g đều là đương thời nhất lưu trình độ mấy chục năm đi qua chỉ tăng thêm một ít cổ phát cảm một điểm đều không lộ vẻ cũ nát năm tầng s â n núi tầng cao nhất gạch đỏ t ừ n g o à i góc viện bệ cửa sổ chờ nơi đồ có màu trắng trang trí tuyến có loại thời đại cả mỹ cùng mặt khác cũ tiểu khu so sánh này bên trong lâu khoảng thời gian rất rộng rãi cho dù nhân thời đại phát triển dựa vào lâu địa phương cách ra chỗ đậu xe trung gian còn có lưu có rất rộng địa phương thành một đám lâu gian tiểu hoa viên cung cư dân nhóm h ó g mát tiểu hài t ử chơi bừa này bên trong thuộc về thành thị tâm sinh hoạt phi thường tiện lợi cư trú thoải mái dễ chịu độ thức cao trung linh nhà phòng ở là trung linh ông ngoại phân đến sau tới mua xuống tới thành tự có phòng duy nhất không tốt địa phương là trung linh nhà ở tại lầu bốn bà ngoại tuổi tắc lớn thượng hạ lâu có chút cố hết sức thượng đến lầu ba gặp được có người xuống lầu là một vị xem đi lên ba mươi nhiều tuổi nữ tử theo thân hình thượng xem có thể nói nàng chỉ có hơn hai mươi tuổi một thân tay áo dài toái hoa vải bông váy chính s ấ n ra nàng vòng e o m ạ n h khảnh xem đến năm hoa nữ tử hơi hơi nhấc lên quẹ a môi chưa thi phấn trang đ i ể m thanh nhã khuôn mặt làm người như m ộ t xuân phong linh linh trở về thật nhiều ngày không thấy n g ư ờ i nữ tử là ở tại trung gia thượng t ầ n hàng xóm nàng có cái hiếm thấy họ kép họ đ o n mục gọi đ o n mục minh anh xem đi lên ba mươi nhiều tuổi thực tế thượng đã bốn mươi lăm có một cái mười sáu tuổi n h i tử trung linh thực yêu thích này vị x i n h đẹp đoan mục ca di bởi vì c h ủ gần còn nhỏ khi thường đi xuyên môn lên đại học sau lại muốn lên khóa lại muốn làm kiêm chức không thời gian này mới hiện đến xa cách đoan mục minh anh phù hợp nhất trung linh cảm nhận bên trong mẫu thân hình tượng đang hoa lộ ra sáu khỏa g i n g tới cười ân trở về nhanh khảo thí này đó ngày có chút bận điệu đoan mục ca di là đi cửa hàng bên trong sao đoan mục minh anh sinh hoạt trạng thái cũng là trung linh mẫu tưởng bên trong bộ dáng đoan mục minh anh không là này bên trong lão nhà ở nàng là hơn mười năm trước chuyển đến nàng không chỉ có mua hạ trung ra mặt trên phòng ở còn đem khắc một bên năm tầng phòng ở cũng mua xuống tới hai cái phòng ở đà thông hai tầng hai cư thành một cái đại tam cư đại bình tầng bởi vì này bên trong tòa nhà thiết kế lầu năm có thể đà thông rất nhiều người đều là nhìn vào một điểm này tạo thành lầu năm giá cả so lầu bốn còn quý đoan mục minh anh còn tại tiểu khu bên cạnh mua cái cửa hàng mở một cái không lớn bánh mì phòng mỗi ngày chỉ mở nửa ngày cửa có lúc không muốn đi liền k h o ả bảng hiệu nói không tiếp tục kinh doanh một ngày bởi vì nàng cửa hàng bên trong làm bánh mì liệu chân hương vị hảo chỉ cần mở cửa không có bán không xong thời điểm hơn nữa phòng ở là đoan m ộ t minh anh một người mua không có trợ p h ù không có bà bà mụ mụ khoa tay múa chân độc tự mang nhi t ử ở tại này bên trong sinh hoạt giàu có nhàn nhã lại tự tại đoan m ộ t minh anh hơi hơi gật đầu là đi cửa hàng bên trong xem xem một hồi ta cấp ngươi mang mấy cái bơ bao trở về đam hoa mặt mày d ư ơ n g lên cảm ơn đoan m ộ t c a g i trung linh đối bơ là yêu quý đoan m ộ t minh anh nhàn nhạt cười đừng một ngày ăn xong đến lúc đó ăn béo xem ngươi như thế nào đương minh tinh biết đoan mục a di đam hoa g ơ lên một chỉ tay ta ngày mai nhất mai ngày định sau ẽ n h i tới vòng ư trung linh tới còn đoan mục minh anh hỏi tiền nơi phát ra trung linh nói là cùng công ty ký kết đoan mục minh anh này mới nhận lấy cũng không nói nàng nên hay không nên vào giới giải trí sự tình chỉ nói làm trung linh nhiều chú ý an toàn nhanh về nhà đi thôi mấy ngày không thấy ngươi ngươi bà ngoại nên nhớ ngươi đoan mục ca di một hồi thấy một hồi thấy hai người các tự thượng đi xuống lầu Đang hoa đi Hoa tại h tinh thần ả ra t lực tại đoàn đoàn minh anh trên người. Nàng không có cảm ứng minh anh trên người có tính phóng tồn một cảm một vật chất sai, tại. Tại có có xạ bệnh viện bên trong lúc đ a n g hoa xem xét đến thân thể bên trong có lưu lại tính phóng xạ vật chất có hoài nghi nhưng tại bệnh viện bên trong làm kiểm tra lúc dùng qua tính phóng xạ chữa bệnh thiết bị cũng có thể là kia thời điểm lưu lại bởi vì lưu lại rất ít trung linh nhà bên trong c h ư a n g h e nói qua có người từng chiếm được máu chấm bệnh trung linh đến này cãi bệnh khả năng rất lớn là nhân tố bên ngoài rất khởi nhà bên trong phòng ở rất nhiều năm không có trang trí quá trang trí nguyên nhân đầu tiên loại bỏ dùng phương pháp bài trừ sau trường kỳ tiếp xúc đến tính phóng xạ vật chất này cái rất không vừa có thể thành khả năng rất lớn đ a m hoa nghĩ nhanh lên ra viện cũng có này phương diện cân nhắc trung linh để ý nhất là bà ngoại nguyện vọng là làm bà ngoại a n độ tuổi già lúc vạn nhất tính phóng xạ vật chất là nhà bên trong có nguyên chủ có thể chịu nầy hại bà ngoại cũng có khả năng bị thương tổn không nghĩ đến tại đoan m ụ c minh anh trên người cũng phát hiện tính phóng xạ vật chất lưu lại cùng nàng trên người đồng dạng lưu lại rất ít còn tốt là đoan m ụ t minh anh thân thể tạm thời không có phát sinh bệnh biến đ ă n hoa mắt tối xâm lại nàng nhanh lên thu hồi tinh thần lực này cái thân thể còn không được Tại bệnh viện bên trong không dám để cho thân thể có đại biến hóa tổng thể thượng còn chúc suy yếu nàng lấy ra chìa khóa mở cửa linh linh bà ngoại ngồi tại chính đối cửa sofa bên trên xem đến đam hoa đi vào tay hướng ghế sofa tay vịn bên trên dùng lực muốn đứng dậy sao n h ị n cánh tay không quá cấp sử thượng lực khởi mấy lần không có thể đứng dậy đ ổ i thành khúc cánh tay lấy t ủ i trỏ trống tại tay vịn bên trên đ a m hoa bận bịu chạy tới nhẹ nhàng nhấn xuống bà ngoại thủ đoạn bà ngoại ngươi đừng lên tới liền này dặn ngồi nàng thuận tiện vì bà ngoại hào hạ mạch bà ngoại xem là thân thể mập ra thực tế đều là mập giả tạo nàng sắc mặt hơi hơi phát hoảng mang một bộ thần sắc có bệnh cùng bác sĩ trần bệnh động dạng bà ngoại thân thể hao tổn nghiêm trọng yêu cầu là đồ tốt điều dưỡng này điểm đ a m hoa có thể làm đến nàng ngồi tại bà ngoại bên cạnh bà ngoại mắt bên trong tràn đầy đều là yêu thương đôi khởi tiếu văn đem thần sắc có bệnh đều đi ba phân linh linh à ta xem như thế nào v y n h a cũng không hưng giảm n h è o à t r á n g khỏe mạnh thực mới xinh đẹp ân ân bà ngoại nói đúng khỏe mạnh điểm xinh đẹp đ ă n hoa phát ra từ nội tâm đồng ý này điểm bản chương xong chương sáu trăm m ư ơ i năm ta có một cái bí mật ba t i ê nhưng phải là bà ngoại nghe cao hứng linh linh ngươi chờ ta cấp ngươi làm bánh cuốn đi nhà bên trong còn có mầm đậu xanh lại xào chút sợi khoai tây thịt băm một hồi ta lại đem thịt bò cấp kho thượng ăn nhiều thịt mới có thể dài khỏe mạnh vừa nói vừa muốn đứng dậy tại bà ngoại mắt bên trong có thể ăn là phúc này là xem nàng gầy muốn cấp nàng bồi bổ này lần đ a m h ò a không lại ngăn đón bà ngoại không chịu ngồi yên nếu là cái gì đều không cho nàng làm nàng ngược lại sẽ rất khó chịu tổng cảm thấy nàng l a o sẽ liên lụy nguyên chủ nguyên chủ ký kết sau tay bên trên có chút tiền dư nói muốn tỉnh cái bảo mẫu trở về chiếu cố bà ngoại ký kết sau muốn cùng công ty an bài đi nguyên chủ không có khả năng mỗi ngày đều có thể trở về bà ngoại không cho nói không nghĩ ngày ngày tại nhà chờ ăn chờ uống nguyên chủ chỉ phải thỉnh cái giờ c ô n g mỗi ngày qua tới hai cái giờ đem nhà bên trong yêu cầu phí thể lực sống cấp làm cũng xem bà ngoại đem mỗi ngày thuốc cấp ăn bà ngoại mặc dù thân thể có các loại lao n i ê n bệnh nhưng không phải là không có nỗ lực năng lực việc nhà cũng có thể làm liền là làm lâu dễ dàng mệt mỏi đam hoa đỡ bà ngoại lên tới bà ngoại ta không muốn ăn bánh c u ố n cấp ta làm nước chè trứng gà đi rất lâu không ăn muốn ăn bánh quấn làm lên tới quá phiến phức mà nước chè trứng gà cách làm đơn giản h ả o h ả o làm nước trẻ trứng gà bà ngoại không có k hương ứng ngươi còn nhỏ khi một mạch có thể ăn bốn cái trứng gà đâu hành bà ngoại cấp ta nấu bốn cái trứng gà đi một hồi ta tới làm thịt bò ta học cái mới phương tử kho ra tới thịt bò bảo đảm ăn ngon đam hoa một điểm không khoác lác nàng kho ra thịt bò hắc bạch vô thường đều đạt ăn vậy ta phải nếm thử bà ngoại cười xem không đến mắt nhưng lại bắt đầu đổi đam hoa vung lấy cánh tay không cho đam hoa phủ ngươi đ ừ n g đỡ ta còn không có lao không rời nổi bước chân ngươi xem ngươi x é đi ta có thể làm hảo ta chờ ăn vừa vặn đam hoa yêu cầu một chỗ một hồi xem bà ngoại vào phòng bếp đ a m hoa trở về chính mình gian phòng gian phòng lấy màu lam màu trắng vì chủ điều thu thập rất sạch sẽ đồ vật đều đặt ở nên thả địa phương không thấy một chỗ lộn xộn đ a m hoa quét liếc mắt một cái sau đi vào không gian bên trong theo cây vải không gian biến thành tiên lệ không gian sau đ a m hoa rất lâu không có xem quá kia khóa cây vải tại cấy ghép đến tiên giới lại từ tiên giới cấy ghép trở về sau nay khỏa thăng cấp làm tiên lệ thụ hay không có thể thành yêu thực có hứng thú nàng trước đi vào tiên lệ thụ sở tại chủ không gian bên trong cây vải tiến ra sau càng phát cao lớn nguyên bản nó là linh tuyển một bên t ô điểm hiện tại linh tuyển thành nó tô điểm v ậ t đ a m hoa x e m hạng không có phát hiện có tạo ra ý thức tự chủ dấu hiệu để ý liệu bên trong thực vật thành yêu bản liền gian nan theo một cái phạm thực thành yêu là khó càng thêm khó chủ không gian linh khí cấp bậc quá cao đ a m hoa hiện tại thân thể không có tu luyện không thể ở lâu đ a m hoa nhất nghiệm đi vào t h ấ p linh không gian bên trong nàng tìm ra một hạt có cải thiện thể chất đan dược liền linh tuyển nước đảm bảo t h ấ p linh không gian nước chất chỉ hàm có một chút linh khí đối nàng hiện tại thân thể có hảo nơi nhưng cũng sẽ không làm nàng bề ngoài phát sinh đại thay đổi tuy nói nàng dùng không là t u chân giới đ a n dược tại linh tuyển nước r a chỉ tác dụng hạ n hiệu quả đã hiệu quả nhanh chóng cảm giác suy yếu nhất điểm điểm biến mất thân thể bên trong t ạ p chất hàng ra tới nàng chụp một chương thanh khiết phù đến trên người thân thể lập tức nhẹ nhàng k h o a n khoái luận thực dụng tính còn là lá b ử a nàng lấy chút này loại linh tuyển nước ra tới linh tuyển nước mặc dù không thể trị hảo bạ ngoại bệnh nhưng chút ít dùng lâu dài có thể nhất điểm điểm loại bỏ thể nội tác chất đạt đến tăng cường thể chất tác dụng ra không gian sau đ a n hoa thả ra tinh thần lực không ở trong nhà tìm đến bất luận cái gì có thể nguy hại đến thân thể tính phóng xạ vật chất nơi phát ra nhà bên trong đồ điện đều tại an toàn trị tiêu bên trong nàng tinh thần lực thấu quá trần nhà đi lên lầu bà ngoại trên người lưu lại tính phóng xạ vật chất có thể bỏ qua không tính vấn đề không là xuất hiện ở nàng gian phòng liền là tìm đến là lầu bên trên nguyên chủ gian phòng mới là đoan mục minh anh phòng ngủ đoan mục minh anh phòng ngủ tại thiết kế thượng hẳn là phí không thiếu tâm tư tinh mỹ cùng thoải mái dễ chịu độ đều có sử dụng gia cụ đều là nhãn hiệu gỗ thật có giá trị không nhỏ tại gian phòng bên trong một góc có một cái đặt vật k h n g mặt trên thả không thiếu triển lãm phẩm vật phẩm trang sức chỗ dễ thấy nhất bãi là mấy cái bất đồng tạo hình q ố c thường lần dễ thấy địa phương là bảy tám kiện quặng t h u thạch vật trang trí có từ thủy tinh tính đám mã nao b u ồ n lục tùng bàn đá cái đơn nhất mỏ đám còn lại đều là bất đồng khoáng vật tổ thành sắc thái rực rỡ hết sức xinh đẹp bên trong một cái từ bất đồng khoáng vật tổ hợp thành vật trang trí bên trong chỗ lẫn có có tính phóng xạ chất khoáng vật tính phóng xạ vật chất nơi phát ra tìm đến nay cái đặt vật không phía dưới đối là nguyên chủ giường chỉ nói này đồ vật bãi đúng dịp quyết không thể nào là đoan mục minh anh cố ý đặt tại kêu bên trong muốn ám hại nguyên chủ nếu bàn về bị hại trình độ đoan mục minh anh là đứng n g i chịu xảo chỉ là hình người chất bất đồng nguyên chủ thân thể trước sản bị bệnh thay đổi. không biết nên nói là hạnh cung bất hạnh nếu là bà ngoại ở tại này cái gian phòng bên trong lấy bà ngoại thân thể tình huống khả năng bệnh biến càng sớm chút hơn tính phóng xạ vật chất có cái phúc xạ phạm vi hạn chế bà ngoại gian phòng cùng bà ngoại thường ngốc ban công cách nguyên chủ gian phòng đều xa cho nên chịu đến tổn thương nhỏ bé lấy nguyên chủ ý tưởng nàng hẳn là may mắn ở tại này cái gian phòng là nàng không là bà ngoại đoan m ộ c minh anh hiện tại thân thể không có việc gì chờ tiếp qua một đoạn thời gian liền không nhất định liền là không biết cái này khoáng thạch vật trang trí là đoan mục minh anh vô ý bên trong mua được vẫn là người khác đưa cho nàng đ ă n hoa thu hồi tinh thần lực nói miệm không bằng chứng đ a m hoa tại mạng bên trên đính kiện phúc xạ kiểm tra đo lường nghi cùng thành kiện hôm nay liền có thể đưa tới một hồi nghe được bà ngoại hô linh linh mau tới đây ăn nước trẻ trứng gà nấu xong ai tới đ a m hoa đáp ứng ra gian phòng t r u n g cửa vang đ a m hoa mở ra cửa cửa bên ngoài là cái thiếu niên một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi thiếu niên một thân thời thượng danh bài chân bên trên giày trí ít năm sáu ngàn khối khẽ n ế t khởi đầu đeo chút ngạo khí hắn là đoan mộc minh anh nhi tử đoan mộc thành ngạn đoan mộc thành ngạn dài có thể được xưng tụng tiểu soái cùng đoan mộc minh anh dài không quá giống xem đến đ ă n hoa đoan mộc thành ngạn ánh mắt chấp lên h ạ đem tay bên trong túi sách đưa tới người muốn bánh mì m ơ đa t ạ đ a m hoa nhận lấy lại hỏi đoan mục cá di đâu đoan mục thành nạn biểu hiện ra không kiên nhẫn còn tại cửa hàng bên trong không trở về đ a m hoa ngay sau ba một chút đóng cửa lại cửa bên ngoài đoan mục thành nạn nghiêm mặt dài mấy phân môi m ấ p máy dùng sức nhìn chằm chằm một chút cửa h a y người chạy lên lầu đoan mục thành nạn biểu hiện đều tại đ a m hoa quan sát hạng có ý tứ nguyên chủ cùng đoan mục thành nạn tương quan ký ức liền không thượng thiếu hụt một ít không biết nguyên chủ cùng đoan mục thành nạn chi gian phát sinh cái gì sự tỉnh là nguyên chủ không nguyện ý để người ta biết bản c h ư ơ xong chương sáu trăm mười sáu ta có một cái bí mật bốn đoan mục thành nạn đối nguyên chủ thái độ cũng kỳ quái có điểm không thể cho ai biết tâm tư cũng có xem thường không thể cho ai biết tâm tư dễ lý giải nguyên chủ dài xinh đẹp chính trị thiếu niên kỳ đoan mục thành nạn sẽ đối nàng sinh ra một ít bát nháo tâm tư là khả năng nguyên chủ so đoan mục thành nạn lớn hơn ba tuổi nhân đoan mục minh anh đối nguyên chủ hảo nguyên chủ tại còn nhỏ khi đối đoan mục thành nạn là làm đệ đệ c h i ế u cố đoan mục thành nạn cũng kêu lên nguyên chủ mấy năm tỷ tỷ hai người quan hệ là chừng nào thì bắt đầu thay đổi đâu không có ký ức thì không đến đáp án vừa mới là thành nạn qua tới bà ngoại nghe được đoan mục thành nạn nói chuyện t h à n h đam hoa hướng bà ngoại nâng hạ thủ bên trong túi hắn giúp đoan mục a di cấp ta đưa mấy cái bánh mì bơ qua tới minh anh là cái hảo này đó năm nhưng thua thiệt nàng vừa nhắc tới đoan mục minh anh bà ngoại tổng có lời nói minh anh này đó năm giúp ta không biết nhiều ít linh linh à về sau nhiều hiếu kính chút người minh anh a di không quản nhân ra có hay không cần ngươi là nên tính ngươi còn nhỏ khi nha có một trận đem minh anh đương thành ngụ như thế nào cũng không nguyện ý theo lâu bên trên xuống tới nhân tâm có được hay không tiểu hài tử nhất là biết đam hoa đáp ta biết bà ngoại nàng theo túi bên trong lấy ra một cái bánh mì bẻ một nửa bà ngoại cấp bà ngoại có thể ăn chút đ ồ ngọt chỉ là không thể ăn nhiều minh anh này tay nghề cũng không thể chê bà ngoại tán dương tiếp tới này cũng nhiều ít năm có thể làm láng giềng nhóm ăn không đủ đồ vật không sai bánh mì đẩy ra sau vơ điểm hương vị bay ra là thiên nhiên bơ hương vị đan hoa cầm lấy tay bên trong một nửa bánh mì cắn một cái miệng đầy thơ ngát điểm tâm ngọt có thể khiến người ta sản sinh thỏa mãn cảm giác rất nhiều người đều thích ăn không phải là không có đạo lý phúc xạ kiểm tra đo lường nghi đưa tới đan hoa trước tiên ở nhà bên trong dùng thử có thể chắc ra tới Phúc phòng. mạnh nhất xạ nàng giàn là sự tình không chần chờ tại xem đến đoan một minh anh trở về sau đ a m hoa để kiểm tra đo lường nghi đi lầu bên trên đoan một thành nạn cũng tại nhà đ a m hoa chỉ xem hắn liếc mắt một cái đối đoan một minh anh nói đoan một ca gì ta có rất quan trọng sự t ì n h tìm người có thể đi ngơi ư gian phòng bên trong nói chuyện sao đoan một minh anh nhất hướng hiền hòa đương nhiên có thể đến đây đi đ a m hoa đi theo đoan một minh anh đằng sau vào phòng nàng là liền kiểm tra đo lường nghi hộp cùng nhau đem tới tại vào phòng phía trước nàng đem bên ngoài túi quăng ra đóng gói h ạ bên trên phúc xạ kiểm tra đo lường nghi mấy chữ viết rất lớn n à n g nhìn thấy đoan mục thành nạn xem đến đoan mục thành nạn xem đến sau ngần người quay người hướng chính mình gian phòng đi đến h á n tim đập ra tốc nhảy lên không có thể trốn qua đam hoa chú ý đam hoa đi vào phòng bên trong quan tới cửa linh linh này là ta mới vừa ép r a u tới nước tới vừa uống vừa nói đoan mục minh anh đoan khởi cái bàn bên trên một ly màu xanh nước trái cây đưa cho đam hoa đam hoa nhận lấy lại thả về đến cái bàn bên trên xem đến đam hoa biểu tình rất là trịnh trọng đoan mục minh anh cũng thu hồi điểm nhen tươi cười hỏi linh ling, phát sinh cái gì sự tỉnh đam hoa nói thẳng đoan mục ca di ta trước mấy ngày bị xe đụng sau đó trụ mấy ngày viện tại bệnh viện bên trong cha ra ta đến cấp tính máu chấm bệnh đoan một minh anh kinh ngạc mở ra miệng thương tiếc xem đ a m hoa này linh linh đoan một ca di trước hãy nghe ta nói hết đ a m hoa tiếp tục nói n à y loại bệnh nếu như không là di chuyển khả năng rất lớn là bởi vì chịu đến hóa học vật ô nhiễm hoặc tính phóng xạ vật chất phúc xạ ta mua này dạng đồ vật phúc xạ kiểm tra đo lường y có thể kiểm tra đo lường hoàn cảnh bên trong có hay không có tính phóng xạ có lời nói tới tự loại nào đồ vật đ ă n hoa bày ra ý hạ thủ bên trong h ộ sau đó ta tra được là ta gian phòng bên trong phúc xạ vượt chỉ tiêu nhưng nơi phát ra tới bản thân nóc phòng cũng liền là a di gian phòng bên trong đ a m hoa nói thực rõ ràng đoan mục minh anh s ắ c mặt trắng bệnh đôi môi khẽ run lên linh linh ngươi chắc đi đ a m hoa mở ra dụng cụ tại phòng bên trong chắc lên tới kết quả như nàng dùng tinh thần lực tra được phúc xạ nguyên là kia khối khoáng thạch làm sao lại thế đoan mục minh anh mặt bên trên xuất hiện mờ mịt n à y khoáng thạch như thế nào sẽ có phúc xạ không là có thể bán sao có phúc xạ còn cho phép bán đ ă n hoa hỏi nay khoáng thạch là nơi nào tới là a di mua còn là ai đưa đoan mục minh anh c h ố mắt hảo một hồi nói nói là thành nạn đưa cho ta sinh nhật lễ vật lại vì đoan mục thành nạn giải thích hắn cũng không biết hắn đưa cho ta thời điểm mới mười lăm tuổi sẽ không nghĩ tới sau đó vô cùng áy náy đối đam hoa nói thực xin lỗi linh linh chứ nói xin lỗi ta không biết nên đối ngươi nói cái gì ngươi nhiễm bệnh là ta tạo thành ta sẽ gánh vác ngươi sở hữu tiền chữa bệnh dùng có phải hay không cần cốt tủy tấy ghép ta ngày mai liền đi bệnh viện cùng ngươi làm phối hình bằng a di này một bên ngươi không cần lo lắng ta sẽ phụ trách nàng dưỡng lão đam hoa giơ lên một chỉ tay lại đánh gai nàng này đó về sau lại nói ta chỉ nghĩ hỏi đoan mục thành nạn g không là người thân sinh như tử hắn chính mình biết sao đoan mục thành nạn g cùng đoan mục minh anh chi gian không có huyết thống giàn g buộc hai người thậm chí một điểm thân duyên quan hệ đều không có làm sao ngươi biết đoan mục minh anh chỉ là kinh ngạc nhưng không có bí mật bị vạch trần tức giận hoặc bất an là hắn không là ta thân sinh ta chỉ là chịu người nhờ và đem hắn nuôi lớn hắn cũng không biết đi ta chưa từng có đã nói với hắn hơn nữa hắn nhóm máu cùng ta đồng dạng phổ thông kiểm tra sức khỏe không sẽ tra ra tới đoan mục minh anh không biết tại sao đối này dạng trung linh trong lòng có chút sợ hãi sợ hãi nhưng không là hư cảm giác như là một cái dựa vào đúng một cái dựa vào mặc dù nàng rất sớm đã không nghĩ dựa vào ai nhưng có cái người có thể cho nàng này loại cảm giác làm nàng rất là an tâm ta này hai năm không là thực an tâm đoan mục minh anh không biết chính mình như thế nào đem lời trong lòng nói ra đa n hoa không cấp đoan mục minh anh đổi ý thời gian vì cái gì không an lòng là chịu đến quá uy hiếp đoan mục minh anh quá có thể nói không tranh quyền thế tiệm bánh mì bên trong chỉ là mấy m loại bánh mì kinh doanh thời gian ngắn lại có danh tiếng kiếm cũng không nhiều tổng buôn bán ngạch thượng so ra kém chung quanh tiệm bánh mì không sẽ khiến đồng hành xả lánh mỗi ngày trừ đi cửa hàng bên trong liền là ở lại nhà rất ít tại tiểu khu bên trong đi đ ậ u chứ nguyên chủ nhà m ặ t khác hàng xóm là không lui tới nàng dài sầu dung n o ạ n đều là đi rời nhà xa địa phương bình thường là nơi khác nay cùng nàng tướng mạo có quan nàng dài xinh đẹp lại là độc thân mang một cái nhi tử chịu đến rất nhiều trong tối ngoài sáng ngấp n g ẽ cho nên nàng khai thác tránh phương thức rời xa những cái đó người không là không có đoan mục minh anh nhẹ nhàng lay hạ đầu chỉ là ta cảm giác trong lòng đột nhiên có loại sợ hãi cảm ta chính mình đều không biết sợ hãi là cái gì vậy ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm cùng đoan mục thành ngạn nói cái gì đoan mục minh anh hỏi xong mới giật mình là nói hắn thân thế chờ hắn lên đại học đi đến lúc đó hắn cũng thành niên bản chương xong chương sáu trăm mười bảy ta có một cái bí mật nam đoan mục ga di ở tại ngươi lầu bên dưới ta nhân này thân thể phát bị bệnh thay đổi ngươi đều không nghĩ quá ngươi cũng có thể sẽ nhiễm bệnh sao đa hoa không biết nên như thế nào đánh giá đoan mục minh anh là tâm đại sao nay c ũ n g nguyên chủ ấn tượng bên trong đoan mục minh anh có chút sai lầm có lẽ là nguyên chủ mang theo rất sâu lọc kính nguyên chủ cảm nhận bên trong đoan mục minh anh lớn lên đẹp tính tình không màng danh lợi nói chuyện tổng lại t r m rãi là cái hoàn mỹ nhân sinh cọc tiêu có mỹ mạo không đại phú đại quý nhưng tiền tài thượng không lo làm chính mình yêu thích làm công tác tiệm bánh mì là chính mình thời gian thượng hoàn toàn bản thân k h ô n g chế nhàn hạ lúc đi nghỉ phép thượng không có lao bên trong không có trượng phu đối nàng chỉ điểm nhân sinh hạ chỉ có một cái nhi t ử muốn dưỡng bình thường không cần trang điểm xuyên có thể mỹ mà tùy ý đoan một m ì n h anh một đôi như thu thủy b ả n đôi mắt hơi hơi trương đại ta còn không có nghĩ đến ngày mặt t r ê n tới ta nhất hướng nghĩ không được quá nhiều đồ vật nàng châm mặc một hồi sau đôi mắt trở về đệm nhiên ta ngày mai đi bệnh viện làm cái kiểm tra ta nghe nói quá này loại bệnh nói là cấp tính sớm trị liệu có thể trị hoàn toàn chữa trị linh linh ngày mai ngươi cùng ta cùng nhau đi nếu là ta không có đến lời nói vừa vặn cùng ngươi làm cái phối hình đối phương nói lời nói là thật là giả đan hoa có thể phán đoán ra tới đoan một minh anh nói đều là lời thật lòng đoan một minh anh không là tâm đại mang có một loại trải qua thiên phạm lúc sau lạnh nhạt đối này dạng đoan một minh anh đan hoa không nghĩ làm nàng b ồ i thường bao nhiêu bao nhiêu tiền lại nói đoan một minh anh cũng là cái bị hại người ta bệnh phát hiện ra sớm không tới yêu cầu cốt tủy cấy ghép tình trạng tại nhà ăn thuốc làm bảo thủ trị liệu là được còn tốt còn tốt đoan một minh anh rất tự nhiên chắp tay trước ngực cảm ơn trời đất linh ling, ngày mai ngươi vẫn là muốn cùng ta cùng nhau đi bệnh viện hay đi mấy nhà kiểm tra một chút không cần lo lắng tiền sự tình a di sai a di phụ trách đ a m hoa nhắc nhở có khả năng hay không đoan mục thành nạn đã biết hắn thân thế cũng bởi vậy oán hận ngươi đoan mục minh anh lại lâm vào m ở mịt không thể nào không sẽ ta bàn đến này bên trong tới như trước kia người đều đoạn liên hệ chứ ta có ai sẽ biết đâu ta hảo hảo đem thành nạn nuôi lớn hắn như thế nào sẽ oán hận ta đây đ a m hoa trước mặt nghĩ không quá toàn diện đoan mục minh anh có một loại trải qua thiên phàm sau lạnh nhạt cùng trải qua thiên phàm sau vẫn bảo lưu lại tới mấy phân đơn thuần đoan mục minh anh không có đem đoan mục thành nạn hướng chỗ xấu nghĩ đam hoa còn nhìn ra một điểm đoan mục minh anh nói nàng không thể nghĩ quá nhiều sự tình nói là nói thật nàng đối đột nhiên tới sự kiện phản ứng so với bình thường người muốn c h ậ m một chút không là nàng chỉ số thông minh không đủ là nàng chuyên chú lực không c ầ n đối phổ thông người sở dĩ là phổ thông người là chỉ số thông minh bình quân đến mỗi một cái phương diện chuyên chú lực cũng là bởi vì bình quân cho nên các phương diện đều hiện đến phổ thông đoan mục minh anh làm bánh mì ăn ngon là nàng chuyên chú lực tại này phương diện nhiều chút còn có đặt không bên trên mấy cái người mẫu vũ đạo phương diện quốc thường mặc dù đều là địa phương tính tiểu thường hạo nhưng cũng đủ để chứng minh nàng tại này phương diện chuyên chú lực cũng không tệ chuyên chú lực không cân đối dẫn đến nàng một cái thời gian bên trong chỉ có thể chuyên chú vào một cái sự tình không biện pháp bận tâm đến các mặt đoan một minh anh tại xử lý đột phá t sự kiện năng lực không đủ mạnh bất quá muốn cấp nàng một chút thời gian để suy nghĩ sau nàng sẽ xử lý hào chút đam hoa nhắc nhở đem hắn gọi tới hỏi một chút không phải hành đoan một minh anh nghĩ một lát gật gật đầu nàng lấy điện thoại di động ra đẩy hào nghe được đối phương tiếp đoan một minh anh nói nói thành ngạ ngươi tới đây một chút cái gì sự tình là có kiện sự tình muốn hỏi một chút ngươi tới đây một chút đi nghe được đối phương cúp máy đoan mục minh anh khởi một tia lo lắng thành nạn nói lập tức tới ngay linh linh a di còn là không quá tin tưởng hắn sẽ là cố ý ngươi trước đừng m a n g hắn hành ta không m a n g hắn chưa nói không kịp hắn đoan mục minh anh đi qua mở ra cửa hai người ra ra phòng nay phòng nhỏ là hai phòng nhỏ hợp nhất hai cái phòng khách tương liên này dạng lời nói thực tế thượng đoan mục minh anh cùng đoan mục thành nạn chủ yếu hoạt động phạm vi đều tại một phòng nhỏ khu vực bên trong hai phòng ngủ cách nhau rất xa khoáng thạch phúc xạ không đến đoan mục thành nạn hoạt động khu vực bên trong đi đoan m ộ t thành nạn bước bình thường duệ dưới bước cổ bên trên còn khỏe một bộ thai nghe nhìn không ra có cái gì không đúng liền phía trước da tốc nhịp tim đều khôi phục bình thường trạng thái xem đến đ a m hoa tay bên trong cầm kia khối khoáng thạch cũng chỉ là k h ẽ quét mà qua đương không thấy được mặt bên trên mang theo chút không kiên nhẫn những mày bới móc thiếu sót cái gì sự t ì n h á gọi ta tới ta có một đôi để đến viết đâu đ a m hoa bất thình lình đem kia khối khoáng thạch hướng đoan m ộ t thành nạn tay bên trên lớp đẩy đoan m ộ t thành nạn vô ý thức đẩy một tránh một liền lui về phía sau mấy bước đan hoa cấp hắn một cái ánh mắt dễu cận như thế nào ngươi sợ này cái khoáng thạch ra, không là n à y khoáng thạch có cái gì vấn đề làm ngươi như vậy sợ cầm tại tay bên trong n g ư ơ i bệnh tâm thần a đoan mục thành nạn khởi tức giận cái gì sợ hay không sợ ngươi đột nhiên qua tới ai biết ngươi muốn làm gì ta đương nhiên đến trốn tránh nay cái khoáng thạch thượng hàm có đối thân thể có hại phúc xạ ngươi n g biết cho nên ngươi tránh đoan mục thành nạn đem q u ỏ e tại cổ bên trên thai nghe vứt xuống đất ngươi bệnh tâm thần a ngươi ngươi chạy đến nhà ta châm ngòi cái gì nhà châm ngòi cái gì phúc xạ n g liền một cái khoáng thạch vật trang trí ngươi đều có thể biên ra cái sự tính tới ngươi cấp ta lăn ra ta ra lại hướng đoan mục minh anh kéo dài mặt ngươi không sẽ tin tưởng nàng lời nói đi đoan mục đo ó phúc sạng, thanh nạn liếc mắt một cái nhìn hướng cái bản liền dùng kia cái phá ngoạn ý chắc ta xem là trung linh ở không đi gây sự cố ý làm cái không biết mùi vị dụng cụ tới chân ngòi ta nhà quan hệ thanh tuyến m á n h đề cao cho thấy ngươi trở dạng dạo biện lời nói không cần phải nói có thể cầm tới quyền uy bộ môn tiến hành kiểm tra đo lường sau đó báo cảnh sát nói ngươi muốn mưu sát thân mụ còn có thân là hàng xóm ta đa hoa đối đoan mục thanh nạn xem thường cười một tiếng ta còn biết ngươi vì cái gì như vậy làm đoan mục thành ngạn tổng làng n ế t đầu lên xem người mang một bộ ngạo khí tương này dạng người là chịu không được người k h á c khí i mỉ quả nhiên đoan mục thành ngạn đẻ chân b ư ớ c lên nắm đấm d ơ lên ta xem ngươi con mẹ nó muốn ăn đòn đoan mục minh anh một bước đi qua bắt lấy đoan mục thành ngạn d ơ lên kia cái cánh tay mang theo chút trách cứ ngữ khí thành ngạn có lời nói hảo hảo nói ta cái gì thời điểm giáo ngươi chửi bậy tùy tiện đánh người đoan mục thành ngạn dùng sức hướng thượng hất lên cánh tay đem đoan mục minh anh tay vứt bỏ ngươi là ai mụ hướng nàng không hướng ta ngươi không nghe thấy nàng nói đều là cái gì đồ vật sao ngươi chẳng lẽ tin tưởng nàng lời nói, nói cái gì đoan mục minh anh bị q u ă n g một lảo đảo nghĩ khởi tìm đoan mục thành nạn g tới mục đích thành nạn g ngươi có phải hay không biết ta không là người thân sinh mụ mụ b ạ n chương xong